Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, kiếp trước nam chi thiệt tình sai phó Phát hiện nói cuộc đời này chỉ nàng một người khâu thuấn nguyên lai ở lén dưỡng không ít ngoại thất Nơi trốn lưu tình nghiêm hoa nhạ thảo Bơ vơ không nơi nương tựa nam chi cuối cùng táng thân biển lửa Sống lại một đời, nàng làm cùng đời trước hoàn toàn bất đồng quyết định Ở trí mân phong hầu đỡ tiệc, nàng cầm trí mân cấp ngọc bội Cổ đủ dũng khí đi tìm hắn. Không đợi nàng mở miệng, nam nhân liền nhẹ giọng hỏi, chịu bị khuất. Nam chi khẽ ử một tiếng, chóc mùi đau xót, nhớ tới kiếp trước, nàng rời đi sau linh hồn lắc lư đến chỉ mân bên người, nam nhân dơ lên cao dao mổ vì nàng báo thủ, rồi sau đó, đem nàng bài vị đặt ở bên trong phủ, tôn sùng là hắn thế tử, lại ở nàng mộ trước gieo trồng rất nhiều hoa sơn chi, một đời thủ nàng không cưới. Đau lòng nàng bị bị khuất, chỉ mân thanh âm ôn thôn, có chút đông cứng hùng nói, hầu phủ không người ngoài, ngươi nếu là nguyện ý sau này cũng chỉ có ngươi. Ôn nu hương một. Trời đông ra rét, đại tuyết bay tán loạn, kết hạ thật dày một tầng, bao trùm ở toàn bộ hoàng cung. Tuyết trắng gạch đỏ lục ngói, là thật là một phen cảnh đẹp. Sáng sớm tinh mơ thỏ xa trong cung liền vang lên cười nhạt vui mừng thanh âm, thật náo nhiệt. Trong điện, một đầu bạc lao nhân ngồi ở chủ vị trên giường, quần áo hoa lệ, ánh mắt sáng giỏi rặng rỡ, hoàn toàn nhìn không ra đã qua tuổi 80, nàng ý cười ngâm ngâm nói. Hôm nay các ngươi khó được tề tiểu tới ai ra trong cung thỉnh an, chỉ sợ không phải tưởng thỉnh an đơn giản như vậy đi. Phía dưới một đám phi tần ngồi ở cùng nhau. Trên mặt đều mang theo nhợt nhạt cười, tầm mắt cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía sụp thượng một người khác. Nữ tử bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ lược thi phân trang, một đôi mắt hạnh chỉ nhẹ nhìn ngươi liếc mắt một cái, ánh mắt kia đặc biệt chọc người chịu mến, mà nàng bên phải đôi mắt chỗ, có một viên lệ trí, kinh đô không người không biết không người không hiểu, đều nói có lệ trí nữ tử mệnh không tốt. Nhưng đại gia hiện giờ lại đều không tin, bởi vì trước mắt nữ tử thân phận cao quý, tuy không phải công chúa quận chúa này những thân phận, nhưng kinh đô ai không biết, nam chi thâm chịu thái hoàng thái hậu yêu thích, phụ thân là đường kim tụng triều đại tướng quân. Ít khi, trong đám người có người nói, bọn thần thiếp biết được mấy ngày trước đây nam tướng quân đích nữ vào cung tiểu trụ, đã sớm nghe nói thái hoàng thái hậu sủng ái nam tiểu thư, lại nghe nói nam tiểu thư cầm kỳ thư hỏa mọi thứ tinh thông, càng là kinh đô đệ nhất mỹ nhân, bọn thần thiếp liền suy nghĩ tới thọ xa cung nhìn một cái. Nghe xong lời này, Nam Chi nhợt nhạt cười, trong lòng lại tựa như gương sáng. Đường Kim hoàng đế còn chưa lập hậu, nàng biết được các nàng ý nghĩ trong lòng, đơn giản chính là lo lắng nàng tiến cung thôi. Đối với kia hậu vị, Nam Chi quả thật không có một chút ý tưởng. Ước chừng qua 15 phút sau, các phi tần liền tan đi, trong điện chỉ còn hai người. Thái hoàng thái hậu kéo qua Nam Chi tay, khắc chỉ tay nhẹ nhàng xoa xoa Nam khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng nói: "Ngươi hôm qua nhi nói hôm nay muốn xuất cung." Ai ra cùng ngươi nói kia sự kiện, ngươi suy xét như thế nào? Mấy ngày trước đây, Nam Chi liền nghe thấy hạ triều phụ thân nói, Thái hoàng thái hậu làm nàng vào cung tiểu trụ mấy ngày, Nam Chi buồn không nghĩ vào cung, rốt cuộc này trong cung quy củ rất nhiều, thả nàng thân phận nguyên nhân, vẫn luôn làm hậu phi nhóm kiêng kỵ. Nhưng tưởng tượng đến đã nhiều ngày cùng phụ thân quan hệ rằng co, nàng trong xương cốt quật cường tùy nam hàng đều, lang là không muốn lui một bước, mặc cho người khác khuyên như thế nào, nàng đều phải gả cho Khâu Thuấn. Vì bất hòa phụ thân thỏa hiệp, Nam Chi liền đồng ý tiến cung tiểu trụ, ai ngờ ngày hôm sau, Thái Hoàng Thái Hậu liền lôi kéo tay nàng, nói, kia hải tử không xứng với ngươi, ai ra cảm thấy chỉ mân không tuổi, tuổi cũng chỉ so người lớn nửa tuổi, trước đó không lâu biên cương bên kia chuyển đến nói đánh thắng trận, đánh ra quá mấy ngày là có thể đã trở lại. Nam Chi là nhận thức chỉ mân, ngẫu nhiên cũng từng nghe quá sự tích của hắn, tuy chỉ đại nàng nửa tuổi, nhưng nhiều lần lập chiến công, có dũng có mưu. Nhưng Nam Chi còn từng nghe nói quá, hắn tính tình không tốt. Tuy chưa từng tiếp xúc gần gũi quá, nhưng Nam Chi nghe nói, chỉ mân cặp kia con ngươi có chút thẩm nhân, hơn nữa không thích nói chuyện, có tiếng nhạt nhẽo. Nam Chi mới không muốn cùng hắn loại người này ở một chỗ. Thái Hoàng Thái Hậu hảo ý Nam Chi tâm lĩnh, nhưng Nam Chi đã trong lòng có người, người này Thái Hoàng Thái Hậu cũng là biết được, thân phận cũng không kém, là cái hầu gia. Hồ đồ Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ giọng nói, ai ra còn có thể không rõ ràng lắm sao, khâu thuấn hầu gia thân phận chỉ là tập phụ thân hắn, không phải dựa hắn đôi tay đua tới. Loại người này nhàn tản quán, quán sẽ hống các ngươi tiểu nữ tử niềm vui, ngươi nghe ai ra, hảo hảo ngâm lại, không vội mà ra cung. Nam Chi dừng hồi ức, rồi sau đó nhìn Thái Hoàng Thái Hậu nói, hồi Thái Hoàng Thái Hậu, Nam Chi vẫn là muốn gả cấp khâu thuấn hắn cũng hướng ta, cuộc đời này phi ta không cưới, cũng sẽ không nạp tiếp, lập ngoại thất. Nam Chi ra cung sau liền về tới tướng quân phủ. Có lẽ là ngày gần đây tới ưu phiền sự tình quá nhiều, Nam Chi mới vừa trở lại chính mình trong viện còn không kịp đi cùng phụ thân mẫu thân thỉnh cai an mắt đẹp phiếm toan hoàng hốt hạ liền buồn ngủ qua đi quanh mình ồn nào náo động kèn xô na thổi lên ở trên phố phân không rõ là hỷ sự vẫn là tang sự lại vừa chuyển đầu nam tri thấy đỉnh đầu hồng quốc kiệu, đón dâu đội ngũ trên mặt mang theo cười nam tri tầm mắt lại vừa chuyển thấy tân nương khăn đoan đỏ hạ nghiễm nhiên là chính mình mặt mà tân lang rõ ràng là tầm tâm niệm niệm câu thuấn nam tri ý cười sắp tràn ra đáy mắt câu thuấn tắc ngồi trên lưng ngựa tiếp thu mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt Rốt cuộc có thể đem kinh đô đệ nhất mỹ nhân cưới tới tay, có thể nói cũng là mỹ sự một cọc. Đêm tân hôn, Khâu Thuấn tại tiền viện tiếp thu khách khứa chúc phúc, mà Nam chi tắc ngồi ở trên giường, ngoan ngoãn chờ Khâu Thuấn tới số khăn vân đỏ. Nhưng chờ tới người lại không phải Khâu Thuấn, mà là Lý Vân Nhi. Lý Vân Nhi là Khâu Thuấn mẫu thân bà con xa biểu muội, từ nhỏ đi theo lão phu nhân bên người. Nàng bưng một chén chén thuốc, bước tiểu toái bộ đi đến, cũng dặn dò nói, lão phu nhân nói đây là trợ dự, uống lên hảo. Nếu quyết định gả cho Khâu Thuấn, như vậy Khai Chi tán diệp cũng là tất nhiên, nàng ngoan ngoãn uống lên trong chén chén thuốc, nhưng qua nửa nén hương sau, nàng liền đột nhiên cảm giác bụng nhỏ một trận đau đớn. Vừa thấy mới biết, lại là nguyệt sự trước tiên tới. Đêm tân hôn, nguyệt sự tới, Khâu Thuấn biết được sau, đem có chút tự trách Nam Chi ôm nhập trong lòng ngực, nói: "Vừa vặn ta cũng có chút công vụ trong người, tối nay buồn bổn bồi không được ngươi, đang lo không biết như thế nào cùng ngươi công đạo." Lời tuy như thế, Nam Chi lại thấy Ôm nàng nam nhân trong ánh mắt tràn đầy bực bội, mà cùng hắn ôm nhau cái kia chính mình đấy mắt tràn đầy vui sướng. Cuối cùng Khâu Thuấn lấy xử lý công vụ lấy cơ ra hôn phòng, lưu nam chi một mình một người ở phòng đi ngủ. Nàng theo sau, mới phát hiện, Khâu Thuấn cũng không có xử lý hắn trong miệng công sự, mà là đi tới hậu viện, cùng Lý Vân Nhi nằm ở một chỗ. Mất hứng, đêm tân hôn tới nguyệt sự Khâu Thuấn tràn đầy không vui mở miệng. Lý Vân Nhi nói, có cái gì nhưng mất hứng, nàng là của ngươi trùng quy chạy không thoát còn cấp này nhất thời không phải, nhưng thật ra hầu ra ngài lập thể, nói không bao giờ nạp tiếp, chính là thật sự. Đó là tự nhiên, này kinh đô không còn có so nàng bộ dạng xuất sắc, còn nữa nàng đối ta cũng si tâm một mảnh, mẫu mộ ra càng là có thể giúp ta giúp một tay khâu thuấn dừng một chút, vẻ mặt ý cười nói, hậu viện về sau cũng chỉ có nàng, nhưng bên ngoài nàng nhưng quản không được ta. Nam Chi nhìn hai người, nghe những lời này. Một đôi mắt hạnh tràn đầy chấn động, còn chờ không vội nàng đi tự hỏi. Hình ảnh vừa chuyển. Đại tuyết bay tán loạn nhật tử. Nam tri khoác một kiện màu trắng áo lông cừu, cả người đứng ở tuyết trung, tựa như một con nghịch ngậm tiểu bạch hồ, linh động khả nhân. Đương nàng thấy Hạ Triều Khâu Thuấn sau, lòng tràn đầy vui mừng tiến đến đón chào, lại ngoài ý muốn biết được, chính mình cha nhân chính mình cố chấp gả cho Khâu Thuấn, vi phạm thái hoàng thái hậu tâm ý, hàng chức quan. Nam tri nghe xong liền cảm thấy khó chịu không thôi, Khâu Thuấn liền ở một bên ăn uỷ. Nhưng tới rồi buổi tối, lão phu nhân cùng Khâu Thuấn ngồi ở một chỗ nói chuyện. Lão phu nhân nói, mới đầu, cho rằng cưới nàng có thể có chút trợ giúp, thế nhưng không dự đoán được nàng phụ thân sẽ bị hàng trước, nếu sớm biết như thế, ngươi lúc trước tội gì cũng không cần lập những cái đó thể. Khâu Thuấn là không hối hận cưới nam chi, rốt cuộc thỏa mãn nam nhân hư vinh tâm, nhưng là những cái đó lời thể. Hiện giờ ngươi dưỡng mấy cái hồng nhan chi kỷ, còn phải ở bên ngoài lặng lẽ cùng làm tặc dường như. Lao phu nhân đoán thanh nói, khả năng đánh vào nhi thân đau ở nương tâm. Lão phu nhân từ khi đó bắt đầu liền đối với Nam Chi thái độ không thế nào hòa ái, hôm nay bắt bẻ cái kia, ngày mai lại bắt bẻ một cái khác. Mà Khâu Thuấn cũng dần dần, không thế nào ái đi Nam Chi trong viện. Rốt cuộc được đến, liền không quý trọng. Hình ảnh lại vừa chuyển. Khâu Thuấn bắt đầu tìm rất nhiều lấy cớ, hôm nay công vụ trong người, ngày mai lại là ai ra yến tịch, thường xuyên túc ở bên ngoài, mà bị Khâu Thuấn hoang ngôn xảo ngữ lừa gạt Nam Chi còn tin tưởng không nghi ngờ. Nàng cảm thấy chính mình so bất luận kẻ nào đều hạnh phúc. Khâu thuấn đích sắc không có nạp tiếp, hắn đãi nàng cũng cực hảo, quán nàng tiểu khí. Mà Nam Chi cũng mãn tâm mãn nhãn đều là khâu thuấn, ở hắn bên người ngoan ngoãn nghe lời, mang đến của hồi môn cũng tất cả toàn bộ để vào khâu thuấn tư khố. Hai người cảm tình người ở bên ngoài trong mắt gắn bó keo sơn, Nam Chi cũng cảm thấy như thế. Nhưng này hết thảy, đều ở trong một đêm toàn bộ kết thúc. Hợp với ba ngày chưa thấy qua khâu thuấn Nam Chi có chút mất mát, tại hạ nhân trong miệng biết được khâu thuấn hồi phủ sau, Nam Chi liền đứng dậy đi khâu thuấn an hợp đường nơi đó. Ai ngờ, vừa vào cửa liền nhìn thấy Khâu Thuấn cùng Lý Vân Nhi dây dưa ở bên nhau. Đã kích quá lớn, Nam Chi hôn mê bất tỉnh. Nhìn Dương Trung hôn mê chính mình. Nam Chi đặt mình trong ở cảnh trong mơ, lại phản phất đặt mình trong chân thật. Nàng nhìn hắn như thế nào lừa gạt chính mình, đùa bỡn chính mình. Rồi sau đó, làm Nam Chi không tưởng được sự tình đã xảy ra, Lý Vân Nhi thấy sự tình bại lộ. Vì không cho Khâu Thuấn đi cùng Nam Chi xin lỗi, mà đuổi chính mình rời đi. Cư nhiên phóng hỏa thiêu Nam Chi Lê Hưng Hiên. Đại hỏa thế tiêu diệt là lúc, Nam tri thân hình sớm bị đốt chọi. đặt mình trong ở cảnh trong mơ nàng, thấy tới rồi dập tắt lửa, không phải nàng đặt ở đầu quả tim câu thuẫn, mà là cha cùng Thái Hoàng Thái Hậu khăng khăng muốn nàng gả người, Chí Mân. Chí Mân một đôi con ngươi tựa như địa phủ tu la như vậy, hiện giờ che kín hồng tơ máu có vẻ càng thêm thâm nhân, chỉ thấy hắn gắt gao ôm nàng thi thể. Thi thể bị lửa lớn đốt tròi, hoàn toàn thay đổi, thậm chí có máu loang ra bên ngoài chàng ra. Huyết lương vị cùng cháy nát khí vị đan treo ở bên nhau, khó nghe đến bên cạnh tất cả mọi người bưng kín miệng mũi, nhịn xuống không phun. Đã có thể như vậy khó nghe, khủng bố thi thể, chỉ mân lại như là coi nếu chân bảo giống nhau, thật cẩn thận ôm, từng bước một hướng phủ ngoại đi đến. Người chung quanh đều cảm thấy hắn như là điên cuồng, liền nam chi đều cảm thấy như thế. Chỉ thấy hắn bị thế nhân nghe đồn tựa như địa ngục sứ giả thẩm nhân con người để lại một giọt nước mắt, rồi sau đó tiếng nói nghẹn ngào nói, chi chi, ta mang ngươi về nhà Nam Chi đi theo hắn đi ra ngoài, chỉ thấy hắn đem chính mình thi thể mang về trí viễn hội phụ, đặt ở hắn ngày thường đi vào giấc ngủ trên giường. Động tác thật cẩn thận, liên quan nói chuyện cũng khinh thanh tế ngữ, như là sợ làm sợ nàng, nói, nếu sớm biết như thế, ta nhưng tuyệt không sẽ từ tính tình của ngươi, tùy ý ngươi gả cho hắn. Tiểu thư, tiểu thư, từng tiếng tiểu thư quấy nhiễu còn đang trong giấc ngộng Nam Chi, nàng đông nhiên mở hai mắt, nhưng hư thối đốt trọi thi thể lại là thật sâu khắc ở trong đầu, nàng nghĩ đến này hình ảnh. Lại là thiếu chút nữa nôn ra tới Tuy là cảnh trong mơ Nhưng là Nam Chi lại cảm thấy vô cùng chân thật Tại đây đại vào đông Nàng chân bóng cái chán lại là mạo không ít mồ hôi lạnh Còn không có phục hồi tinh thần lại khi Bên thai vang lên tỉ nữ thời thanh thanh âm Tiểu thư, Chỉ tướng quân đánh thắng trận trở về Nói là thuận đường cho ngài mang theo đồ vật lão ra làm nộ tỉ tới gọi ngươi tốc tốc Thay đổi xiêm ý lìa đi sảnh ngoài đâu chương hai anh Vũ Ôn nu hương hai Tướng quân phủ Sải ngoài cùng hậu viện có khoảng cách nhất định, lương đạo chín khúc hành lang gấp khúc trung gian còn có một đạo núi giả. Nghe nói là bởi vì Nam Chi khi còn bé ham chơi, thường đi bò núi giả, cho nên nam tướng quân liền ở trung quanh lộng nửa cao chín khúc hành lang gấp khúc, hành lang gấp khúc khoảng cách núi giả trung quanh cũng có khá xa khoảng cách, trung gian trạm giống này đẳng cấp trí tác dưỡng không ít cá vàng, cung Nam Chi đầu vì chơi đùa. Nam Chi sau khi lớn lên, tính tình cũng tùy theo nhu hòa đoàn trang, không mừng chơi đùa, theo tuổi tăng trưởng, tình độ sơ khai Cơ duyên xảo hợp hạ gặp biết ăn nói Khâu Thuấn, bị dưỡng ở nhà ấm đóa hoa tính tình giống chỉ tiểu nãi miêu giống nhau, ôn ôn nhu nhu, mềm mại kiều kiều, sinh trưởng ở tốt đẹp hoàn cảnh hạ, tự nhiên cho rằng thế gian này tất cả mọi người là tốt, cho nên phân biệt không ra hảo cùng hư. Khâu Thuấn chẳng qua là cho nàng một cái chưa bao giờ gặp qua ngoạn ý nhi, nàng liền cảm thấy thế gian sở hữu đều là mới lạ. Đi qua hốn lượn hành lang gấp khúc, đầy trời tuyết bay cũng dính một ít ở nàng đơn bạc trên vai. Đã đi đến sảnh ngoài khi. Còn chưa bước vào vùng trong, liền nghe thấy được bên trong truyền đến nói chuyện với nhau thanh âm. Cũng ít nhiều tri tướng quân có tâm, còn nhớ thương tiểu nữ. Đây là phụ thân Nam Hằng đều thanh âm. Nam Chi vượt qua ngạch cửa, hướng trong đầu đi đến. Hôm nay Nam Chi xuyên chính là một kiện tiểu nộn hồng nhạt tề ngực áo váy, áo khoác một kiện cùng Tuyết Thiên dung hợp màu trắng áo lông kiều, trong tay còn bưng một cái nạm tơ vàng biên bình nước nóng, khuôn mặt nhỏ bị gió lạnh thổi có chút hồng nhuận, vỉnh cao chốc mũi cũng đỏ rực, mắt đẹp nhân mới vừa tỉnh ngủ còn mang theo quyền thái càng thêm chọc người chịu mến nàng đầu nhỏ hơi hơi rũ xuống lộ ra trắng non gáy ngọc mắt đẹp nhìn trên vai kia mang tiến vào tuyết điểm tử xanh nhạt tay nhỏ nhẹ nhàng đem chúng nó gạt rất hạ lại lần nữa nâng lên đôi mắt khi vừa lúc cùng ngồi nam nhân bốn mắt nhìn nhau bốn mắt nhìn nhau nháy mắt nam tri hô hấp cứng lại lại là nhớ tới kia chàng ở cảnh trong mơ hắn ôm nàng thi thể khi hung ác nham hiểm thẩm nhân ánh mắt không tránh được có chút sợ hãi mắt đẹp cũng tùy theo khẽ nhúc ních lông mi run rẩy Hắn trước thu hồi tầm mắt. Cùng lúc đó, bên hai vang lên một đạo thanh lánh lại rồi lại phá lệ dễ nghe thanh âm. Nam tướng quân nói đùa, nhìn này anh Vũ sẽ học người ta nói lời nói, liền nghĩ mang đến tặng cho nam tiểu thư. Mà xuống một khắc, cái kia khí chất tự phụ nam nhân một đôi mắt lễ phép lại có chứa xâm lược tính nhìn về phía nam chi, tựa hồ là cố tình đem thanh âm phóng nhẹ, ngữ khí cũng có chút ôn nhuận, nói, còn nghe nói, này anh Vũ quán sẽ hống người vui vẻ. Nam chi tổng cảm thấy. Nam nhân những lời này dường như có chút ý của tuy ông không phải ở rượu. Mọi người đều biết, khâu thuấn miệng, là Kinh Đô biết tán nói, Nam Chi cũng không thể phủ nhận, chính mình cũng xa vào ở hắn kia hống người vui vẻ môi hạ, vui vẻ chịu đựng. Kia chỉ anh Vũ thực mau liền tới rồi Nam Chi trên tay, đương Nam Chi lòng tràn đầy treo đùa tân ngoạn ý khi, cũng đem hai người đối thoại nghe xong đi vào. Nguyên lai, Chí Mân là mới vừa rồi mới từ từ biên cương hồi Kinh Đô. Hiện giờ Phó tướng cùng quân sư đều đã tiến cung mà hắn lại mang theo anh vũ tới tướng quân phủ nhưng là nam tri lại bất giác kinh ngạc nhân trong hoàng cung đầu người đối trị mân đều phải khách khí thượng ba phần. nam tri thân là tướng quân phủ đích nữ lại là nữ nhi duy nhất thêm chi lại thâm chịu thái hoàng thái hậu yêu thích tự nhiên có không ít danh môn quý tộc nữ nhi mặc kệ là con vợ cả lại hoặc là con vợ lẽ nữ nhi đều tới định vợ ở kinh đô cũng có bản thân một cái cái vòng nhỏ hẹp thường thường liền sẽ đi kinh đô nổi tiếng nhất một chỗ cung danh môn quý tộc nữ tử du ngoạn phủ đệ Du Trai bên trong vườn tiểu tụ trong chốc lát, tuy nói tiểu nữ tử không thể bên ngoài vọng nghị nam nhân, nhưng đích xác có mấy cái gan lớn. Cụ thể là ai, Nam Tri cũng nhớ không thượng danh hào. Tóm lại, nàng từng ở Du Trai viên nghe qua không ít về Chỉ Mân nghe đồn, nghe nói trước đây thời điểm Chỉ Mân phụ thân là Nhiếp Chính Vương, nhân Tiên Đế mất sớm nguyên nhân, để lại hiện giờ Hoàng thượng. Nhưng Hoàng thượng nhân tuổi hấu tiểu, cho nên Nhiếp Chính Vương phụ trợ Hoàng thượng thẳng đến 2 năm trước mới nhân quá độ mệnh nhọc, chết đột ngột ở hoàng cung. Vì thế. Thái hoàng Thái hậu cũng đem Chỉ Mân coi là thân tôn tử. ở đối Đại hoàng đế cùng Chỉ Mân thái độ thượng, cũng không có quá lớn khác nhau. Trước đây Thái hoàng Thái hậu nói làm hắn tập phụ thân vương vị, nhưng lại bị trí Mân cự tuyệt. Đoán được Chỉ Mân ở trên chiến trường nhiều lần lập chiến công, kết ngạo không kềm chế được lại nhạt nhẽo tính tình khả năng nhàn tản quán, tùy theo phong vương sự tình cũng dần dần không giải quyết được gì. Thái hoàng Thái hậu cùng Hoàng thượng cũng lại chưa nhắc tới quá. Về Chỉ Mân nghe đồn tự nhiên không có đơn giản như vậy, còn có một ít. Nam Chi một chốc cũng nghĩ không ra. Trong phòng còn có hai người nói chuyện với nhau thanh âm, cũng đều là về biên cương bên kia sự tình, nghe không thú vị. Nàng tay ngọc nắm chặt một cây tơ vàng tuyến, nhìn qua như là ở trêu đùa anh Vũ, nhưng tầm mắt lại luôn là nhịn không được nhìn về phía ngồi ở đối diện Trí Mân, rốt cuộc kia chàng trong ngộng Trí Mân, giống như cùng trong lời đồn bất đồng, hắn tự hồ đối nàng thực hảo. Hắn là cái thứ nhất xuất hiện ở tỉnh Khang hầu phủ người, đem nàng cứu ra đám cháy, còn đối nàng thi thể coi nếu chân bảo. Nhưng rốt cuộc trận này mộng hay không là chân thật Nàng cũng chưa biết được Còn nữa, không phải có người nói quá Mộng là tương phản sao Nam Chi suy nghĩ du tẩu thời điểm Anh Vũ đúng lúc nói thấy Nam Chi câu đầu tiên lời nói Mỹ tiểu nương, ngươi vì sao nhìn lén nhà ta tướng quân Anh Vũ vừa dứt lời Nam Chi tầm mắt liền vội vàng thu hồi Nhưng lại chậm Nàng thất thô rơi vào nhìn về phía nàng chỉ mân thâm thúy đôi mắt Trong phòng cung nhân anh Vũ nói An tĩnh châm rơi có thể nghe Bên ngoài bay lông ngông đại tuyết trắng bóng một mảnh, thời gian như là yên lặng như vậy, thính đường trung than chậu than cũng đúng lúc phát ra bùn bùn thanh âm, tiểu ngọn lửa châm châm dâng lên, độ ấm đem thính đường hong nhiệt, hai hai tương vọng, nam tri tâm can hung hăng run lên, mọi người đều nói hắn ít khi nói cười, nhưng hôm nay nàng lại hiếm thấy từ hắn đấy mắt thấy linh tinh ý cười, cặp kia đơn bạc đôi mắt là phá lệ thẩm nhân con ngươi, hiện giờ lại mang theo ý cười, cùng ở cảnh trong mơ hắn hoàn toàn bất động, nàng đầu nháy mắt có chút đau. Cái này ánh mắt cảm giác đã quen thuộc lại xa lạ, nhưng không thể chí không chính là nàng đối mặt hắn khi, như cũ có chút sợ hãi. Lần này là nàng trước thu hồi tầm mắt, nhìn anh Vũ, nữ hải tử ra ra mặt mỏng, thanh âm mang theo ủy khuất, tiểu thanh nói, nói bậy gì đó đâu ngươi. Rồi sau đó hốt hoảng mà chạy. tướng quân phủ, hoan nghi đường. Nam Chi về tới chính mình sân nội, nghĩ đến mới vừa rồi sự tình không khỏi có chút buồn. Liên nắm ở Mỹ nhân trên giường. Từ cổ tay áo Châu cầm mang theo hoa sơn chi hương khăn ngông ở chính mình khuôn mặt nhỏ thượng. Mắt đẹp cũng nhẹ nhàng khái thượng, ngủ qua đi phía trước còn không quên nhớ tới chính mình cùng khâu Thuấn ước định. Hôm nay vừa lúc là miếu nguyệt lao hội chùa, kinh đô nam nữ đều có thể đi ra cửa miếu trước bái nhân duyên. Đây cũng là vì sao nàng vội vã ra cung nguyên do, nàng đã cùng khâu Thuấn ước hảo hôm nay ở hội chùa gặp nhau. Mỹ mắt thực trầm trọng, nàng như là lại tiến vào kia chàng không có làm xong cảnh trong mơ. Chỉ là lần này cảnh trong mơ không hề là tính khang hầu phủ, mà là trí viễn hầu phủ. Nam Chi lại lần nữa thấy nam nhân kia, còn không kịp tự hỏi vì sao hắn sẽ vứt bỏ vương ra vị trí không cần thành hầu gia, liền thấy nam nhân ăn mặc một thân ám hát sắc hoa phục trước ngực mặt chút sấn đến hắn khí chất càng thêm thanh lãnh, chỉ thấy hắn chấp khởi bút lông sói, ở bàn trước miêu tả cái gì. Xuất phát từ tò mò, nam chi thấu tiến lên nhìn liếc mắt một cái, lại làm nàng có chút kinh ngạc. Hắn thật cẩn thận miêu tả chính là nàng bức họa Có nàng cười, cũng có nàng giận dối khi niết vành thài thói con nhỏ. Nam chi ngực cứng lại, thế nhưng giác có chút hiếm lạ, rốt cuộc chính mình cùng trì mân giao thoa cũng không nhiều lắm, nhiều lắm là từng có vài lần chi duyên, nhưng vì sao hắn sẽ ở trong thư phòng họa nàng bức họa. Hình ảnh lại lần nữa vừa chuyển. Nàng lại nghe thấy được ngày ấy kèn xô na thanh, nàng cư nhiên thấy ở nàng tân hôn này, hắn đi theo đội ngũ mặt sau, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn nàng vào tĩnh khang hầu phủ, mà tới rồi ban đêm. Hắn tác một người ở trí viễn hầu phủ nội mua say, trên mặt đất đều là không bình rượu tử. Lại sau, đó là hắn ngồi ở tràn đầy hư thối xú vị địa lao, khớp xương rõ ràng bàn tay to cầm một phen sắc bén truy thủ, chính thông thả cha lao, thông thả ung dung động tác, hơn nữa cặp kia thẩm nhân con người, so địa lao âm trầm bầu không khí còn muốn đáng sợ, làm người không rét mà run. Hắn đem truy thủ sắt đến tòa sáng, rồi sau đó đứng lên, dạ bước đi phía trước đi, đứng ở bị xích sắt chặt chẽ choi chặt khâu thuần trước mặt. Ngươi nếu hảo hảo đãi nàng, bản hầu còn có thể bảo ngươi hầu phủ hương thịnh không suy trì mân đem truy thủ Tiêm Bộ để ở Khâu Thuấn lực chỗ. Quanh mình hơi thở làm người cảm thấy hít thở không thông, hắn lại nói, nhưng ngươi càng không quý trọng, nếu không phải nàng khăng khăng gả ngươi, bản hầu tuyệt đối sẽ không tú nàng. Khâu Thuấn cũng sợ tới mức hoảng loạn, nhìn sắp muốn thấm vào hắn làn da truy thủ, sợ hai hai chân thẳng run, nhưng ngoài miệng lại còn nói, mặc kệ như thế nào, nàng ái mộ người là ta, chúng ta lưỡng tình từng duyệt, hiện giờ nàng đi Ngươi vì sao đem này phân khí giải ta trên người? Nàng đi ta cũng cùng ngươi giống nhau thương tâm. Nam tri đứng ở một bên, nghe thấy lời này cũng thấy một màn này, đột nhiên cảm thấy khâu thuẫn cùng chỉ mân đối lập lên, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Ngay sau đó, nàng tận mắt nhìn thấy chỉ mân đem kia đem chủy thủ hung hăng đâm vào khâu thuẫn ngực, hắn nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ, dù cho không phải ngươi phóng hỏa, nhưng lại là bởi vì ngươi dựng lên. Hắn nói xong, một phen đâm vào khâu thuẫn ngực, rồi sau đó hắn nói đây là ngươi nên chịu khâu thuấn cuối cùng chết ở trì mân thủ hạng tiên em chủy thủ cũng dính đầy máu tươi trên mặt đất cũng là biểu lộ mùi máu tươi thanh hôi vô cùng hắn đem chủy thủ vứt trên mặt đất rồi sau đó lộ ra hiếm thấy tươi cười nói chi chi ta báo thủ cho ngươi khi dễ người của ngươi trì mân thấp giọng nói một cái đều trốn không thoát thời gian ngó lên nam tri cứ như vậy mơ thấy hắn vội vàng mà lại hấp tấp cả đời hắn đem nàng bài vị đứng ở trí viễn hồi phủ Nàng thành hầu phủ phu nhân. Hắn thường xuyên sẽ cùng nàng trò chuyện. Hắn hậu viện trống trơn, không có một cái thê thiếp, mà đương người chung quanh đều con cháu mãn đường khi. Hắn lại như cũ 10 năm như một ngày tới nàng bài vị trước trò chuyện, tâm sự. Hắn tựa hồ là thực cái nàng. Thân thiết gọi nàng, ngoan bảo. Tuy này từng tiếng ngoan bảo, nam chi thấy ở cảnh trong mơ hình ảnh như là thời gian chạy ngược giống nhau. Nàng về tới còn chưa gả cho khâu thuân trước. Cũng thấy. Chỉ cần nàng ra phủ mặc kệ là du ngoạn cũng hoặc là mua đồ vật, ở nàng nhìn không thấy một khác chỗ, chỉ mân giống cái tỉnh đầu sơ khai thiếu niên lang, trong lòng có người rồi lại kéo không dưới mặt mũi mở miệng kể ra trong lòng tương tư, chỉ có thể ở nơi xa yên lặng chờ đợi. Nàng mới biết được, nguyên lai like ở nàng vẫn là thiếu nữ kia đoạn thời gian, hắn đi theo nàng phía sau, chờ đợi hảo chút năm. Nàng gả làm vợ người, hắn tắc lựa chọn tiếp tục cánh gác. Nàng bất hạnh bỏ mình, hắn liền dơ lên cao dao mổ thân thủ vì nàng báo thủ rồi sau đó ở nàng rời đi kia một đời hắn cả đời trước ấy, hậu viện trồng đầy hoa sơn chi, một tiếng lại một tiếng gọi nàng nguyễn bảo nàng đống nhiên mở mắt phát giác đã mặt trời lặn tây sơn chân trời dáng màu chiếu rọi ở hoan nghi hiên nội nàng từng ngụm từng ngụm thở phì phò nàng có dự cảm cái này không phải cảnh trong mơ quá chân thật cùng lúc đó nàng bên thai vang lên thời thanh thanh âm tiểu thư đến đi hội chùa ngài không phải muốn cùng hầu gia gặp mặt sao Thời thanh nói làm nàng lâm vào trầm tư. Hội chùa Nam Chi hít sâu một hơi. Đối, hội chùa. Nàng mau chân đến xem, trong mộng sự tình hay không là chân thật, nàng muốn đi chắc nghiệm một chút, trong mộng chỉ mân cùng khâu thuấn hay không là chân thật, vẫn là đoán trước, cũng hoặc là... Là kiếp trước. Chương ba mặt đỏ. Ôn nu hương ba. Hội chùa mùa hạ một lần, mùa đông cũng có một lần. Mặt trời lặn tây sơn, ráng màu xái lạc một mảnh, đem toàn bộ kinh đô mạ lên một tầng kim quang nhưng Kim Quang dần dần nhược đi xuống sau, liền đại biểu sắp nên đón màn đêm. Nam Tri chân trước mới vừa hạ xa hoa xe ngựa, ngay sau đó liền có không ít nữ tử nghị luận sôi nổi, đều đang nói Nam Tri trên người xem y lệ. Nàng hôm nay xuyên chính là một khoản đạm màu hồng cánh sen áo váy, trước ngực là trong cung tú nương thân thủ theo sơn chi đồ án, mà làn váy chỗ tác dụng sang quý tơ vàng tuyến vải quọm sơn chi cánh lá, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Bên ngoài cháo một kiện màu trắng áo lông kiều, thêm chi trên người nàng tiểu quý khí chất tất có vẻ càng thêm tinh xảo cùng quý giá. Nam chi xiêm y liễu dùng đều là tốt nhất tơ lụa, màu sắc cũng đều là hiếm thấy, có chút là biệt quốc tiến cống, có chút còn lại là trong cung tân gia hình thức, trực tiếp đưa ra cung cung Nam chi cho lựa, cho nên có thể mặc ở Nam chi trên người, đều là cực hi hữu. Nam chi ở thời thanh cùng đi hạ vào Bồ Tát miếu. Ở mọi người tầm mắt hạ thành kính lễ bái Bồ Tát tuôn giống, liền ở nàng khép lại mắt đẹp thời điểm, trong đầu đột nhiên cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết giống như từng phát sinh quá giống nhau, nhưng nàng lại là lần đầu tiên tới hội chùa. Nàng có thể tới cũng là bởi vì nghe nói hội chùa cầu an khang thực linh nghiệm, đặc tới đây vì phụ mẫu thân hòa thái hoàng thái hậu cầu bình an. Hơn nữa chính mình trong lòng đối cảnh trong mơ nghi hoặc. Nhưng hôm nay quỳ gối đệm hương bùa thượng khi nàng đột nhiên cảm thấy có chút miệng khô, cái loại này ở cảnh trong mơ bị lửa lớn bỏng cháy thả an mòn cảm giác như là một bàn tay hung hăng bắt được nàng gãy ngọc, rồi sau đó nàng trong đầu đống nhiên hiện lên một màn. Ảo cảnh trung. nàng ăn mặc cùng hôm nay giống nhau trang phẫn, sơ giống nhau búi tóc, thành kính quỳ lạy cầu nguyện nói, nguyện Bồ Tát phù hộ người nhà Bình An khỏe mạnh. Rồi sau đó lại không tiếng động cầu nguyện, nguyện đến khâu thuấn một lòng, đầu bạc không xa nhau. Nam Chi hung hăng tránh thoát khai kia chỉ cuốn lấy nàng gáy ngọc tay, đồng nhiên mở mắt đẹp, cặp kia mắt hạnh gắt gao nhìn chằm chằm Bồ Tát Tô giống. Ảo cảnh trung chính mình trộm tư tâm quỳ lạy cầu muốn khâu thuấn thiệt tình. Nhưng nàng mới vừa rồi từ quỳ đến đệm hương bồ thượng khi Trong óc liền không có quỷ cầu thiệt tình ý tưởng, càng có rất nhiều hôm nay sau giờ ngọ, ở cảnh trong mơ vì hắn dơ lên cao giao mổ báo thủ trí mân thân ảnh. Nàng không dám lại xem bồ tát tôn giống, từ thời thanh nâng từ đệm hương bồ thượng đứng dậy, đến nay nàng cũng không rõ, vì sao chính mình sẽ ở thời điểm này nhớ tới trí mân. Liên bởi vì trong ngộng hắn đối chính mình trung chính không du, toàn tâm toàn ý sao. Nam chi rời đi sau, liền sau này vài tòa miếu thờ đi đến. Nàng mắt đẹp khe run thoáng nhìn một mặt màu xám thân ảnh vội vàng hiện lên. Thu hồi suy nghĩ sau, nàng bất chi bất giác đã đi tới tiểu khách tuyển. Trước đây, Khâu Thuấn liền rất nhiều lần hỏi qua nàng có thể hay không đi hội chùa. Nam Chi không có cấp chuẩn xác hồi đáp, nhưng nàng cũng không có cự tuyệt, săn sóc Khâu Thuấn tự nhiên không có làm khó người khác, vì thế liền nói cho nàng, nếu ngươi đã đến đến rồi, ta liền ở miếu thở sau khách tuyển chờ ngươi. Cơ hồ là Nam Chi bước vào hậu viện, liền nghe thấy quen thuộc thanh âm, ôn nhu nói, chi, chi ngươi rốt cuộc tới. Ta vẫn luôn ngóng trông ngươi. Này vô cùng ôn nhu thanh âm cùng dị vãng giống nhau như lúc, không có chút nào biến hóa. Nhưng nàng lại tổng cảm thấy không đối vị. Bởi vì nàng trong đầu luôn là sẽ nhớ tới ở cảnh trong mơ kia một màn, hắn dưỡng ngoại thất, thậm chí hắn mâu thân bà còn xa thân thích Lý Vân Nhi gian dữ. Nam chi là biết được có Lý Vân Nhi người này, nhưng là nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên một lần đã gặp mặt, lúc ấy cảm thấy là hắn trong phủ nha hoàn triệu lao phu nhân mệnh tặng đồ cấp khâu thuấn, liền không có nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay nàng lại có chút hoài nghi, nàng nhật nhạt cười, nói, hảo xảo. Hắn màu trắng hoa phục, ngoài miệng trước sau như một mang theo ý cười, nghe xong liền nói, ta đều chờ ngươi cả đêm, còn tính ngươi sẽ không tới, không nghĩ tới thế nhưng chờ đến ngươi, thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nam Chi mỉm cười, lại không nói chuyện. Hắn luôn là cường điệu bọn họ có duyên phận. Mặc kệ là mới gặp, vẫn là quen biết sau. Tuy rằng nghe qua rất nhiều lần hắn nói như vậy, nhưng lần này... Nam Chi lại cảm thấy có chút quen thuộc, giống như từng ở cùng thời gian cùng cái địa điểm hắn cũng nói qua những lời này, liền cùng nàng quỷ gối đệm hương bổ thượng cảnh trong gương kia giống nhau như lúc. Nhưng kỳ thật nàng hôm nay tới hội chùa, chính là muốn biết kia hai chàng mơ thấy đế là có ý tứ gì. Đương nàng xuất thần khi, Khâu thuấn đột nhiên từ cổ tay háo chố lấy ra một chi cực kỳ sang quý cây trâm, rồi sau đó nói, ngày ấy nhìn thấy, liền nghĩ tặng cho ngươi không thể tốt hơn, chi chi thử xem. Hắn đối nàng xưa nay như thế ôn nhu, Nàng ấy lòng tuy vẫn luôn sẽ nhớ tới những cái đó ngộng, nhưng lại vẫn là tiềm thức cảm thấy là giả, nàng vẫn là nhịn không được xa và ở Khâu Thuần Ôn Nhu. Tuy rằng đấy lòng vui sướng, nhưng là nữ hải tử ra ra sao có thể thu nam tử lễ vật, đang muốn luyện cực khi, nam chi liền nghe thấy Khâu Thuần nói: "Ngươi nếu là không thu, ta cầm cái này cây châm cũng không biết muốn tặng cho ai, huống chi, ta ái mộ cũng chỉ có ngươi, chỉ một cái ngươi." Nam chi không thích hợp nhớ tới trong ngộng cái kia quyển dưỡng ngoại thất hắn. Trên đường tiếng người ồn ào, Cái loại này náo nhiệt ồn ào náo động cảm làm Nam Chi có chút thấu bất quá khí, nàng vốn định tới hội chùa thí nghiệm một chút kia chàng cảnh trong mơ hay không là thật, nhưng nàng đã quên ở cảnh trong mơ căn bản không có mơ thấy hội chùa, nàng lần này cũng là làm vô dụng công. Hiện thực cùng cảnh trong mơ đan chéo làm nàng có chút mỏi mệt tư cập này, nàng liền vô cớ có chút bực bội, nói: "Đêm đã khuya, ta phải đi trở về." Khâu Thuấn lại nhảy không ngừng miệng lúc này cũng nhân kinh ngạc mà dừng lại, nhanh như vậy. Tống Chiêu cũng không có quá mức với phong kiến. Không có quy định nữ tử không thể ra phố, đặc biệt là đông hạ hội chùa ngày, nữ tử nhưng vẫn chút trở về nhà. Khâu Thuấn cho rằng nam chi sẽ thừa dịp hội chùa cùng hắn nhiều ngốc chút canh giờ, hắn là nguyện ý cùng nàng ngốc tại một chỗ. Rốt cuộc nam chi quang ngồi ở kia chỗ liền như là một bức mỹ lệ họa, hắn đem mất mát cảm xúc biểu đạt gãi đúng chỗ ngứa, rồi sau đó nói, "Ta đây đưa ngươi hồi phủ." Nàng muốn cho chính mình an tĩnh tự hỏi một chút, vì thế nói, "Hội chùa người nhiều, vẫn là từ bỏ." Cự tuyệt ý tứ thực rõ ràng, Khâu thuấn cũng săn sóc không có lại khó xử, mà là dặn dò nàng hảo chút lời nói, quan tâm đến cực điểm. Chi chi, chúng ta nhất định phải ở bên nhau. Khâu thuấn thấp giọng nỉ non nó nói, cuộc đời này, ta cũng phi ngươi không cưới. Nam chi cùng khâu thuấn tách ra sau. Vừa đi một bên suy tư, sau một lúc lâu, nàng nói, khẳng định không phải thật sự. Kia chàng cảnh trong mơ tất nhiên là giả, tạm thời không nói khâu thuấn như vậy săn sóc tỉ mỉ, lại như thế nào sẽ thay lòng đổi dạng, một cái khác chính là Trong lời đồn như vậy hung ác nham hiểm sợ hãi, chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn trì mân như thế nào sẽ đối nàng như vậy hảo, lại còn có cưới nàng bài vị làm vợ. tiểu thư, ngươi đang nói cái gì? Thời thanh khó hiểu hỏi. Nam Chi thu hồi suy nghĩ, lắc lắc đầu, nói, không ngại, chỉ là nghĩ thông suốt một chút sự tình. Phủ định kia chàng cảnh trong mơ là giả lúc sau, Nam Chi liền lại bắt đầu đối khâu thuấn đầu lấy tình tố, đương nàng phát giác chính mình đã quên lấy khâu thuấn cây trong khi, nàng dừng hồi phủ bước chân. Chân nhỏ xoay cái phương hướng, liền lại đi vào mẹo. Đoán được khâu thuấn đánh giá sẽ trở về cái kia khách tuyển, nam Tri hướng hắn nơi đó đi đến. Khách tuyển không xa, nam chi đi rồi 15 phút liền tới rồi, khách tuyển cửa còn có cái sân, cửa lại không ai, nam chi có chút nghi hoặc, giống nhau khâu thuấn thị vệ sẽ đứng ở cửa, nghĩ lầm khâu thuấn đã hồi phủ, nam chi do dự hạ, vẫn là đi lên trước xem. Ai ngờ đương nàng thật cẩn thận đẩy cửa ra khi, lại thấy mới vừa rồi còn nói phi nàng không cưới nam nhân giờ phút này chính trong lòng ngực chính ôm lấy một nữ nhân, nữ nhân dáng người quyến rũ, giống điều con rắn nhỏ giống nhau, cuốn lấy Khâu Thuấn, đuôi tóc thượng còn có nàng quên lấy cái kia cây trâm. hai người quên hết tất cả hôn mùi, Khâu Thuấn tay càng là chằn trọc ở nàng vòng eo thượng. Nam Tri đột nhiên cảm thấy cái loại này hít thở không thông cảm lại lại lần nữa đi lên, mà nàng quanh hơi thở tất cả đều là khói đặc hương vị, xương khói lượn lờ, đem nàng sặc tưởng hò khan khụ không ra, mà nàng đầu nháy mắt mãnh liệt có rút đau đớn lên kia hai chàng cảnh trong mơ sở hưu trải qua cùng cảm thụ đều tựa như một đạo quang rót vào nàng trong ốc, ánh trăng sáng tỏ yên tĩnh, trắng bóng cảnh tuyết cũng lượng làm người cảm thấy loa mắt. nàng ngốc nốc đứng lặng tại chỗ, như là bị giam cầm ở tứ chi, trong đầu không ngừng mà thoáng hiện nhớ lại rất nhiều sự tình, đặc biệt là kia chàng lửa lớn hít thở không thông cảm làm nàng chân thật đến phản phất người lạc vào trong cảnh. thằng đến khâu thuẫn cùng cái kia nữ tử vào trong viện, xuyên thấu qua lưới cửa sổ, ánh đến tắt kia một khắc, nam tri mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, kia không phải mộng. Nam chi mắt đẹp treo hạt đậu vàng, thấp giọng nước nở nói, là kiếp trước. Nàng rốt cuộc minh bạch, kia không phải mộng, là kiếp trước. Nguyên lai nàng trọng sinh, mà mới vừa rồi quý bồ tát khi suy nghĩ cùng gặp được khâu thuận thời điểm những cái đó giống như đã từng quen biết cảnh tượng đều không phải giả, là kiếp trước phát sinh quá. Đương nàng hạt đậu vàng rơi xuống kia một khắc, phía sau bông nhiên vang lên tiếng bước chân. Người tới cố tình phóng nhẹ tiếng bước chân, nhưng người tới không có tiếp tục đi phía trước, liền đứng ở phía sau một trận nhàn nhạt hoa sơn chi hương khí đánh ướt lại, một bàn tay từ nàng mặt sau đi phía trước để một cái thêu hoa sơn chi khăn tay. Màu trắng hoa sơn chi văn khăn theo gió lạnh tùy ý vũ động, nàng nghe thấy nam nhân nói, hắn nơi nào đáng giá ngươi khóc. Nam chi không lên tiếng, mà là xoay người nhìn về phía người tới. Nam nhân ăn mặc màu xám hoa phục, khoác một kiện màu đen áo lông cừu, đôi mắt thượng mang nửa thanh mặt nạ, cặp kia thẩm nhân đôi mắt cũng nhân mặt nạ nguyên nhân mà có vẻ càng thêm khủng bố. Vẫn là có chút sợ hai cặp kia con người. Nhưng nam chi chỉ là nhìn hắn phát ngốc, rồi sau đó hoảng hốt nhớ tới, nguyên lai like ở miếu thở ra tới thời điểm nàng không có nhìn lầm. Hắn còn cùng kiếp trước giống nhau, ái lặng lẽ đi theo nàng, rồi lại một lần đều không có xuất hiện ở nàng trước mắt thoảng qua. Không có dự đoán được nàng sẽ đột nhiên xoay người, nam nhân cường trang chân định, nhưng lỗ hai mắt thường có thể thấy được hồng bán đứng hắn. Cảm thấy nhĩ sau nhiệt nhiệt. Hắn đột nhiên thực may mắn, mới vừa rồi mua cái nửa thành mặt nạ. Hắn còn vẫn duy trì đưa cho nàng khăn tư thế. Có lẽ là cảm thấy bản thân ngự khí có chút lạnh nhạt, hắn biệt nụ giải khát, cố tình phóng thấp giọng âm, Đông Cứng hường nói, "Tiểu Miêu khóc nhẹ, sẽ biến thành tiểu hoa miêu." Chương 4 đau lòng người. Ôn Nhu bốn. Tướng quân phủ, hoan Nghi nội đường. Đường ngoại bay lông lông đại tuyết, phòng trong tiểu hiên cửa sổ bị chi khởi, Nam Chi ngồi ở bên cửa sổ, mắt hạnh nhìn ngoài cửa sổ, xanh nhặt tay nhỏ vương, tùy ý tuyết điểm tử nhẹ nhàng bay xuống ở lòng bàn tay, sau đó nhìn nó chậm rãi ở lòng bàn tay hóa thành một bãi thủy lạnh lẽo đến xương tuyết thủy kích thích đến nam tri nàng lòng bàn tay bỗng nhiên co rụt lại rồi sau đó liền thu hồi tầm mắt đem cửa bị sốc lên phòng trong truyền đến không nhanh không chậm tiếng bước chân rồi sau đó người nọ kinh hô một tiếng nói tiểu thư đại vào đông ngựa như vậy mở ra cửa sổ chúng gió sẽ chịu phong hàn khi nói chuyện thời thanh đã đi tới nam Chi bên cạnh rồi sau đó vươn tay đem tiểu hiên cửa sổ đóng lại xoay người đi trong ngăn tủ tưởng lấy một kiện áo lông kiều cấp nam tri đương thấy kia kiện nhìn qua cực đại màu đen áo lông kiều Ngoài miệng lập tức nói, tiểu thư ta thường xuyên nghe người ta nói chỉ tướng quân tính tình không tốt, nhìn không ra tới hắn vẫn là rất sẽ đau lòng người. Thời thanh tử nhỏ liền hầu hạ Nam Chi lớn lên, hai người tuy là chủ tớ quan hệ, nhưng càng tựa tỉ muội cho nên hai người chi rằng cũng không có như vậy nhiều khách sáo. Thêm chi Nam Chi có được kiếp trước ký ức sau, mới biết ở cảnh trong mơ chỉ có thời thanh đối nàng trung thành và tận tâm, thả bởi vì muốn cứu nàng, không màng tất cả ngăn trở, chạy vào biển lửa cuối cùng cũng bị lửa lớn thôn tính tiêu diệt. Thành kia đoạn cảm tình vật hy sinh. Thời thanh cầm một kiện vừa người áo lông cửu cấp Nam Chi phủ thêm lúc sau, lại hỏi, chỉ tướng quân cái này áo lông cửu tiểu thư tính toán khi nào còn trở về, ta hảo lộng sạch sẽ. Phóng đi Nam Chi nhưng thật ra không nổi, một đôi mắt đẹp hơi sốc, nhìn về phía kia kiện to rộng áo lông cửu, không khỏi gợi lên hồi ức, nghĩ tới đêm qua. Nàng không có tiếp nhận cái kia khăn, mà là biết rõ cố hỏi hắn vì sao xuất hiện tại đây. Hội chua! Tới thấu cái náo nhiệt không nghĩ tới Nam Chi nhanh như vậy liền nhận ra mang mặt nạ chính mình, chỉ mân hầu kết la lột, đọc từng chữ tận khả năng phóng nhẹ, làm chính mình thanh âm nghe đi lên ôn nhu một chút, ít khi, lại cũng chỉ nói mấy chữ, chứa khóc. Đời trước thời điểm Nam Chi đích xác tới hội chùa, cầu bình an sau cùng khâu thuấn cũng gặp mặt, nhưng nàng không có quên lấy kia chi cây trầm, rời đi sau liền trực tiếp trở về phủ, tự nhiên cũng không có cùng chỉ mân chạm qua mặt, còn bị hắn gặp được như vậy thương tâm bộ ráng. Hắn mới vừa nói những lời này đó, Nam Tri vừa nghe liền cảm thấy giả. Tuy nói nàng không có thật sự cùng Trì Mân tiếp xúc quá, hiểu biết nhiều nhất cũng chỉ là ở kiếp trước sau khi chết kia đoạn thời gian hồn phách tiếp xúc, nhưng là y y nàng nghe qua nghe đồn cùng sau khi chết kia đoạn thời gian đối hắn hiểu biết, Trì Mân là cái không mừng náo nhiệt, càng không thể chủ động tới hội chùa. Nam Tri trong lòng rõ ràng hắn cái này bất quá là cái lấy cớ thôi. Đang định hồi gì đó thời điểm, Nam Tri liền nghe thấy thời thanh thanh âm. "Tiểu thư, cây châm bắt được sao?" Ngươi là. Thời thanh nhíu mày, nhìn về phía cùng nam chi mặt đối mặt đứng nam nhân. Nam chi xinh hảo, người theo đuổi cũng rất nhiều, nhưng là không phải mỗi người đều có lệ nghĩa liêm sỉ. Thời thanh nghĩ lầm nam chi bị nam nhân ngăn chặn đường đi, vì thế hung tận nói, tiểu thư nhà ta cũng là người có thể tưởng, còn không mau đi, vãn chút ta nhưng tiêu người. Thời thanh, không được vô lễ nam chi thanh âm mềm mại, thấp giọng nói, đây là chỉ tướng quân. Thời thanh ngăn ở nam chi trước mặt tiểu thân hình dùng mình một cái. Sau đó lập tức hướng chỉ mân bồi tội. Chỉ mân nhân thời thanh duyên cớ nhìn không thấy nam chi khuôn mặt, hắn có chút mất mát thu hồi tầm mắt, ngựa khí lạnh nhạt nói, thiên lãnh, đưa tiểu thư nhà người trở về. Thiên càng hắc, đêm càng sâu, thời tiết cũng càng lạnh. Nam chi cùng chỉ mân hơi hơi hành lễ chuẩn bị rời đi khi, thời thanh lại nói, tiểu thư, người áo lông, cửu ô hế. Nam chi là cái cực cái sạch sẽ, không đợi nàng rút đi áo lông cửu nhìn xem, bên cạnh người người nọ cánh tay dài dối ra liền truyền đạt một kiện áo lông cửu. Rồi sau đó nhẹ giọng nói, lại vãn chút người ở đây liền nhiều, trước ăn mặc ta hồi phủ đi. Người nhiều lên, không khỏi sẽ có người thấy nàng khóc hồng đôi mắt, còn có thất hồn lạc phách bộ dáng, tất nhiên lại sẽ ở kinh đô thành người khác nhàn thoại. Nàng thấp giọng nói ta. Hồi phủ trên đường, Thời Thanh không tránh được lắm miệng nói, "Tiểu thư, ta như thế nào cảm thấy, chỉ tướng quân cùng ngươi nói chuyện Thanh âm giống như thực ôn nhu." Nam tri suy nghĩ thu hồi. Thời Thanh còn không biết Thái hoàng thái hậu cố ý làm chỉ mân cùng nàng kết thành liền cảnh. Nếu là đã biết nàng suy đoán thời thanh tất nhiên vỗ tay tán thành. Cho nên đây cũng là vì sao, Nam tri bất hòa thời thanh nói nguyên nhân, bởi vì kiếp trước nàng ghét nhất nghe thấy có người không duy trì nàng cùng khâu thuẫn ở một hối. Sống lại một đời, những cái đó tình cảm cũng không phải thực mau liền có thể chặt đức, chỉ là ít nhất nàng biết chính mình nên như thế nào tránh đi sai lầm lựa chọn. Nam Chi mắt đẹp khe run, nhà chính cửa liền truyền đến bên trong phủ người hầu thanh âm. Tiểu thư, lão ra làm ngài qua đi tiền viện dùng cơm trưa. Nam Chi ngực khẽ nhúc đích. Tùy ý thời thanh thế chính mình trang điểm trải chuốt, nàng nhìn phù dung trong gương chính mình, tâm như là bị bên ngoài dày nặng tuyết đẹ nặng thấu bất quá khí giống nhau, phiền muộn không được. Chủ tớ hai người ước chừng 15 phút sau liền đi tới sảnh ngoài. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Nam quân hằng cùng Trần Thư Tương ngồi ở một chỗ, hai người không biết nói cái gì đó, Trần Thư Tương trên mặt mang theo điểm điểm ý cười. Nam Chi đứng ở cửa có chút luyến tiếc dảo bước tiến lên đi. Nam quân hằng cùng Trần Thư Tương cảm tình thực hảo. Nam quân hàng trong phủ cũng không tiểu thiếp thông phòng, chính là bởi vì như thế, Nam Chi mới cảm thấy Khâu Thuấn cũng là cùng cha một loại người. Kiếp trước bởi vì chính mình kiên trì phải gả cho Khâu Thuấn, dẫn tới Thái Hoàng Thái Hậu không vui, vì thế hàng cha chức quan, rồi sau đó chính mình ly thế, cha càng là trong một đêm trắng tóc, mẫu thân càng là mắc phải lao trứng, suốt ngày ốm đau trên giường. Nam Chi chợt thấy chóc mũi đau sót, ngừng hồi ức, nhấc chân hướng trong đi, hướng hai người thỉnh an vẫn an sau liền nhập tòa. Có lẽ là đêm qua thấy, thêm chi thời tiết nguyên nhân, nam chi sắc mặt có chút tái nhợt, muốn ăn không phải thực hảo. Cái dạng này rơi xuống nam quân hàng đáy mắt, nghĩ lầm nam chi còn ở cùng hắn bực bội phải gả cho khâu thuấn, hắn than nhẹ tức một tiếng, nói, chớ có không vui, cha hôm nay lâm chiều sau, cùng thái hoàng thái hậu cầu chỉ, đồng ý ngươi cùng khâu thuấn hôn sự này. Nam chi cả kinh, tay ngọc nắm chặt chiếc đũa cũng tùy theo rơi xuống trên mặt đất. Nàng hoàng loạn lẩm bẩm nói, cha, ngươi nói cái gì? Đúng rồi. Nam Chi nghĩ tới, kiếp trước cũng là hội chùa sau ngày hôm sau. Nàng tới dùng bữa thời điểm, cha nói cho chính mình đồng ý hôn sự này, lúc ấy nàng vui vẻ dựa vào Nam Quân Hằng cùng Trần Thư Tương nói hảo chút lời nói. Sau lại nàng mới biết được, cha sẽ đồng ý hôn sự này, là bởi vì chính mình mấy ngày trước đây cùng hắn dùng mình nháo không thoải mái, có thể nghĩ Nam Quân Hằng sẽ làm như vậy là thật là không thể nơi hả. Mà nay, nghe đồng dạng lời nói, Nam Chi lại nửa điểm nhi cao hưng ý tưởng đều không có. Thậm chí cảm thấy kiếp trước chính mình quá mức tùy hứng, mới có thể dẫn tới mặt sau như vậy kết cục Thời thanh đem Nam Chi rơi xuống chiếc đuôi nhặt lên, rồi sau đó lại để một đôi tân cấp Nam Chi. Nàng tiếp nhận sau, gấp một đạo hai người đều thích ăn đồ ăn phóng tới bọn họ bạch ngọc đĩa, rồi sau đó nói, cha, mẫu thân, nữ nhi cũng không phải bởi vì chuyện này không vui. Nam quân hằng cùng Trần Thư Tương sừng sốt, đối Nam Chi nói có chút khó hiểu. Chi Chi, ý của ngươi là... Trần Thư Tương thấp giọng hỏi nói, Nữ nhi đã nhiều ngày nghĩ thông suốt, gả chồng là cả đời sự tình, nữ nhi tầm mắt còn phân biệt không ra tốt xấu, cha mẫu thân khẳng định là có nguyên nhân mới không cho nữ nhi gả cho khâu thuấn, nữ nhi nghe lời đó là sợ hai người cảm thấy chính mình là giận rồi, nam chi còn mỉm cười cười một cái, nói, nữ nhi còn tưởng ở lâu ở cha cùng mẫu thân bên người mấy năm. Nam chi lời này, làm nam quân hằng tức khắc cười, hắn đã nhiều ngày vì cái này rơi vào bể tình nữ nhi nhưng xem như sâu khổ hiện giờ xem như rốt cuộc trở đến nữ nhi thông suốt. Chi Chi có thể nghĩ thông suốt liền hảo, có thể nghĩ thông suốt liền hảo Nam quân hàng đấy lòng cục đá rốt cuộc dọn khai, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cơm chưa dùng xong, Nam Chi liền đứng dậy tính toán hồi hoang nghi đường, lại bị Nam quân hàng gọi lại, Chi Chi, hôm qua chỉ tướng quân đưa tới anh Vũ còn ở trong thư phòng, ngươi một đạo mang về. Thời thanh đi theo Nam Chi phía sau, trên tay còn cầm một cái lồng chim. Đại hai người một chim về tới hoang nghi đường khi. Nam Chi mới tinh tế đánh giá này chỉ anh Vũ, thấy nó một đôi mắt trâu quay tròn nơi nơi xem, lại không khỏi nhớ tới hôm qua ở sảnh ngoài kia phó xấu hổ trường hợp. Vì thế, Nam Chi quyết định không phản ứng anh Vũ. Ai ngờ, anh Vũ lại nói, Mỹ Tiểu nương, Mỹ Tiểu nương. Nam Chi chính là không để ý tới nó, không lên tiếng. Nhưng ai biết, anh Vũ lại bản thân nói bản thân, biết ăn nói không tốt, biết ăn nói không tốt. Anh Vũ một cái kính nói, Nam Chi phụt một tiếng bị chọc cười, cũng tới hứng thú cùng nó nói chuyện. Nàng như là hống tiểu Hải nhi dường như nói, vậy ngươi nói cho ta, cái dạng gì mới hảo? Tiểu tướng quân tốt nhất, tốt nhất. Anh Vũ nói xong, lại nói, trai tài gái sắc, đang đối đang đối. Anh Vũ là nhất thông nhân tính, chẳng những có thể học người ta nói lời nói, có lẽ biết đến so người còn nhiều, húng chi này chỉ mồm miệng lanh lợi, vừa thấy liền không đơn giản. Nam Chi ngực khẽ nhúc đích, trong đầu lại hiện lên chỉ mân khuôn mặt, vì thế thấp giọng hỏi nói, vậy ngươi cùng ta nói nói, nhà ngươi tướng quân nơi nào hảo? Còn có Nam Chi phủ một chút thóc đưa tới anh Vũ trước mặt dụ hương nói, ngươi cùng ta nói nói, nhà ngươi tướng quân còn cùng ngươi nói gì đó. trương năm ngọc bội, ôn nu hương năm, hoan nghi nội đường. Vùng trong than lửa đốt đủ, ấm áp, Nam Chi trên người chỉ mặc một cái đơn bạc màu hồng cánh sen áo váy, làn váy chỗ thêu một ít hoa sen đồ án, cùng màu hồng cánh sen giao điệp, có vẻ phá lệ tú lệ, nàng cả người quyện lười nửa dựa vào mỹ nhân trên giường, mảnh dài trên đùi còn che lại một tầng hơi mỏng chan Một con tay ngọc bưng một cái ấm áp bình nước nóng, khắc chỉ tay phủng điểu thực uy anh Vũ. Anh Vũ hai chỉ móng nuốt gắt gao bắt được cột, một bên ăn một bên dĩu dít nói, tiểu tướng quân Mỹ Tiểu Nương đang đối đang đối. Nguyễn Đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly anh Vũ còn ở dĩu dít nói, tiểu tướng quân kiêu dung thiện chiến, không cho Mỹ Tiểu Nương chịu ủy khuất. Nam Chi chỉ cảm thấy anh Vũ càng nói càng hoang đường. Nàng cũng chỉ bất quá là đầu đầu nó thôi, ai ngờ nó nói ra nói càng thêm thái quá, còn chưa chờ Nam Chi mở miệng liền truyền đến một cái người hầu đứng ở muôn khoan thấp giọng hỏi nói tiểu thư lão gia làm tiểu nhân tới nói tiếng tối nay nhớ rõ muốn đi tham gia cung yến nam Chi mệt mỏi nâng nâng mắt đẹp nhìn về phía cạnh cửa người hầu thân ảnh người hầu hai tay xùi ở cổ tay áo chỗ sưởi ấm cạnh cửa thả một phen màu đen du rũ người hầu đợi một lát nghĩ lầm là nam Chi không biết lần này cung yến nhắc nhở nói là hoàng thượng ở vĩnh nhạc cung mở tiệc cấp chỉ tướng quân đánh thắng trận đón gió tẩy trần nam tri thuận miệng ứng người hầu. Đại tiếng bước chân xa dần sau. Nam Chi đầu nhỏ thình thịch nhảy, nàng nhớ rõ trận này cung yến, bởi vì kiếp trước tại đây chàng cung yến thượng, Thái hoàng thái hậu liền đồng ý nàng cùng Khâu thuấn hôn sự, lúc ấy vui sướng tâm tình nàng hiện giờ đã không thể lý giải, nhưng là trận này hiến hội nàng vẫn là muốn đi. Mục đích chính là muốn ngăn cản trận này hí kịch hôn sự, nàng tuyệt đối không thể tái giá cấp Khâu thuấn, những cái đó hoang đường sự tình cũng tuyệt không có thể trở lên diễn một lần. Lại ván một ít chút thời điểm, Nam Chi ở thời thanh còn có hoang nghi đường mặt khác nha hoàn liền hầu hạ Nam Chi bắt đầu tắm gội, thay đổi một kiện vàng nhà sắc nho váy, nho váy thượng thân chỗ thêu trong cung hiếm thấy tơ vàng tuyến, hai sừng có một ít hoa cốt cành lá, theo phát tinh xảo, có vẻ phá lệ đẹp. Nàng đang ở gương đồng trước nhìn chính mình, mắt đẹp lại đột nhiên thấy một cái dương gỗ. Nơi đó đầu trang chính là cái gì? Thời thanh tầm mắt tùy Nam Chi chỉ vào phương hướng nhìn lại, nói, là tiểu thư ngày thường không cần ngoạn ý, ta liền đem mấy thứ này đặt ở nơi này. Đúng rồi, bên trong có cái ngọc bội, xem màu sắc đặc biệt hảo, còn rất đáng giá. Tiểu thư muốn hay không nhìn xem, ta sợ ném liền phóng. Cái gì ngọc bội? Thời thanh cầm ngọc bội đưa tới Nam Chi trước mặt, nàng rũ mắt vừa thấy, đồng nhiên nhớ tới cái gì? Tiểu thư, đây là ai đưa a Thời thanh nhìn Nam Chi biểu tình, khó hiểu hỏi. Chi Tương Quân. Nam Chi mắt đẹp thấp run, nhìn ngọc bội phát ngốc. Nàng nghĩ tới, cái này ngọc bội là mấy năm trước chỉ mân theo nhiếp chính vương tới trong nhà làm khách. Hai người ở phía sau hoa viên nội chơi, nàng tùy tay chỉ vào hắn bên hông ngọc bội, hỏi, cái này ngọc bội thật là đẹp mắt. Lúc ấy trì mân liền túi đầu vừa thấy, không có nhiều lời, chỉ là cởi xuống bên hông ngọc bội, đưa cho nàng, nói, đưa, đưa ngươi. Cái này ngọc bội, có thể gặp giữ hóa lành trì mân thanh âm thực nhẹ, nói, nếu là có khó khăn, có thể lấy ngọc bội tới nhiếp chính vương phủ tìm ta. Nam chi trắng non tay nhỏ cầm ngọc bội, một đôi mắt hạnh trừng lao đại, nhưng là hài tử bệnh hay quên đại ngày hôm sau liền đem ngọc bội ném tới rồi hoan nghi đường trong một góc quay đầu đi nghiên cứu mới mẹ ngoạn ý nhi nam tri đem ngọc bội nhẹ nhàng nắm chặt ở trên tay lâm vào trầm tư hoàng cung khí phái mười phần vĩnh cùng trong cung ca vũ thăng bình nhạc sư nhóm đang ở tấu nhạc vũ cơ nhóm chính theo tiếng nhạc nhẹ nhàng khởi vũ cung yến áp dụng nhập tòa phương thức là mặt đối mặt phía trên ngồi hoàng thượng thái hoàng thái hậu còn có thái hậu mà phía dưới cái thứ nhất vị trí bên trái còn lại là thừa tướng bên phải còn lại là tri Tri Mân thân phận tuy nói không cao, không đủ để ngồi ở tể tướng đối diện, nhưng Tri Mân phụ thân là nhiếp chính vương, tuy nói đã ly thế, nhưng là Đường Kim Thánh Thượng còn có Thái Hoàng Thái Hậu đều đặc biệt tôn trọng quá cố nhiếp chính vương. Cho nên Tri Mân địa vị ở Tụng Triệu luận lên cùng tể tướng không phân cao thấp. Nam Chi theo nam quân hàng một đạo nhập tòa, hữu phía trước là Tri Mân, đối diện còn lại là Khâu Thuấn. Mắt đẹp khẽ nhúc đích, tâm mắt bất động thanh sắc nhìn lướt qua đối diện kia hai người. cùng Khâu Thuấn cách đến không tính xa. Nhưng là hai người khí chất có thể nói là kém một mảng lớn, chỉ mân khó được xuyên một thân trăng non sắc hoa phủ, hắn làn ra vốn là lãnh bạch, chẳng sợ hàng năm thượng chiến trường màu da cũng không có giống quân doanh những người khác giống nhau phơi đến ngăm đen, chỉ là rốt cuộc là thượng chiến trường nam nhân, toàn thân để lộ ra khí phách khí chất. Trái lại khâu thuấn hắn tuy nói lớn lên hảo, ở kinh đô cũng coi như là số một số hai mỹ nam tử, thêm nhà thế lại là hầu tức thế gia, kinh đô đích sắc có không ít nữ tử cũng ái mộ khâu thuấn Bằng không kiếp trước cũng không có khả năng làm Nam Chi như vậy si tâm, nhưng cứ việc như thế ở Chỉ Mân trước mặt, hắn vẫn là hơi kém cỏi một ít. Kiếp trước cung yến thượng, Nam Chi mãn tâm mãn nhãn chỉ lo xem khâu thuấn, mới không có đi xem Chỉ Mân liếc mắt một cái. Hiện giờ, nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình vì sao luôn là muốn theo bản năng lấy Chỉ Mân cùng khâu thuấn đối lập, đem tầm mắt thu hồi, mắt đẹp nhìn bạch ngọc địa trung hoa lê bánh. Ngày xưa nàng chính là yêu nhất trong cung ngự chú ngao chế hoa lê bánh, nhưng hôm nay nàng lại không hề ăn uống Nam chi hơi hơi thấp hèn gáy ngọc, nhẹ giọng cùng cha mẹ thân nói câu lời nói sau liền rời đi yến hội. Nàng đi tới yến hội hậu viện chỗ, thừa dịp bóng đêm không người, nàng liền cùng thời thành chọn một chỗ núi giả ngồi hít thở không khí, thuận tiện tưởng một chút nên như thế nào đi cùng thái hoàng thái hậu nói không muốn cùng khâu thuẫn thành thân. Núi giả bên cạnh đó là một chỗ hồ nước, nhân mùa đông hạ tuyết duyên cớ đã kết thật dày một tầng băng. Chùi lùi thủ cũng ngăn không được ánh trăng quan mang, loang lổ điểm điểm tinh quang sái là Chiếu vào trên mặt hồ rực rỡ lấp lánh, nàng mắt đẹp hơi rũ, bên thai vang lên trầm thấp tiếng bước chân. Kiếp trước cùng khâu thuấn sớm chiều ở chung cũng có một đoạn thời gian, hắn tiếng bước chân vẫn là có thể nghe được ra tới. Quả nhiên, tiếp theo nháy mắt, phía sau liền vang lên khâu thuấn thanh âm, chi chi, người như thế nào chạy đến nơi đây tới. Hai người cách xa nhau có chút khoảng cách. Vì tránh cho mang thai mang tiếng, thời thanh cũng đứng ở nam chi bên cạnh người. Nam chi xoay người, mắt đẹp nhìn khâu thuấn. Này xem như trọng sinh tới nay hai người lần đầu tiên gặp mặt, không giống ngày ấy ở hội chùa khi ngẫu nhiên gặp được cái loại này vui sướng, nàng hiện giờ đối mặt khâu thuấn tâm tình càng có rất nhiều phức tạp, rốt cuộc trước mắt người là nàng từng đặt ở đầu quả tim, nhưng cũng là thương nàng sâu nhất. Cái loại này bị lửa lớn căn nuốt, tận mắt nhìn thấy bị phản bội tư vị, hiện giờ còn rõ ràng trước mắt. Cảm thụ cũng chưa từng yếu bất nửa phần. Nam Chi thu hồi ánh mắt, đem chính mình cảm xúc che giấu lên, rồi sau đó khách khí xa cách không người nói gặp qua hậu ra. Nghe thấy những lời này, khâu thuấn ngực có trong nháy mắt hụt hững, trước kia người nhiều thời điểm, nàng cũng là sẽ không người vấn an, nhưng là ít người thời điểm, nàng càng có rất nhiều ý cười ngâm ngâm kêu hắn một câu hầu ra, lại chưa từng như vậy khách khí xa cách cùng hắn tình an. Khâu thuấn mày hơi hơi nhăn lại, muốn hỏi nàng rốt cuộc làm sao vậy, lời nói tới rồi bên miệng lại vẫn là giống thường lui tới giống nhau nói tốt hơn nghe hồng hứng nàng, vì thế liền nói, chi chi, hôm qua cha ta đã tiến cùng cầu hoàng thượng ban ân. Nguyện ý làm chúng ta thành thân, chờ hạ trì tướng quân Khánh công yến qua, đánh giá liền sẽ hạ chỉ. Khâu thuấn nguyên tưởng rằng Nam Chi nghe thấy lời này sẽ phi thường vui vẻ, ai ngờ nàng chỉ là mắt đẹp nhẹ nhàng vừa nhất, rồi sau đó nhàn nhạt nói, hoàng thượng tâm tư, Nam Chi không dám phỏng đoán, trời ra rét, hầu ra vẫn là mau chóng trở về đi, mặc ăn phong hẳn, Nam Chi cáo lui trước. Khâu thuấn nhíu mày, cảm thấy Nam Chi cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, hắn nhìn Nam Chi rời đi bóng dáng, tâm không biết vì sao, đột nhiên có chút hoảng loạn. Hắn nâng lên chân liền đuổi theo đi, nhưng hắn chơ mắt nhìn Nam Chi nhanh hơn bước chân, rời đi vĩnh nhạc cùng sườn hậu viện. Vàng nhạt sắc bóng hình xinh đẹp nhóng lên, liền biến mất tới rồi chỗ rẽ. Ai ngờ mới vừa quải đến chỗ rẽ chỗ, liền đón đầu đụng phải một đổ thị tường. Nam Chi tay nhỏ lập tức bưng kín cái chán, mắt đẹp nháy mắt treo lên hạt đậu vàng, nàng ngẩng đầu, liền đụng phải chỉ mân thâm thúy đôi mắt. Rồi sau đó, nàng liền nghe hắn nhẹ giọng nhẹ nhàng, như là có chút ảo não dường như, hỏi chính là đau đau. Chương 6 Ngọc Bội. Ôn nhu hương 6. Bóng đêm buông xuống, hoàng cung các nơi đều treo nổi lên kim hoàng sắc đèn lồng, mái rác chỗ đèn lồng theo gió phiêu lãng, ánh nến chiếu ánh hạ, bóng dáng bị kéo thật sự trường. Nam Chi tay ngọc chống lại bị đụng vào nơi đó, một đôi mắt đẹp bao nước mắt, muốn rất không xong, bộ dáng nhìn là thật có chút đáng thương. Thêm Chi nghe thấy được Trì Mân câu nói kia, nguyên bản còn có thể nhẫn Nam Chi, nháy mắt giống cái kiểu khí bao, nước mắt liền treo ở lông mi thượng, nhấp nháy nhấp nháy, rơi xuống xuống dưới. Chí mân thấy thế, nháy mắt có chút chân tay luôn uống, nào còn có nửa điểm trong lời đồn sát phạt quyết đoán, đang muốn xin lỗi, lại mắt sát thoáng nhìn khâu thuấn thân ảnh. Chí mân đôi mắt buông xuống, che khuất đáy mắt kia nói không rõ tình tố, rồi sau đó, nhớ tới mới vừa rồi Hoàng thượng nói phải cho Nam Chi chỉ hôn ý tứ, hắn động não ngấm lại cũng biết người nọ là ai. Ngực có chút khó chịu, áp lực phiền muộn, liền nghe thấy Nam Chi hỏi, chỉ tướng quân như thế nào tới. Chí mân phong hầu kết thúc, hắn liền vô tâm lại ở cung yến thượng. Thêm chi Nam Chi không biết sao rời đi đến hội, tâm tư của hắn cũng có chút tự do, liền đi ra. Nam Chi nói lời này khi, đã đem chính mình cảm xúc ổn định, rồi sau đó, nàng liền nghe thấy người nọ nói, mới vừa nghe Hoàng thượng cố ý muốn cùng ngươi chỉ hôn. Nam tri tâm nhắc tới cổ hậu, ngoan ngoãn nghe chỉ mân kế tiếp nói, người nọ có lẽ là khâu thuấn. Nam Chi như thế nào sẽ không biết người nọ là ai? Chính cái gọi là biết cho nên mới đối sắp phát sinh sự tình cảm thấy sợ hãi. Nàng tú khí mày hơi trao, lại nghĩ tới nàng mới vừa rồi hốc mắt ướt ác, tuy nói đụng vào lực độ không nhỏ, nhưng đánh giá cũng không hoàn toàn chính là bởi vì như vậy mới đỏ mắt, tinh tế nhất phẩm thật là có chút có chút không lớn thích hợp. Chi mân thấy thế, nghĩ tới đêm qua hội chùa khi gặp được kia một màn, tuy nói hắn trong lòng biết rõ ràng nam chi lòng đang khâu thuân kia, còn là tưởng cuối cùng đánh cuộc một lần, hắn thu hồi tầm mắt, giải khát sau, thấp giọng nói, ngươi trong lòng là rõ ràng, ngươi nếu là có cái gì, có thể cùng ta nói nói. Nam Chi nghe thấy lời này, không khỏi nghĩ tới kia cái ngọc bội. Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu nếu đã nói phải cho nàng chỉ hôn, như vậy nàng là trốn không thoát. Còn nữa, nếu không gả cho khâu thuấn, cũng sẽ gả cho người khác, nhưng bạn nhất người nọ cũng cùng khâu thuấn giống nhau. Chi nhân chi diện bất chi tâm, kết quả là vẫn là sẽ bị thương một lần. Tuy nói nam nhân tam thê tứ thiếp đúng là thái độ bình thường, nhưng rốt cuộc nàng trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút nữ nhân tiểu tâm tư, chờ đợi có thể trở thành tương lai người nọ trong lòng đặc thu duy nhất, Nam Chi không khỏi nâng lên mắt đẹp nhẹ nhìn lướt qua chỉ mân, ngực khẽ nhúc nhích không chịu khống chế nhớ tới ở cảnh trong mơ nàng sau khi chết từng màn, tuy không thể biết trước tương lai, kiếp này kết cục hay không sẽ nhân nàng làm lựa chọn phát ra thay đổi, nhưng nàng hiện giờ, chỉ có thể buông tay một bác. Chỉ thấy Nam Chi tay ngọc nhẹ nhàng đi xuống, rồi sau đó, nắm lấy kia cái ngọc bội. Nàng tuy từ đầu tới đôi không có nói chuyện, nhưng kia phó ủy khuất lại muốn nói lại thôi bộ dáng, làm chỉ mân tim đập có chút rồn rập. Hắn như là thử giống nhau, nói, chịu ý khuất. Hắn còn tưởng rằng nàng đem ngọc bội vứt bỏ, nhưng là không nghĩ tới nàng cư nhiên còn giữ. Hắn nhớ rõ lúc trước cho nàng ngọc bội thời điểm nói những lời này đó, có lẽ người khác là cảm thấy hắn tả hữu bất quá một câu vui đùa lời nói, nhưng chỉ mân rõ ràng chính mình, nói ra nói liền tuyệt không đổi ý. Hắn an tĩnh chờ nàng trả lời. Nam Chi nhẹ nhàng ư một tiếng, rồi sau đó chót mũi đau sót, kiếp trước đủ loại như là con ngựa trắng quá khích, từng màn hiện lên ở trong đầu. Mau lại chậm đan chéo ở bên nhau Được đến nàng đáp án Cho dù là nhẹ như tiểu miêu kêu một tiếng ân Còn là làm chỉ mân tựa như đánh một hồi đánh lâu dài thắng trận như vậy hưng phấn Đi phía trước đi rồi 99 bước Hiện giờ chỉ còn lại có cuối cùng một bước Tuy nói khả năng đáp án sẽ không được như mong muốn Nhưng là chỉ mân lại không có từ bỏ Cung đỉnh chỗ sâu trong Khắp nơi yên tĩnh không tiếng động Cung dưới hiên đèn lồng khắp nơi hoảng suy yếu rồi lại sáng ngời quang Vòng sáng tới xuống tới đem người lông xù xù bao phủ ở một chỗ. Ngày ấy ở hội chùa đã xảy ra cái gì, chỉ mân trong lòng biết rõ ràng, do đó cũng biết nàng nhất không mừng cái gì. Hắn mở miệng, lược hiện đông cứng hưng nói, hầu phủ vô người ngoài, ngươi nếu là nguyện ý, sau này cũng chỉ có ngươi. Tuy nói những lời này là một hơi nói xong, nhưng nam chi lại mặc danh, có thể từ hắn trong giọng nói nghe ra cái loại này cái loại này khẩn trương, còn có kéo dài tình tố. Nàng chỉ ngước mắt nhìn về phía hắn, tuy không biết trọng sinh sau Làm ra thay đổi hay không sẽ viết lại rất nhiều kết cục. Mà Chí Mân hay không lại sẽ cùng kiếp trước có bất đồng, nhưng này đó đều không phải hiện tại muốn suy xét sự tình. Ông trời chiếu cố nàng, làm nàng sống lại một đời, nàng tất nhiên là muốn tìm một cái có thể đối nàng cũng đủ hảo, thả có thể chiếu cố nàng người, mà không phải một bên tình nguyện tiếp tục sai phó chính mình tình cảm, chỉ thấy Nam Chi nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Này một tiếng ân, Hắn nghe ra trong đó triền miên hương vị, tối nay bóng đêm cùng thường lui tới giống nhau. Ánh trăng cũng cùng phía trước như vậy sáng tỏ, nhưng hắn lại cảm thấy tối nay phong là ấm, tuyết là cảnh đẹp, ánh trăng là nguyệt lao điểm đèn, hắn cố nén chính mình cảm xúc, nhưng kia lạnh lùng trên mặt vẫn luôn nhịn không được nết lên khỏe miệng lại bán đứng hắn. Đương Nam Chi cùng chỉ mân một trước một sau đi vào yến hội khi, khâu Thuấn hiển nhiên có chút không vui, tuy nói hiện tại Nam Chi không phải hắn, nhưng là hắn lại biết, chờ thái giám tuyên đọc thánh chỉ khi, Nam Chi liền chính là hắn, tuy rằng không thể kết luận hai người một trước một sau chính là có chút cái gì. Nhưng đích sắc làm hắn không vui. Nam tri sinh kiểu Mỹ, không cần có thể cường điệu đều có thể biết nàng ở Kinh Đô là nhiều ít nam nhân mộng, hắn đối nàng tình nghĩa không phải gặp dịp thì chơi như vậy, tự nhiên cũng không phải làm bộ, nàng thật là hắn để ở trong lòng người, thấy vậy phiên cảnh tượng, tự nhiên là có chút không đối vị. Nhưng đây là cung hiến, vẫn là chỉ mân phong hầu hiến, tự nhiên là không thể biểu hiện ra ngoài. Còn nữa, chờ hạ đó là thế hai người chỉ hôn, hắn không thể ở thời điểm này thất thố câu thuẫn uống lên non rượu làm chính mình ổn định cảm xúc, rồi sau đó tầm mắt nhẹ nhìn lướt qua nam tri cùng trì mân, bất động thanh sắc tiếp tục nhìn vũ cơ biểu diễn. cung yến thượng, nhạc sư tấu nhạc thanh âm hết đợt này đến đợt khác, hình như là ở gõ nam tri tâm, làm nàng ngực cũng tùy theo một trên một dưới. mọi người đều biết hoàng thượng ý chỉ vừa ra, lại không thể thu hồi, nàng hiện nay chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trì mân trên người. chỉ thấy tấu nhạc thanh âm chậm lại, vũ cơ nhóm vũ đạo cũng tùy theo hạ màn do đó xuống sân khấu. Hoàng thượng cùng Thái hoàng Thái hậu liếc nhau, rồi sau đó ngồi ở trên Long ỷ tuyên độc nói: Hôm nay tuy nói là chỉ tướng quân phong hầu hiến, nhưng chẳng còn có một kiện hỉ sự muốn cùng chúng ái khanh nói nói. Nam tri tâm theo Hoàng thượng thanh âm nháy mắt nhắc tới cổ họng, nàng tay ngọc có chút phát run, bưng lên bản thượng một chén trà liền nhấp một ngụm. Mà đối diện Khâu Thuấn thấy thế, nghĩ lầm nàng là vui vẻ quá đầu, dẫn tới khẩn trương, vì thế đối nàng đầu lấy an ủi cười, lại bưng lên chén rượu nhấp một ngụm, cách không hướng nàng kính rượu. Nhưng hắn hết thể động tác bao gồm tươi cười cùng ánh mắt, Nam Chi đều không có thấy, nàng hiện giờ liền sợ hãi, sợ hai chính mình vẫn là sẽ cùng tiếp trước giống nhau kết cục. Châm tưởng thế nam tướng quân chi nữ, Nam Chi hứa cái như ý lang quân hoàng thượng thanh âm vang vọng ở toàn bộ vĩnh nhạc cung. Đương nghe thấy những lời này khi, liền nghe thấy chỉ mà nói, "Hoàng thượng, thần có một chuyện muốn nhờ." Trí Mân Như cũng ngồi ở vị trí thượng, khớp xương rõ ràng bàn tay to bưng lên chén rượu, kiệt ngạo tư thái cùng ngạo nhân khí thế hấp dẫn không ít người tầm mắt. Hoàng thượng thấy thế, rất có hứng thú nói, chí sa hầu có chuyện gì? Nam tri không biết vì sao, tổng cảm thấy hoàng thượng tựa hồ biết chút cái gì, dường như hắn rất có hứng thú tươi cười, làm nam tri cảm thấy hắn giống như chính là đang đợi chỉ mân mở miệng giống nhau. Nàng thu hồi tầm mắt, bên thai vang lên chỉ mân thanh âm, khởi bẩm hoàng thượng, thần đã đến hôn phối tuổi tác. Tuy hàng năm ở chiến trường, nhưng hiện giờ hậu viện như cũ không có một bóng người. Cố hôm nay, nương hoàng thượng thiết kế đặc biệt tiến hội, liền tưởng hỉ thượng thêm hỉ, hướng hoàng thượng thảo muốn một người. Hoàng thượng tươi cười càng thêm ý vị sâu xa, chỉ thấy hắn kéo trường âm nga một tiếng sau, liền nói: "Không biết Chí Sa Hầu nói chính là nhà ai cô nương, nếu là Lương Tỉnh Từng duyệt, chớ liền làm chủ thành này quốc mỹ sự." Người này hoàng thượng cũng biết, cũng là Thái hoàng thái hậu trong lòng bảo trì Mân nói chỉ nói ra nửa câu đầu. Không ít người tầm mắt liền như có như không hướng Nam Chi vị trí thượng thiết, tiện đà liền lại nghe thấy người nọ nói: "Người này đó là nam tướng quân đích nữ, Nam Chi tiểu thư." Chí Mân nói xong, Tầm mắt cũng quang minh chính đại nhìn về phía Nam Chi. Mà trái lại khâu thuấn, hắn như là không có việc gì người giống nhau ngồi ngay ngắn, rốt cuộc hắn biết, Nam Chi tất nhiên sẽ tự tuyệt Trí Mân. Nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là không vui. Rốt cuộc quang minh chính đại đoàn người, hắn vẫn là lần đầu thấy. Khâu thuấn ổn định chính mình tâm, rồi sau đó dù bận vận ung dung chờ Nam Chi đáp án. Lại xem một cái bên cạnh người người, hắn cảm thấy Trí Mân ở tự mình chuốc lấy cực khổ, theo sau hắn túi đầu nhấp một ngụm trong cung rượu ngon. Nam Chi tiểu thư ý hạ như thế nào? Hoàng thượng giống cái bà mối, lập tức liền dò hỏi Nam Chi ý kiến. Tiếp theo nháy mắt, Khâu Thuấn uống rượu ngon động tác liền như là rừng hình ảnh giống nhau, sững sờ ở tại chỗ. Nhân hắn nghe thấy Nam Chi nói, hồi Hoàng thượng, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, Nam Chi nghe phụ thân. Khâu Thuấn không có dự đoán được Nam Chi trả lời thế nhưng sẽ là như thế. Rượu ngon ở trong miệng cũng nháy mắt như là khó nuốt trà khổ đinh, hắn ổn định chính mình cảm xúc, ám chỉ chính mình. Nói không chừng là Nam Chi ngựa ngùng làm cho mọi người mặt cự tuyệt, liền làm đem Nam quân Hằng Đại Chi trả lời, rốt cuộc hắn nghe thấy được tiếng gió, Nam quân Hằng đã đồng ý hắn cùng Nam Chi ở một hối, cũng biết được Hoàng thượng muốn đem Nam Chi đính hôn cho hắn. Hắn hiện giờ liền chờ Nam quân Hằng đáp án. Ai ngờ, Nam quân Hằng đang muốn mở miệng thời điểm, Thái Hoàng Thái Hậu trước hắn một bước nói, ai ra nhưng thật ra tán thành việc hôn nhân này, không bằng liền từ ai ra làm chủ, cấp này hai hải tử đáp cái tuyến, dẫn. Nếu nói Trì Mân cùng Nam Chi kết thành liền cảnh, vui vẻ nhất người không gì hơn chính là Thái Hoàng Thái Hậu cùng Nam Quân Hằng. Rốt cuộc hai người ở Nam Tri si mê khâu thuấn thời điểm, cũng không thiếu tác hợp nàng cùng Trì Mân, hiện giờ hai người kết thành liền cảnh, Thái Hoàng Thái Hậu trên mặt tươi cười càng là không có dừng lại quá. Nam Quân Hằng cũng theo sau gật đầu đáp ứng hôn sự này. Khâu thuấn sắc mặt mắt thường có thể thấy được biến hắc, đang muốn đứng dậy chất vấn một phen thời điểm, lại bị khâu lão hầu ra một cái tàn khốc ngăn lại. Đây ngập lửa giận cùng oán khí không chỗ phát tán, khâu thuấn chỉ phải ngồi ở vị trí thượng uống buồn rượu. Mà Nam Chi, thì tại cảm tạ ân lúc sau, tiếp tục ngồi ở vị trí thượng, rũ mắt liễm đi đáy mắt cảm xúc. Cấp người ngoài xem ra, Nam Chi dáng vẻ này đó là thẹn thùng túi đầu. Cùng yến thượng, mỗi người đều các hoài tâm sự, nhưng chỉ mân cong lên khỏe miệng lại không có xuống dưới quá, hắn tầm mắt nhìn về phía trên long ỷ nam nhân. Mà vẫn luôn ngồi ngay ngắn thái hậu tầm mắt không khỏi hướng Nam Chi kia nhìn mắt. Đương thấy nàng trên eo ngọc bội khi, đáy mắt có nháy mắt không thể tin tưởng. Chương 7 Ôn Nhu. Ôn Nhu hương 7. Ngoài điện lại phiêu nổi lên lông ngông đại tuyết. Cung nữ bọn thái giám ngồi quỳ ở một bên ôn rượu pha trà, nhạc sư nhóm như cũ vội vàng tấu nhạc, thật náo nhiệt. Cung yến còn chưa kết thúc, Thái hoàng thái hậu liền tuyên bố thân mình mệt mỏi, về trước thọ sa cung. Thái hoàng thái hậu tuổi ở kia, mặc kệ trên mặt nhìn lại có bao nhiêu tinh thần, nhưng cũng kinh không được như vậy nao. chi nàng lão nhân ra là có tiếng hỉ tĩnh không mừng loại này trường hợp đảo cũng bình thường. Nam Chi ngoan ngoãn ngồi, chỉ chốc lát sau, liền tới một cái cung nhân thấp giọng cùng Thời Thanh nói chút lời nói, trong chốc lát sau, Thời Thanh liền đối với Nam Chi nói, tiểu thư Thái Hoàng Thái Hậu cho ngươi đi một chuyến thọ xa cung. Nam Chi hơi ngồi một chút, rồi sau đó cùng Nam quân hàng nói Thanh, liền dắt Thời Thanh một đạo hướng hậu cùng chỗ sâu trong đi đến. Đi ngang qua một chỗ cung điện khi, nàng không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc, bởi vì đương kim thánh thượng đăng cơ đã co vài tái Hán tuổi tắc cùng trì mân sắp xỉ, thả một lòng nhào vào chiều chính thượng, hậu cung trừ bỏ mỗi năm một lần tuyển tú nạp tiến vào phi tử sau liền không có bên, hậu vị cho tới bây giờ cũng là không. Cũng không nghe thấy quá có con nối roi tin tức. Nam chi không lâu trước đây còn nghe nói thái hậu vì thế sốt ruột hoàng hốt, thường thường còn muốn trách cứ một chút hậu cung các phi tần không có bản lĩnh, không thể vì hoàng gia khai chi tán diệp. Nhưng này đó đều không đủ để làm nàng vì kỳ. Hiện tại nàng nghi hoặc chính là... Hoàng hậu cư trú trong cung cư nhiên đã có cung nhân ra ra vào và ở quét tước. Có phải hay không liền đại biểu cho hoàng thượng muốn lập hậu. Nam tri tuy nói cùng hoàng thượng không có quá sâu giao tình, nhưng bởi vì Thái hoàng Thái hậu sủng ái nàng duyên cớ, ngày xưa cũng từng cùng hoàng thượng có thể đối thượng nói mấy câu, đối với hắn tính tình cũng coi như là sở đến có chút chuẩn. Hoàng thượng tính tình bướng bỉnh. Triều chính thượng sự tình cũng thích nhất ý cô hành, ngẫu nhiên cũng liền nghe một chút nhiếp chính vương quan điểm, nhưng hắn nếu là bẻ lên Đại gia hỏa cũng đều khuyên không được. Triều đình chung các đại thần phía sau tiếp trước trước đem nữ nhi nhét vào trong cung, vạn nhất bay lên đầu cảnh đường vượng hoàng, đây chính là mãn môn vinh quang. Cũng mặc kệ thái hậu cùng các đại thần như thế nào thúc dục khuyên như thế nào, hắn đều sung nhị không nghe thấy. Nếu là lần này thật sự lập hậu, đánh giá chính là hắn trong lòng chân ái người được chọn. Bất chi bất giác Trung Nam chi đã muốn chạy tới thọ xa cung, vừa vào cửa liền nghe tới rồi một cổ nồng đậm hương khói vị, thái hoàng thái hậu ái lễ phật. Ngày xưa không có việc gì liền có thể ngồi ở đệm hương bổ thượng một hai cái canh giờ, nhưng hương khói vị tuy nùng lại cũng không gây mũi, ngày xưa cảm thấy dễ ngửi hương vị. Hiện giờ lại có chút làm nàng khó chịu. Nàng kiếp trước táng thân biển lửa, đối loại này xương khói lượn lờ địa phương nhất mẫn cảm, như là một đôi tay hung hăng bắt lấy nàng gáy ngọc, lạc nàng thở không nổi. Nam Chi hít sâu mấy hơi thở, không nghĩ ở bên ngoài ném thể diện, tinh xảo chân nhỏ vượt qua ngạch cửa, sau đó khinh mạn đi tới bên trong bên trong mama ma thấy nam tri hành lễ liền mang theo thời thanh đi ra ngoài phòng trong chỉ còn lại có thái hoàng thái hậu cùng với nam Chi hai người thái hoàng thái hậu ngồi ngay ngắn ở đệm hương bồ thượng chắp tay trước ngực thành kính quỳ lạy trong miệng không tiếng động tụng kinh văn tam nén hương tiêu đốt vài sợi màu trắng ti yên chậm dài hướng về phía trước dâng lên lại ở giữa không trung tàn mất nam tri xuất thần nhìn vài sợi biến mất thuốc lá sợi không khỏi có chút như đi vào coi thần tiên cố nén cái loại này thuốc lá hương vị đâm vào chốc mũi khó chịu cảm Nàng suy nghĩ, kiếp trước chính mình hồn phách có phải hay không cũng giống như này vài sợi thuốc lá sợi giống nhau, dâng lên rồi sau đó lại tiêu tán, Nam Chi quá nhập thần, thế nhưng phát ra một tiếng ai đoán thở dài. Nha đầu, than cái gì khí đâu. Thái Hoàng Thái Hậu mở bừng mắt, đáy mắt đều là hòa ái bí cười, nhìn Nam Chi, kiên nhẫn chờ nàng trả lời. Nam Chi cúi cúi người, thấp giọng nói, Chi Chi làm phiền, còn thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu thứ tội. Nhìn ngươi, nói cái gì nói Thái Hoàng Thái Hậu kéo lại Nam Chi tay nhỏ. Hai người ngồi ở trên trường kỷ, rồi sau đó nói, đem ngươi đính hôn cho một cái người trong sạch, ai ra tâm nguyện là được một cọc, ngươi nếu là gả cho người khác, ai ra tâm cũng không có an bình. Trí Mân là ai ra nhìn lớn lên, mặc kệ là tính tình vẫn là bên, đều đáng giá thưởng thức. Nam Tri tuy không thể lý giải vì sao Thái Hoàng Thái Hậu vì sao như vậy thiên vị Trí Mân, có lẽ là nhiếp chính vương duyên cớ, lại có lẽ là Thái Hoàng Thái Hậu vốn là từ bi tâm địa, đối nàng cùng Trí Mân đều là đối xử bình đẳng thôi. Không đợi nam chi nói chuyện, liền lại nghe thấy được Thái Hoàng Thái Hậu nói, ai ra hiện giờ liền ngóng trong các người mau chút kết thúc buổi lễ, cấp ai ra sinh hạ cái tẳng tôn con cháu nữ, làm cho ai ra cũng hưởng một chút thiên luân chi nhạc, quá một chút ba tánh gia bình thường nhật tử. Nàng còn chưa cùng trì mân thành hôn, lời này cũng không dám lô mãng liên tiếp. Vì thế lại nghĩ tới mới vừa rồi đang ở thu thập cung điện, vì thế liền hỏi nói, Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng là muốn lập hậu sao? Nhưng thật ra có có chuyện như vậy Thái Hoàng Thái hậu cười nói thật sự đau Nam Tri cũng không gạt nói có lẽ là cái kia từ Đông Cung liền đi theo Hoàng thượng tỷ nữ phỏng chừng là bồi tại bên người lâu rồi sinh ra cảm tình hiện giờ chính là muốn đem người nạp vào hậu cung Thái hậu cũng vì thế không thiếu thương thân phỏng chừng là muốn hắn lập hậu mới có thể nạp vị kia cung nữ nhập hậu cung Nam Tri bừng tỉnh đại ngộ điểm điểm đầu nhỏ rồi sau đó lại nghe thấy Thái Hoàng Thái hậu tựa hồ ở cảm khái nói nếu không phải ai ra biết người vô tâm hậu vị ai ra nhưng thật ra vui làm ngươi cùng Hoàng thượng trốn một khối đi nhưng ngươi gả cho chỉ mân cũng gả cho hoàng thượng cũng không có gì khác nhau nam Chi mắt đẹp khẽ run gả cho chỉ mân cũng gả cho hoàng thượng cũng không có gì khác nhau những lời này là có ý tứ gì thấy nàng lão nhân ra nhẹ nhàng ngáp một cái nam Chi chỉ đương thái hoàng thái hậu là mệt mỏi thuận miệng vừa nói nói vì thế hành lễ cáo lui trước khi đi thái hoàng thái hậu tắc điều vòng cổ cho nàng nàng khó hiểu nói thái hoàng thái hậu này nay vòng cổ là nam tri gặp qua xinh đẹp nhất trung gian một viên huyết sắc đá quý Tốt nhất Bạch Ngọc Chi nạm biên, chẳng sợ ở trong đêm đen cũng đủ lòng lánh, có thể thấy được này giá trị, tất nhiên xa xỉ. Nam tri lập tức chối tử, lại bị Thái Hoàng Thái Hậu đánh gãy. Ai ra hôm nay gọi ngươi tới cũng không phải là nói vài câu vô nghĩa đơn giản như vậy, này vòng cổ là lao tổ tông thưởng cho ai ra, nhiếp chính vương vì tụng chiều cúc cung tận tụy, ai ra đối chỉ mân hổ thẹn, hiện giờ hắn thành ra, ai ra cũng không biết nên đưa chút cái gì, liền nghĩ tới này vòng cổ, ngươi nhưng đến thu. Từ hôm nay trở đi ngươi lại không phải một cái đích tiểu thư, ngươi là hầu phủ phu nhân, là đương gia chủ mẫu, ai ra tin tưởng các ngươi vợ chồng son chắc chắn đem nhật. Từ qua tốt, thời gian cũng không còn sớm, mau chút tùy cha mẹ thân trở về bãi. Nam Chi từ thọ xa cung ra tới thời điểm, tuyết đã không có lại tiếp tục hạ, nhưng vẫn là phiêu một chút đông tuyết xuống dưới, thời thành căng một phen màu xanh nhạt ru rủ chủ tớ hai người hướng vĩnh nhạc cùng phương hướng đi đến, đi rồi trong chốc lát, liền đi ra hậu cung. Mắt nhìn liền đến vĩnh nhạc cung hoa viên nhỏ khi, nhưng tuyết rồi lại bắt đầu có điểm lớn. Bởi vì tuyết thâm duyên cớ, chân nhỏ dẫm lên đi, có thể ướt làn váy. Nam Chi tú khí mày hơi hơi nhăn lại, mắt đẹp khẽ nhúc đích, bên thai lại vang lên thời thanh thanh âm, tiểu thương, hầu ra ở phía trước. Thời thanh thanh âm rất nhỏ, tựa hồ là sợ bị nghe thấy, nhưng là Nam Chi vẫn là nghe thấy hầu ra hai chữ. Hiện giờ chỉ mân cùng khâu thuấn đều là hầu ra, nàng sờ không chuẩn là ai. Vì thế Nam Chi liền ngẩn đầu đi phía trước nhìn lại chỉ thấy khâu thuấn liền áo lông cừu đều không có khoác bên ngoài liền mặc một cái hoa phủ đứng ở này băng thiên tuyết địa cặp kia ôn nhu đôi mắt gắt gao nhìn trầm trầm nàng nàng phảng phất từ hắn trong ánh mắt thấy bị thương cảm xúc bốn mắt nhìn nhau cũng không hảo làm như không thấy nam tri đứng ở tại chỗ không người khách khách khí khí hành lễ nói nam tri gặp qua hầu ra. chẳng sợ khâu thuấn không nói nam tri cũng có thể biết hắn chính là chuyên môn ở chỗ này chờ nàng cũng chẳng có gì lạ tiếp trước đương nàng biết được bị phản bội thời điểm Cũng rất muốn đi tìm khâu thuấn hỏi rõ ràng, nhưng kết quả là lời nói không hỏi đến, nhưng thật ra bị lửa lớn sống sờ sờ thôn tính tiêu diệt đến chết, nàng đem có chút tự do suy nghĩ thu hồi tới, bên thai vang lên cuồng phong tàn sát bừa bãi thổi túng thanh âm, rồi sau đó là khâu thuấn trầm thấp lại áp lực thanh âm. Chi chi, ngươi nghe ta nói, có phải hay không ta nơi nào làm được không tốt khâu thuấn như là cái bị thương giã thú, thấp giọng nói, chỉ cần ngươi nói, ta liền sửa. Khâu thuấn chính là điểm này đặc biệt hảo. Mặc kệ có phải hay không chính mình làm sai, luôn là trước hướng Nam Chi xin lỗi, cũng là vì loại này vô điều kiện ôn mới làm Nam Chi mỗi lần đều hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Ôn không phải giả, ái nàng cũng không phải giả, nhưng nàng thật sự vô pháp tiếp thu kiếp trước đủ loại lại lần nữa trải qua một lần, lại lần nữa bị thương tổn, bị lửa lớn thôn tính tiêu diệt. Nam Chi trầm mặc không nói, không nghĩ lại cùng hắn quá nhiều dây dưa. Hùng chi trong cung nơi nơi đều là người, tùy tiện truyền ra chút cái gì, liền sẽ mang thai mang tiếng. Hầu ra, tuyết thiên ban đêm lạnh, vẫn là sớm chút hồi cùng, miễn cho bị phong hẳn, Nam Chi đi về trước Nam Chi nói xong, liền tính toán hướng vĩnh nhạc cùng kia đi đến. Ai ngờ, lại hoàn toàn làm khâu thuẫn càng khó chịu, hắn cũng bất chấp bên người hay không có người ngoài, muốn đuổi theo đi lên cùng Nam Chi hảo hảo nói chuyện thời điểm, lại bị một cây nhánh cây hung hăng tập trung. Tê tử nhỏ cũng có tập võ kinh nghiệm khâu thuẫn, tự nhiên biết này cần nhánh cây là nhân vi tập tới, thả dùng nội công bởi vì một cây nhánh cây liền đem chính mình tay vẽ ra huyết. Khâu thuấn tầm mắt khắp nơi nhìn lại, lại đều không thấy bóng người. Lại quay đầu lại khi, Nam tri thân ảnh đã về tới Vĩnh Nhạc Cung. Hắn nhất định sẽ không như vậy từ bỏ, hắn không có khả năng sẽ vứt bỏ Nam Chi. Trương Tám Tạp Tường Ôn Nhu Hương Tám Đêm càng sâu, tuyết cũng dần dần càng rơi xuống càng lớn, Vĩnh Nhạc Cung cung yến rốt của tan. Nam Chi chính mình ngồi trên xe ngựa, Nam Quân Hằng cùng Trần Thư Tương ngồi ở phía trước kia chiếc. Kinh đô ban đêm không giống tiểu thành hương, còn có một ít phố phiến ở thét to giao hàng, tưởng tại đây đông ban đêm tránh nhiều một ít ngân lượng, trợ cấp gia dụng. Xe ngựa là tốt nhất một chế mà thành, môn cũng không phải mùa hạ rèm cửa, mà là rắn chắc cửa gỗ, một quan liền chặn bên ngoài đại tuyết cùng gió lạnh, bên trong xe có một chậu không lớn than hỏa, ấm áp hảo không thoải mái, hơi hơi lộ ra một cái khẩu thông gió. Theo sát sau đó, còn lại là khâu thuấn xe ngựa. Khâu thuấn ngồi ở bên trong xe ngựa, ánh mắt có chút đau thương. Lý Vân Nhi ở bên sườn đem hắn tay dùng nước thuốc trà lau sạch sẽ, thanh trừ vết máu, rồi sau đó thấp giọng ôn nhu nói: Hầu gia, này sao lại thế này a? Rốt cuộc là ai làm cho? Nàng đấy mắt nôn nóng cùng ngoài miệng quan tâm làm Khâu thuấn Suy nghĩ có chút phóng xa. Mới đầu hắn còn có chút nghi hoặc, Thẳng đến hắn thấy mặt sau đi vào tới Chỉ Mân trên tay có nhánh cây tẩm thủy vụ gỗ, hắn sẽ biết, mới vừa rồi ở Hoa Viên nội khẳng định là Chỉ Mân động tay, nhưng hôm nay lại tinh tế tưởng tượng, Khâu thuấn ánh mắt nháy mắt tối sầm đi xuống. Hắn mới vừa rồi ở vĩnh nhạc cung thời điểm còn cảm thấy chỉ mân làm chuyện xấu còn bị hắn bắt được chứng cứ, nhưng hôm nay nghĩ lại tưởng tượng, tuy nói hắn không cùng khâu thuẫn co giao tình, nhưng là về hắn nghe đồn cũng nghe không ít, tuổi không lớn, nhưng là gan mưu lại không nhỏ, có thể xuất binh đánh như vậy nhiều chàng thắng trận, nhiều lần vì tụng chiều lập hạ công lao hắn mã, không có khả năng sẽ thô tâm đại y đến lưu lại dấu vết. Khâu thuẫn đôi mắt hiếp lại, nghĩ lại tưởng tượng, nếu đúng như cùng chính mình sở đoán, kia chỉ mân chính là cố ý hắn là ở hướng chính mình tuyên chiến thậm chí còn trực tiếp biểu lộ thân phận biến tướng chính là một loại cảnh cáo lý vân nhi đem khâu thuấn miệng vết thương băng bó hảo rồi sau đó thanh âm mang theo khóc nước nở nói hầu ra ngài như vậy trở về lao phu nhân nên đau lòng đối mặt lý vân nhi nước mắt hắn nội tâm không có bất luận cái gì gợn sóng nhìn lướt qua liền nói ngươi đừng nói là được lý vân nhi nhẹ nhàng ngư một tiếng nàng tuy không bằng nam chi sinh tiêu chí nhưng lại cũng có vài phần tư sắc ở trên người hơi chút một cái như mày liền vẫn là có vài phần nhìn thấy mà thường cảm giác đây cũng là vì sao lão phu nhân muốn lưu nàng tại bên người nguyên do Lý Vân Nhi theo Khâu Thuấn trở về trong phủ cơ hồ là vừa xuống xe ngựa liền thấy Khâu lão phu nhân đi rồi đi lên lão phu nhân tầm mắt lập tức nhìn về phía Khâu Thuấn Tay ai ra một tiếng nói ai làm cho đây là ai ăn gan hùm mật gấu Khâu lão phu nhân liền một cái nhi tử dưới gối cũng lại không một nhi nửa nữ đối với Khâu Thuấn có thể nói là từ nhỏ liền cưng chiều đến đại Khâu lão hầu ra nhưng thật ra có mấy phòng tiếp thất lại luôn là không gặp tiếp thất mang thai tuy không biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân nhưng người sáng suốt cơ hồ đều nhìn ra trong đó một ít vấn đề ngày xưa Khâu lão phu nhân đảo cũng là như vậy dịu dít, không được Khâu Thuấn chịu bất luận cái gì hủy khuất nhưng hôm nay Khâu Thuấn bản thân trong lòng phiền muộn thấy thế liền theo Thỉnh An rồi sau đó nói Mẫu thân đừng nói nữa ta mệt nhọc về trước sân ngày mai lại đi hướng ngải Thỉnh An. Lại là bị thương lại là bực này vẻ phải hiểu sự bộ dáng, khâu lão phu nhân khi nào gặp qua khâu thuấn như thế, hơi động não liền phát hiện không thích hợp, lập tức xoay người nhìn về phía tùy tính tiểu tư, nói, mau cho ta thành thật công đạo, tiểu hầu ra làm gì vậy? Đi theo một đạo đi tiểu tư thấy lão phu nhân như thế nghiêm khắc, vội vang nói, hồi lão phu nhân, hôm nay ở Vĩnh Nhạc Cung, Hoàng thượng cấp Nam tướng quân phủ Nam tri tiểu thư chỉ hôn. Lý Vân Nhi tuy rằng cũng đi theo khâu thuấn đi trong cung, nhưng bởi vì thân phận quá thấp cho nên không thể tiến cung nội đi, chỉ phải ở trên xe ngựa ngồi chờ vài cái canh giờ, nhưng nàng lại không biết bên trong đã xảy ra như vậy đại sự tình, khâu thuấn ái mộ Nam Chi nàng là biết đến, nhưng, vì sao Nam Chi chỉ hôn, tiểu hầu ra sẽ như thế không vui đâu. Lý Vân Nhi trong lòng có cái lớn mật suy đoán, chẳng lẽ là, nay không phải chuyện tốt sao, nguyên bản thuấn nhi liền tính toán tới cửa cầu hôn, như thế nào hoàng thượng chỉ hôn, ngược lại còn không vui. Khâu lão phu nhân như mày, khó hiểu nói bởi vì hoàng thượng cấp nam tiểu thư chỉ hôn người không phải tiểu hầu gia tiểu tư nói thanh em càng ngày càng yếu chỉ chính là là tân phong trí xa hầu khâu lão phu nhân không có đi cùng đi cùng yến tự nhiên không biết này trí xa hầu là ai một bên là minh bạch vì sao nhà mình nhi tử vì sao không vui một phương diện lại nói ai là trí xa hầu tri tướng quân tiểu tư đáp vẫn là trí tướng quân chủ động cầu thú lý vân nhi nghe thấy lời này khi đôi mắt kia tức khắc sáng lên nam chi phải gả người không phải gả cho khâu thuấn mà là trí mân, nàng tâm mắt liền không tự chủ được đầu hướng về phía Khâu Thuấn rời đi phương hướng, Dấu ở cổ tay áo tay cũng nhẹ nhàng nắm chặt. Khâu lão phu nhân trong lòng buồn cảm thấy quản hắn là ai, làm Khâu Thuấn không vui, nàng đều phải hảo hảo thế Khâu Thuấn ra khẩu khí này. Nhưng hôm nay nghe thấy là chỉ tướng quân khi, Khâu lão phu nhân liền sững sốt vài giây, bật thốt lên nói, chỉ tướng quân cũng coi trọng nam tướng quân nha đầu, tuy nói lao hầu gia ở kinh đô có chút thế lực. Nhưng là so với nhiếp chính vương duy nhất con nối roi, nàng vẫn là thập phần rõ ràng hầu phủ có mấy cân mấy lượng. Nhưng làm nàng khó hiểu chính là nam chi rốt cuộc có cái gì mị lực, có thể làm nhi tử cầu thú lâu như vậy, còn có thể làm ngạo nhân chỉ mân cầu thú. Hôm qua ban đêm hạ chỉ, một đêm qua đi, toàn bộ kinh đâu người đều biết, nam tướng quân đích tiểu thư cùng trí xa hầu đính hôn. Này nhưng đem toàn bộ kinh đâu người đều chỉnh ngây người, mọi người đều biết, khâu thuấn chính là đối nam chi phá lệ đệ bụng, chạy vài lần nam tướng quân phủ. Thậm chí còn có người nói hai người chuyện tốt gần, ai ngờ một đêm qua đi, Nam Chi lại sắp trở thành hầu phủ phu nhân, tuy gả cho Khâu Thuấn cũng là hầu phủ phu nhân, nhưng cố tình, người không phải cùng cá nhân. Mọi người vì thế liền như là xem diễn giống nhau, nhìn ba người gốc mắt. Ngày xưa thích ăn tiểu lầu Khâu Thuấn cũng liên tiếp mấy ngày cũng không thấy ra phủ, tính khang hầu phủ ở kinh đô bá tánh trong mắt liền thành bị thua giả, rốt cuộc mọi người đều biết, tính khang hầu phủ bất quá là một cái hưởng có hư danh hầu phủ thôi nếu thật luận khởi quyền thế còn không bằng nam phủ đại nhưng rốt cuộc cũng là hầu phủ thân phận vị trí bại ở kia các ba cánh càng là không dám tự tiện vọng luận ai trèo cao ai nay tĩnh khang hầu phủ không có bất luận cái gì thanh âm nhưng trí viễn hầu phủ lại cùng dĩ vãng bất đồng, cao điệu làm các bá cánh đều nghị luận sôi nổi trước không nói trí viễn hầu phủ tự ngày ấy khởi liền phía trước phía sau tặng nhiều ít dạng quà tặng đi nam tướng quân phủ chỉ là có nghe đồn nói trí viễn hầu phủ vì nên thú mỹ tiểu đường Đem chính mình to như vậy trí viễn hầu phủ hậu viện trung trọng chỉnh một phen. Tế cứu nguyên nhân, làm người tức khắc trận mắt há hốc mồm. Hầu phủ có cái gì hai cái sân. Mà trung gian còn lại là chỉ mân cá nhân sân cùng thư phòng, phía đông sân cũng phân tiền viện cùng hậu viện, đi phía trước điểm nhỏ chính là thiếp thất trụ, sau này còn lại là chính thê trụ rửa gần trì mân sân. Nam nhân tam thê tứ thiếp, sương phòng sân nhiều đảo cũng là bình thường. Nhưng chỉ mân lại trực tiếp đem phía đông sân tạp, trước sau viện xác nhập thành một cái sân Nghe nói tiền viện cấp gieo trồng không ít hoa, vào đồng cũng có thể khai tươi đẹp, trong viện càng là chồng chọn hai viên tốt nhất sơn chi thụ. Nam chi, hoa sơn chi. Tuy bất đồng tự, lại cung âm, có thể thấy được này hàm nghĩa đặc thủ. Này huống hồ không phải các bá tánh nhắc tới, làm các ba tánh cảm thấy kinh ngạc chính là, chí xa hầu này nhất cử không động đậy là ở nói cho người ngoài, hắn không tính toán nạp tiếp. Đem thiếp thất cư chú sân đều cấp tạp hống còn chưa quá môn phu nhân vui vẻ, này cử, các ba tánh đều nói. Còn chưa quá môn liền sủng thành như vậy, nếu là thật sự quá môn, chẳng phải là đến vùng lên trời. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận, những việc này tự nhiên cũng bị Nam Chi nghe xong đi, nàng ngồi ở Hoang Nghi nội đường, ăn mặc một kiện màu tím nhà tao váy, váy trên người còn thêu bao nhiêu nở rộ diễm lệ đoá hoa, cái này xem ý tuy hình thức tiểu diễm, nhưng nàng mặc ở trên người, lại cô đơn có một phần thanh đạm di người cảm giác. Nam Chi tay ngọc phùng bình nước nóng, mắt đẹp nhẹ nâng, bên hai là thời thành kỳ tra cái không ngừng thanh âm. Trước mắt còn lại là thời thanh hương phấn miệng cười. Ta thật thế tiểu thư cao hứng thời thanh cười đến thực vui sướng, chí xa hầu xem ra là cái đáng giá phó thác cả đời người. Đối với các ba tánh tới nói, chỉ mân chẳng qua là tạp sân. Nhưng là đối với nam chi bên người thân cận người tới nói, này cũng không phải là tạp sân đơn giản như vậy, đặc biệt là đối với thời thanh mà nói, nàng từ tâm nhãn vui vẻ vui sướng, thế nhưng so với chính mình gà chồng còn muốn nhạc thượng vài phần, với nàng mà nói, Hầu ra đây chính là dùng hành động nói cho tiểu thư, hắn tuyệt không sẽ nạp tiếp. Nhìn ngươi nam chi ngoài miệng tuy ngại thời thanh hai câu, nhưng nàng đấy lòng lại cũng không phải một chút gợn sóng cũng chưa. Nàng nhớ tới kiếp trước, khâu thuấn quỷ gối sảnh ngoài hướng chính mình phụ thân thể, cuộc đời này sẽ không nạp tiếp, nhưng kết quả là vẫn là ngã xuống ôn nhu hương trùng, một say không tỉnh, tuy có một viên ái nàng tâm, nhưng so với những cái đó thương tổn, ái liền không đáng giá nhắc tới. Nhưng hiện giờ đổi thành trì mân. hắn không có thể. Chỉ là yên lặng dùng hành động chứng minh rồi chính mình, tuy không thể biết được về sau sẽ là như thế nào, nhưng là ít nhất giờ phút này chỉ mân là thiệt tình thực lòng. Trên phố nghe đồn thực mau liền cũng chuyển vào trong cung. Thái hậu ngồi ngay ngắn ở minh ngăn cung, cung nữ quỷ gối một bên thế nàng gấn chân, nàng giữa mày nhíu lại, rồi sau đó nhẹ giọng nói, trí xa hầu thật đem kia sơn tạp. Hồi thái hậu, sáng nay động tay. Thái dám trả lời. Không biết nhớ tới cái gì, thái hậu cười nhạo một tiếng, rồi sau đó hít một hơi thật sâu. Thở dài nói, hắn nói cũng thật không sai, có khôi giáp liền, có uy hiếp, loại này chỉ lo tư tình nhi nữ người là sẽ không thành đại sự. Thái giám tuy không hiểu Thái hậu đang nói chút cái gì, nhưng lại vẫn là phụ hòa nói, Thái hậu nương nương nói chính là. Được Thái hậu hơi hơi giơ tay ý bảo cung nữ lui ra, rồi sau đó lại thở dài nói, nhưng này cũng không hoàn toàn là chuyện tốt à. Nàng không khỏi lại nghĩ tới mấy ngày trước đây cung yến thượng khi, nam chi trên eo ngọc bội. Tuy nói chỉ lo tư tình nhi nữ người Thành không được đại sự, nhưng tư tình nhìn nữ tuy hại người lại cũng có thể khích lệ người, tuy nói là uy hiếp, lại cũng có khôi giáp. Hảo chút thời gian không có nhìn thấy Nguyệt Nhi Thái Hậu đối với Thái Giám hơi hơi ngước mắt, nói, đem nàng tuyên tiến cung tiểu trụ mấy ngày. Thái Giám được mệnh lệnh, liền đẩy cửa đi ra ngoài, toàn bộ cung điện nội chỉ còn lại có Thái Hậu một người, chỉ thấy nàng vườn tay xoa xoa chính mình giữa mày, tiện đà nhớ tới mới vừa rồi Thái Giám nói những lời này đó. Thái Hậu nương nương. Hoàng thượng vẫn là bướng bỉnh muốn người nọ lưu tại trong cung hầu hạ, không muốn thả người. Nàng nhăn lại mày càng sâu. Rồi sau đó nói, tiếp tục lưu ý cái kia hồ mị tử. Nếu là hoàng thượng thật sủng hạnh nàng, ai ra cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Còn có, mệnh tể tướng nữ nhi tô lạc tiến cung tới. Nàng nhưng không nghĩ làm hoàng thượng cũng cố thượng tư tình nhi nữ. Rốt cuộc, cố thượng tư tình nhi nữ người, trung quy thành không được đại sự. Trương trí áo lông kiểu. Ôn nu hương chín. Nếu nói náo nhiệt. Kinh đô ba tánh đã nhiều ngày thật đúng là ăn một lần no uống đã liền bắt đầu đàm luận khởi kinh đô đã nhiều ngày phát sinh hiếm là sự. Đầu tiên là tân phong chí sa hầu đem hậu viện tập sự, rồi sau đó đó là thái hậu đem tể tướng đích nữ tô lạc tuyên tiến cung, còn nghe nói tiểu ở hai ngày mới vừa rồi thả người hồi tể tướng phủ. Nhưng là này cũng không phải là làm kinh đô ba tánh nghị luận địa phương, làm cho bọn họ nghị luận chính là tể tướng gia đích tiểu thư tựa hồ là muốn hoàng hậu người được chọn, đương kim tể tướng đích nữ tiến cung đương hoàng hậu đảo cũng là bình thường vì thế về tô lạc nghe đồn liền càng thêm nhiều mà thái hậu sở dĩ phóng tô lạc ra cung nguyên nhân còn lại là ngày thứ hai đó là tể tướng mẫu thân lão phu nhân đại thọ tô lạc làm đích tôn nữ tự nhiên là không thể vắng họp tể tướng cũng cấp đủ lão phu nhân mặt mũi tiệc mừng thọ làm đặc biệt long trọng nghe nói còn thỉnh hoàng thượng ra cung đương hoàng thượng xe ngựa ngừng ở tể tướng phủ trước cửa khi kinh đô các ba cánh lại cảm thán nói xem ra hoàng hậu vị trí này phi tô lạc mặc trước bên ngông cuồn cuộn một đám người đem một toàn bộ kinh đô phố vây đổ chật như nêm cối. Đương biết được bên ngoài đều là người giống người khi, Nam Chi liền may mắn sớm liền theo Nam quân hàng còn có Trần Thư Tương đi tới Tể Tướng Phủ. Tể Tướng Phủ chia làm ba cái khu vực, tiền viện là các nam nhân nói chuyện với nhau khu, mà hậu viện còn lại là các nữ nhân thiên địa, đông viện bên kia là phụ nhân nhóm, Tây viện bên này còn lại là Nam Chi này đàn các tiểu thư vui cười nói chuyện địa phương. Tể Tướng Phủ Tây Viện Nam Chi ngồi ở một bên ghế trên, nhân bên ngoài hạ đại tuyết duyên cớ. Một đám nũng nỉu các tiểu thư tự nhiên liền đều hướng tây viện buồng trong ngồi, phòng trong thiêu cũng đủ than hỏa, ấm áp cũng tự tại, kinh đô danh môn quý tộc các tiểu thư, trong sinh hoạt lại không có khác phiền não, ngồi ở một chỗ, tự nhiên là đối xiêm y gì hết. trang phát tương đối có hứng thú chút. Nam Chi hôm nay xuyên xiêm y gì là màu hồng nhà tao váy, váy trên người theo bao nhiêu màu trắng hoa sơn chi. Loại này đạm sắc xiêm y gì nhất chọn người, nếu là không có cái loại này khí chất cũng xuyên không ra cái loại này đạm nhiên cảm giác Ngược lại làm người cảm thấy có chút giả nộn, nhưng nam chi làn da vốn là da bạch như tuyết, thêm chi kia xuất trần đạm nhiên khí trước, nhất thích hợp loại này đạm nhiên áo váy bất quá. Khả xảo chính là, tô lạc hôm nay xuyên cũng là loại này nhan sắc áo váy. Hai người đã đều xuyên giống nhau, cũng không tránh được bị làm nối lập, nhưng đều là đại gia tộc đi ra, từ nhỏ mưa rầm thấm đất lớn lên, ai đều không có khai cái này câu chuyện, nhưng thật ra Huyền chuyển nói, tô tiểu thương, cái này xuyên ý thật là đẹp mắt, là thái hậu thường đi. Tô lạc hào phóng gật đầu, đảo cũng không hiếm lạ nàng là làm sao mà biết được, rốt cuộc hôm nay trên người cái này siêm y còn có nam chi trên người siêm y đều là thuộc về trong cung độc hưu vấn lùa, nhân nhan sắc nhuộn màu còn có tơ lụa hi hữu toàn bộ tụng chiều phỏng trừng cũng liền chính mình cùng nam chi mới có. Mà trên người nàng thật là thái hậu ban thưởng, đại gia có thể trước chủ động hỏi nàng, Tô lạc đảo cũng thực thanh tình biết, đó là bởi vì nam chi trên người sở hữu siêm y dùng đều là trong cung tốt nhất hoặc là khan hiếm tơ lụa phàm là có thể làm nàng mặc vào, kia đều là người khác mua không được. Mà nàng lại là chỉ có một kiện. Nàng Dĩ vãng cũng từng hâm mộ Nam Chi trên người xiêm y gì, hết. nhưng hôm nay chính mình mặc vào, kia phần vui mừng lại không có. Tô Lạc có một đôi mắt đào hoa, cười rộ lên thời điểm có chút nhợt nhạt con cong, nàng đôi mắt nhìn về phía Nam Chi, nói: "Muội muội, chúc mừng." Nàng những lời này, thành công đem lời nói lời dẫn bức cho Nam Chi, làm nàng thế nàng đứng ở trận đại gia muốn hỏi đi xuống nói. Nam Chi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, Tô Lạc cùng nàng thường ngày chỉ là sơ giao, sao, hôm nay nàng giống như cùng thường lui tới có chút bất đồng. Tô Lạc sợ đơn giản chính là đại gia muốn biết nàng có phải là tân hậu cho nên đem chuyện chuyển cho nàng, nhưng Nam Chi cũng không mừng chính mình hôn sự bị lấy ra tới nói, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp được này chạy tới phòng tay khoai lang, nếu là lại ném về đi, đảo có vẻ chính mình không phóng khoáng, vì thế cười nói, cảm ơn tỷ tỷ. Nàng hào phóng tiếp thu làm Tô Lạc ánh mắt khẽ nhúc đích, Rồi sau đó cũng đầu lấy cười. Ngày xưa ở Du trai viên thời điểm một đám người liền quen thân, hiện giờ đảo cũng sẽ không cảm thấy xa lạ, cũng không khách khí, trực tiếp khai nổi lên Nam Chi vui đùa "Hảo tỷ tỷ, mau cùng chúng ta nói nói, ngươi cùng chí xa hầu là như thế nào nhận thức, lại như thế nào tốt hơn?" Có người trước mở miệng hỏi những lời này. Tiếp theo nháy mắt, một đám người tầm mắt tất cả đều hướng Nam Chi bên này xem ra, đối với Nam Chi cùng chí xa hầu hỷ kết liên lý sự tình, Các nàng nghe xong phản ứng kỳ thật cũng cùng kinh đô các bá tánh giống nhau, kinh ngạc nói không nên lời lời nói. Đại gia quan hệ cũng chỉ là thiện đến nỗi mặt ngoài hữu hảo, mới vừa biết được việc này thời điểm cũng không hảo quá thế hỏi, hiện giờ cơ hội tới, nhưng thật ra muốn thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Hơn nữa, cùng là thân là nữ tử. Nam Chi phía trước cùng khâu thuấn tiểu tâm tư ai sẽ nhìn không ra tới đâu. Vì thế đại gia liền càng thêm tò mò, nhưng tò mò về tò mò. Lại không người sẽ trực tiếp đem khâu thuấn tên Huy ở chỗ này nói ra, nhưng giây tiếp theo, liền nghe thấy Tô Lạc nói, đúng vậy, ta phía trước nghe nói muội muội ái mộ có khác người khác, như thế nào đột nhiên liền đáp ứng cùng trí xa hầu kết thân. Nam tri cảm giác được, Tô Lạc là cố ý. Nàng túy như là tỉ tỉ quan tâm muội muội như vậy thuận miệng vừa hỏi, nhưng trận này hợp, lại là lỗi thời. Tuy không biết hai người như thế nào kết hạ sông núi, Nam Chi mắt đẹp nhẹ quét, nói ra nói cùng trên người nàng khí chất giống nhau, đạm nhiên nói. Ta ái mộ vẫn luôn là trí xa hầu, có thể cùng hắn thành hôn, cũng coi như là được như nguyện. Nam tri cùng khâu thuấn nhiều lắm chính là nói nhiều nói mấy câu, tuy thật là lẫn nhau có tình tố, nhưng hai người cũng chưa bao giờ đã làm vượt rào sự tình, lén gặp mặt càng là không có, cho nên đối với các nàng này đó tin đồn vô căn cứ người, Nam Chi có thể làm chính là trực tiếp lấp kín đầu gió. Không phải nàng không có can đảm thừa nhận chính mình từng ái mộ quá khâu thuấn, mà là những cái đó không cần thiết nhắc tới sự cùng người. Ở một lần nữa bắt đầu nhân sinh sau liền không cần nhắc lại, bởi vì đối chính mình không có bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại còn sẽ chọc đến một thân canh, đối chính mình bất lợi. mắt nhìn này không khí có chút không thích hợp. Trong đám người không biết ai đột nhiên nói câu, nam tiểu thư được như ước nguyện liền hảo, nhưng có chút người đời này chú định đều không thể được như ước nguyện. Nam Chi nắm bình nước nóng tay ngọc run rẩy, chật, mắt đẹp thẳng lăng lăng nhìn Tô Lạc, đương nhận thấy được trên mặt nàng cứng đờ khi, nàng tựa hồ minh bạch chút cái gì, nghe những lời này ý tứ Tựa hồ là tô lạc không có được như ước nguyện gà cho ái người. Tô lạc có phải hay không tân hậu còn chưa cũng biết, nếu nàng không phải, tể tướng thấy chỉ mân đều còn phải khách khí ba phần, nàng đối chính mình nhưng thật ra như vậy không khách khí. Nếu nàng là, nhưng nàng tựa hồ ái mộ người không phải hoàng thượng. Nàng là hảo tính tình, nhưng nàng tính tình còn không có hảo đến làm người khi dễ đến nàng trên đầu tới, liền thái hoàng thái hậu đối nàng nói chuyện đều ôn thanh tế ngữ, tuy nói kiếp trước gả cho khâu thuấn, nhưng khâu thuấn kết quả là vẫn là theo nàng chưa bao giờ lớn tiếng đối nàng nói qua một câu, trong nhà càng là như thế, hiện giờ, không có khả năng tới tranh tể tướng phủ liền bị người châm chọc nịa mai đi. Đúng vậy, có thể gả cho chính mình ái người, cả đời này liền đủ rồi nam chi nhìn tô lạc, cười nhạt xinh đẹp nói, không biết tô tiểu thư hay không được như giấc nguyện. Đều là không sai biệt lắm đại nữ nhi ra, tự nhiên có một ít dao động tâm tư, ai lại không có ở trong lòng trộm cất giấu mũ vị nam nhi lang đầu. Tô lạc sắc mặt có chút khó coi, Nàng không nghĩ tới Nam tri cư nhiên trực tiếp như vậy trắng ra hồi rồi. Nàng đang muốn nói chuyện, lại thấy một cái tỷ nữ đứng ở cửa, trong lòng ngực còn phủ một kiện điệp tốt áo lông kiểu. Mọi người tầm mắt không khỏi nhìn về phía cái này lôi thời xuất hiện tỷ nữ. Chỉ thấy nàng cung kính nói, Nam Tiểu Thư, nô tỷ là trí viễn hồi phủ, hầu ra nói trời ra rét, khủng ngươi bị phòng. liền đặc làm nô tỷ đem hắn áo lông kiểu đưa tới Tây Viện cho ngươi, làm ngươi cấp phủ thêm, vãn chút thời điểm phòng chừng còn có chàng đại tuyết. Muốn ngươi mạc ham chơi chạy ra đi. Mọi người tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía tỷ nữ, lại nhìn về phía nàng trong lòng ngược áo lông cửu. Chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc, lúc này mới chỉ hôn bao lâu à, liền lại là tập sân, hôm nay lại là làm tỷ nữ đưa áo lông cửu tới, rõ ràng liền cách như vậy gần, lại vẫn là lo lắng nàng sẽ bị đông lạnh. Phòng trong tức khắc vang lên đại gia vui cười thanh âm. Nam tri cấp thời thanh đưa mắt ra hiệu, nàng lập tức đi nhận lấy, đương Nam Chi thu hồi tầm mắt thời điểm lại phát hiện Tô Lạc vẫn luôn nhìn cái này Háo Long Cửu. Trí Mân tuổi thượng nhẹ, nhưng là lại lập hạ không ít công lao hắn mã, thả có dung có mưu, thân phận địa vị ở kinh đô đều là số 1 số 2, tuy rằng đôi mắt kia có chút thẩm nhân, cả người khí chất cũng lạnh băng, nhưng là hắn xinh đẹp, kinh đô cũng có không ít thế gia tiểu thư đều hái mộ hắn. Còn nữa hắn hậu viện cũng sạch sẽ, loại người này nếu là ham mê nữ sắc, sớm đã mãn viện tử thiếp thất, nếu là thật sự có thể được Trí Mân thích, gã qua đi liền chính là hầu phủ chủ mẫu. Này các phương diện đều là số một số hai, nào có người sẽ không tâm động đâu. Cho nên đương Nam Chi thấy tô lạc ánh mắt khi, nàng hoảng hốt minh bạch chút cái gì. Nguyên lai, like, đây là nàng hôm nay âm dương quái khí, là bởi vì chính mình mong muốn, bị nàng được đến. Được đến đáp án, Nam Chi khỏe miệng khẽ nhếch bên hai không biết là ai nói câu, Nam Tiểu thư hầu ra đối với ngươi cũng thật hảo à. Nam Chi tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa còn mang theo chỉ mân trên người hương khí áo lông cừu không chút để ý quét mắt tô lạc. Rồi sau đó đạm cười nói, hắn là như thế này đau người, thói quen liền hảo. Những lời này, tự nhiên dẫn tới các nữ quyến đều cực kỳ hâm mộ không thôi, mà tô lạc mặt sớm đã cứng đờ rốt cuộc cười không ra, tể tướng phủ mở tiệc, không nghĩ tới chính mình còn cho chính mình chọc một thân canh, chọc một thân không thoải mái. Hiện giờ, nam chi không có giống trong tưởng tượng như vậy tức muốn hụt máu, ngược lại là chính mình cấp khí không nhẹ. Hơn nữa, này đều không phải nam chi chủ động làm, hết thể còn đều là người nọ trùng hợp nhưng là lại như vậy vừa vặn hung hăng cách một đạo tường lục nhã nàng. Nam tri ở Tây Viện nói những lời này có thể nói ra tới, tự nhiên sẽ bị truyền ra đi. kia không tránh được cũng truyền tới chỉ mân lô thai, hắn nghe xong, ngày xưa lạnh lùng khuôn mặt hơi hơi có chút buông lỏng, đáy mắt hiếm thấy thêm vài phần ý cười, rồi sau đó nói, nàng thật như vậy nói. Người hầu lập tức gật đầu, hồi hầu ra, thiên chân vạn sắc Chí mân giữa mày một chọn tuy rằng vui vẻ Nam tri rốt cuộc tán thành hắn hành vi, nhưng là thông minh như chỉ m Lại như thế nào không biết nam chi tính tình, trong tình huống bình thường là nói không nên lời lời này, nàng kia cổ kiểu khí kính nhi, có thể từ miệng nàng nghe thấy một câu lời hay, liền cảm ơn trời đất. Không có nhiều hơn suy tư, đối với người hầu nói, đi thăm thăm, có phải hay không phu nhân ở tây viện chịu ủy khuất? Người hầu lập tức theo tiếng rời đi. chương 10 tạc thuyền. Ôn nu hương 10. Tể tướng bên trong phủ. Hầu viện các nữ quyến từng người náo nhiệt qua đi đó là mở tiệc, nhân lão phu nhân là nữ quyến duyên cớ Thả mời đến người đều là có uy tín danh dự đại nhân vật, lén cũng gặp qua vài lần. Hiện giờ liền không có cố tình tránh đi. Tụng triều đảo cũng không có nói nam nữ không thể thấy mặt bực này phong kiến quý củ. Vì thế, hoàng thượng ngồi ở chủ vị, tả hữu hai sườn còn lại là chỉ mân cùng tể tướng. Một mặt bình phong sau, còn lại là các nữ quyến. Lao phu nhân ngồi ở nhất thượng vị, rồi sau đó đi xuống còn lại là ấn phu quân ở triều đỉnh thượng vị phân tới nhập tòa. Nam chi theo mẫu thân ngồi ở tới gần Lao phu nhân vị trí. Lão Phu Nhân còn khách khách khí khí đối với Nam Chi một ngụm một cái ngoan cháu gái, thật cũng không phải Lao Phu Nhân thật sự có như vậy đau lòng Nam Chi, cũng hoặc là đem nàng coi là chính mình ra người. Mà là Nam Chi thân phận hiện giờ rất có bất đồng. Trước không nói mẫu ra là Nam Tướng Quân, toàn bộ tụng triều nắm giữ duy nhất một cái nắm giữ binh quyền Nam Nhân, liền chỉ là nói nàng tương lai trượng phu trí xa hậu. kia cũng không phải tể tướng có thể chọc đến nhân vật, đều là trà trộn triều đình như vậy nhiều người. Các nàng cũng là đi theo chính mình trượng phu lục đục với nhau lại đây nhìn không ít việc đời, tự nhiên biết không thể trêu vào người kia liền đứng ở cùng cái trận doanh, cũng hoặc là khách khí lệ phép đối đãi liền hảo. Mặc kệ là nam tướng quân cũng hoặc là trí sa hầu đều không phải tể tướng trọc đến khởi nhân vật, lão phu nhân sống hơn phân nửa đời, này đó cơ bản đạo lý đều minh bạch. lão phu nhân đối nam chi khách khí mọi người đều xem rõ ràng, trong đó bao gồm tô lạc, nàng tuy là tể tướng gia đích nữ, Nhưng lại không có ngồi ở lao phu nhân bên cạnh người, nhìn nhà mình lao phu nhân đối nam tri như vậy khách khí che chở, nàng tầm mắt xuyên thấu qua bình phong khẽ hở, liếc mắt một cái liền nhìn về phía ngồi ở hoàng đế bên người nam nhân. Hắn ăn mặc màu nguyệt bạch hoa phục trước ngực nghiễm nhiên là một bộ hoa sơn chi nở rộ đồ án. Tô lạc có chút cô đơn thu hồi tầm mắt, rồi sau đó trong lòng kia cổ chua xót tư vị càng thêm rõ ràng, một đốn món ngon cũng ăn không có nửa điểm ăn uống, thẳng đến bên thai vang lên tỷ nữ thanh âm. Mới đưa nàng Du Tẩu suy nghĩ gọi trở về. "Tiểu thư," lão gia nói, "làm ngài đi thư phòng lấy quyển sách họa tới đưa đi cho hắn." Phụ thân ý tứ Tô Lạc đặc biệt minh bạch, hắn đơn giản chính là muốn cho chính mình ở trước mặt hoàng thượng xuất hiện một chút, để hấp dẫn đến hoàng thượng chú ý. Tô Lạc nào dám cãi lời phụ thân ý tứ, huống hồ, tiếp cận hoàng thượng còn không phải là ý nghĩa có thể dựa gần hầu ra. Tư cập này, nàng liền lập tức đứng dậy đi thư phòng. Đương lại đi vòng bèo khi, nàng phụ mệnh đem thi họa đưa tới ngự tiền chia phân tiểu nữ tử tâm tư lại như thế nào đều tàng không được nhân hoàng thượng duyên cớ một bàn cũng chỉ có bốn cái đại thần ngồi ở một khối mỗi người trung gian cách đến khoảng cách thực quan đảo cũng không chênh chúc tô lạc xem đối thời cơ dẫm lên tiểu toái bộ xuất hiện rồi sau đó đứng ở trì mân cùng hoàng thượng trung gian ôn nhu thỉnh án sau liền đem thi họa dâng lên tô lạc rốt cuộc là thế gia bồi dưỡng ra tới đích nữ mặc kệ là hành vi cử chỉ vẫn là dung mạo đều là thượng được mặt bản một đôi tay ngọc càng là trắng non nhỏ dài Đối mặt hoàng thượng khi, cũng có thể làm được không sợ hãi đoan trang hào phóng, loại người này mặc kệ là tính tình cũng hoặc là gia thế đều là hoàng hậu như một người được chọn. Nhưng tô lạc ánh mắt nhưng vẫn hướng chỉ mân nơi đó ngó đi, an tinh trong phòng, nàng tựa hồ đều có thể nghe thấy chính mình rồn rập tiếng tim đập, cùng với kia tàng không được tiểu tâm tư. Lần đầu tiên ai chỉ mân như vậy gần, trên người hắn dễ ngửi hơi thở làm nàng tim đập càng thêm mau Là chưa bao giờ từng có cái loại này cảm thụ. Hắn so nàng cự ly xa nhìn thời điểm còn phải có khí phách, cho dù là ngồi, cũng không đủ để che giấu trên người hắn ngạo nhân khí chất, gần xem mới biết hắn làn da thế nhưng như thế trắng nõn, kia vỉnh cao cái mũi, nhấp chặt môi mỏng, còn có cặp kia hung ác nham hiểm thẩm nhân rồi lại như là có trí mạng lực hấp dẫn đôi mắt, không một không cho tô lạc càng thêm tâm động. Mặc kệ là hắn tự thân bộ dạng vẫn là hiện giờ thân phận địa vị, tô lạc đều cảm thấy, muốn được đến hắn ý niệm càng thêm thâm. Nàng tâm mắt cũng không chê không được. Dung dư quang vẫn luôn ngắm trí mân, nhưng nàng không biết chính mình này cử không có tránh được hoàng thượng đôi mắt kia. Hắn mày kiếm vừa động, rất có hứng thú thu hồi tầm mắt, rồi sau đó nhìn thi họa tự, khoe miệng một câu, nói câu lời nói, đem tô lạc sợ tới mức đống nhiên hoàn hồn. Này mặt trên bách niên hảo hợp viết cực hảo hoàng thượng vươn tay, đem thi họa cầm qua đi, không biết là trêu ghẹo vẫn là nghiêm túc, nói câu, trí sa hầu lập tức muốn thành ra, không bằng sách này họa liền tặng cho trí sa hầu, mong ước các ngươi hai người bách niên hảo hợp. Bách niên hào hợp, thành ra, tô lạc ánh mắt lập tức tối xâm đi xuống, nàng rốt cuộc ở xa cầu cái gì đâu, hắn đều thành ra, nếu là người nọ không phải Nam chi, có lẽ nàng còn có chút hy vọng, nhưng cố tình là nàng cha cũng không dám dễ dàng chọc nằm ra, nàng chỉ có thể chơ mắt nhìn hắn rời đi, nhưng nàng vẫn là không cam lòng a, tựa hồ là chính mình không cam lòng cảm động thân minh, ngay sau đó, nàng lại nghe thấy được hoàng thượng nói, không bằng chuyện tốt thành đôi, chí xa hầu hậu viện cũng nên thêm điểm người. Không bằng đêm này bức hòa thu, thuận tiện ở hôm nay trong yến hội, chọn cái có thể hầu hạ người, cũng tỉnh châm chi chi một người cô độc. Chấm nhìn tô lạc tiểu thư liền không tồi hoàng thượng nhìn trì mân, ôn thanh nói, trí xa hầu, ngươi cảm thấy đâu. Tuy không biết hoàng thượng là treo gẻo vẫn là nghiêm túc, nhưng tô lạc lại như là gắt gao nắm lấy một cây hư vô dâm dạng. Mang hai như là chú thủy, nghe không thấy ngoại giới bất luận cái gì thanh âm, nàng chỉ nghĩ nghe một chút trì mân đáp án. Nàng chỉ nghĩ làm trì Chỉ cần có thể gả cho hắn, nàng không ngại đương cái thiết thất. Ngồi ở một đạo bình phong chi cách nam chi đồng dạng cũng nghe đi vào. Nàng mắt đẹp khẽ nhúc nhích, trong mắt cảm xúc có chút nói không rõ. Tuy không tính giải rất sâu, nhưng là hoàng thượng ngày xưa độc lai độc văn quán, cũng không phải một cái núng tay nhà của người khác xử người, này cử làm nam chi cảm thấy khó hiểu, nhưng nàng càng để ý chính là chỉ mân đoán. Rốt cuộc tô lạc đích sắc không tính kém, còn nữa là hoàng thượng ý tứ. Nàng liên muốn biết hắn có thể hay không thuận thế đồng ý tới. Ít khi. Nam Chi liền nghe thấy Chỉ Mân thanh âm ôn nhuận nói: "Đa tạ Hoàng thượng hảo ý, thần không mừng náo nhiệt, mặc kệ là trước đây vẫn là tương lai, chưa tính toán quá nạp tiếp. Thần tâm ý chi chi đã lâu, có chi chi một người liền đủ rồi." Chỉ Mân từ đầu đến cuối đều không có con mắt xem Tô Lạc liếc mắt một cái, cũng đừng trách hắn không lưu tình. Hắn đã biết được Tây viện phát sinh sự tình, không thể gặp Nam Chi chịu ủy quất, cũng không khả năng ngỗ nghịch chính mình lời thề đi nạp tiếp. Đối với Hoàng thượng nói, vừa lúc nói cho nàng một tiếng, Đánh mất không nên có ý niệm. Kia đang tiếc hoàng thượng cười một cái. Nói, kia xem ra chấm chỉ có thể vì tô lạc lại tìm một môn việc hôn nhân. Chính là không biết nhà ai như vậy có phúc phận. Tô lạc về tới chính mình vị trí. Trên mặt tuy mạnh tráng chân định. Nhưng cặp kia ứng đỏ đôi mắt vẫn là không có tránh thoát nam chi. Nhẹ nhàng nhấp khẩu canh. Trận này hiến hội rốt cuộc tan đi. Nam tướng quân phủ. Hoàng thượng cũng không có hồi cung. Mà là thay đổi kiện siêm ý đi. Thay ngửa xe tới rồi nam tướng quân phủ. Đi theo còn có trì mân, cùng với một cái giả nam trang nữ nhân. Nàng có chút nhút nhát sợ sệt, đi theo hoàng thượng bên người. Nữ nhân trực giác làm nam chi cảm thấy, người này đó là thái hoàng thái hậu trong miệng cái kia cung nữ, nhưng là đối với người khác sự tình nàng xưa nay không mừng đúng tay. Vì thế ngoan ngoán cấp hoàng thượng phụ trà liền tính toán hồi chính mình hoan nghi đường, nhưng lại bị gọi lại. Chi chi chẳng lẽ là còn ghi hận chấm mới vừa rồi ở tể tướng trong phủ nói những lời này đó đi hoàng thượng thanh nghiêm không lớn nhưng là đang ngồi tất cả mọi người nghe xong đi vào. Nam tướng quân ngồi ở vị trí thượng, nghe thấy lời này, đang muốn thế Nam Chi nói tốt, liền bị Hoàng thượng đánh gãy. Mặc lo lắng, châm cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám Hoàng thượng đạm cười nói, còn nữa, châm chắc chắn chỉ mân cũng sẽ không. Những lời này, Nam Chi hậu tri hậu giác mới phản ứng lại đây. Mới vừa rồi ở tể tướng phủ thời điểm, đánh giá nếu là chỉ mân cùng Hoàng thượng diễn một tuần kịch, nhưng Nam Chi lại có chút không hiểu, này diễn mục đích là cái gì thẳng đến nàng lại lần nữa thấy Hoàng thượng tầm mắt vẫn luôn hướng bên cạnh người cái kia nữ giả nam trang nhân thân thượng liếc đi khi. Tư một chút tiền căn hậu quả, mới vừa rồi đã biết cái gì. thịnh truyền Tô Lạc là tân hậu người được chọn, hôm nay ở trong yến hội cũng đích xác có không ít người trong tối ngoài sáng định bỡ tể tướng cùng Tô Lạc. Mà Hoàng thượng cố ý thả phóng lời nói phải cho Tô Lạc tuyển hảo nhân ra, vậy ý nghĩa biến tướng nói cho đại gia, Tô Lạc không phải tân hậu người được chọn. Nam quân hàng không phải thuộc về ái vốt mông thần tử làm người rất là thật sự. Thấy hoàng thượng tới, vì thế cô ý lấy ra chân quý nhiều năm nữ nhi hồng. Đây là chi chi sinh hạ tới thời điểm chôn giấu. Chôn hai bình nam quân hằng nói, liền khai một lọ. Hôm nay lão thần cao hứng, liền trước khai một lọ, làm hoàng thượng cùng chí sa hầu đều uống uống đến một chút, giữ lại một lọ, liền chờ chi chi đại hôn thời điểm, lại khai. Nữ nhi hồng nhân chôn giấu điều kiện cùng với ủ rượu công phu tương đối khó, cho nên không có tiền các bá cánh cũng khó đi tỉ mỉ chiếu cố một lọ rượu. Nhưng là. Có tiền người cũng rất ít, rốt cuộc tại đây nam nhân vì đại tụng chiều, có thể trôn giấu nữ nhi hồng, đều là ái nữ sốt ruột người. Nữ nhi hồng mở ra nháy mắt, rượu hương bốn phía, mà vẫn luôn ngồi ở một bên trì mân, nhìn bình rượu, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Nam quân hằng đây là ở biến tướng nói cho hắn, hắn có bao nhiêu bảo bối nam chi. Hoàng thượng cũng đã nhận ra nữ nhi nô nam quân hằng ý tứ, vì thế liền thuận thế đáp, thắc trí xa hầu cùng nam tướng quân phúc, châm còn lần đầu tiên uống đến nữ nhi hồng, nương này nữ nhi hồng. Chấm đều đến thế chi chi chống lưng, nếu là chí xa hầu về sau khi dễ chi chi, chấm tuyệt không nhẹ tha. Nam quân hằng dơ lên cái ly liền kính hoàng thượng một ly. Một chén rượu xuống bụng, chỉ mân nếm tới rồi rượu hương cam thuần, rồi sau đó tiếng nói thanh luận, nói, 20 năm sau, ta lại thỉnh các ngươi uống nữ nhi hồng. Nữ nhi hồng, là phụ thân thân thủ vì nữ nhi trôn giấu rượu, lấy biểu coi trọng cùng yêu thích. Hắn nói 20 năm sau, đó chính là ở nói cho Nam quân hằng Hắn cùng chi chi nữ nhi cũng sẽ chôn nữ nhi hồng. Hắn cũng sẽ hướng hắn sùng ái nam chi giống nhau, sùng ái bọn họ nữ nhi. Hoàng thượng cũng không có ở nam phủ ở lâu, một lọ nữ nhi hồng ba người toàn uống xong rồi. Trước khi đi, hoàng thượng không biết là uống nhiều quá, vẫn là sao đến, đối với nam chi nói, có rảnh liền tiến cung đi bồi một chút thái hoàng thái hậu, ngươi nếu là thành hôn, hậu phủ phỏng trừng cũng đủ ngươi vội. Hắn ý tứ, nam chi biết, thái hoàng thái hậu tuổi hạng, nàng nếu là thành hôn đương chủ mẫu, Tiến cung thời gian liền thiếu rất nhiều. Nam tri ứng hạ, tiếp theo nháy mắt, liền lại nghe thấy Hoàng thượng nói, Chí xa hầu đau lòng ngươi, ngươi ở Tây Viện sự tình hắn nghe nói. Mới vừa rồi Nam Chi còn nghi hoặc, Vì sao Hoàng thượng chính mình muốn làm sáng tỏ tô lạc không phải tân hậu thân phận muốn kéo lên trí mân? Hiện giờ nàng minh bạch. Nguyên lai không phải Hoàng thượng kéo lên trí mân, Mà là trí mân vì nàng, chủ động thượng Hoàng thượng tuyển, hung hăng thế nàng ra khẩu khí. Thả đánh mất một ít người không nên có ý niệm Hắn là thật sự cái gì đều thế nàng tính toán. Nam tri cùng chỉ mân tâm mắt đối thượng. Hoàng thượng đã ngồi trên xe ngựa rời đi, giờ phút này cũng chỉ có mấy người đứng ở cửa, mắt nhìn hạ đại tuyết, nàng mím môi, có câu nói trong lòng, tưởng nói rồi lại có chút ngượng ngùng. chương 11 đại hôn. Ôn nu hương 11. Bóng đêm buông xuống, tuyết cũng dần dần lớn lên. Bên đường người cầm ô vội vội vàng vàng hướng trong nhà chạy, trên đường tiểu bán hàng rong nhóm cũng không lại tiếp tục thét to, đuổi ở tuyết lại đại phía trước về đến nhà. Thướng quân phủ trước cửa, một đám người đứng ở cửa, nam quân hàng chính nhìn thời tiết lộ ra khuôn mặt u sầu, trí viện hầu phủ khoảng cách nơi này còn có một cái phố, tuy không tính rất xa, nhưng đích xác có đoạn khoảng cách. Mắt nhìn tuyết càng lúc càng đại, nam chi đứng ở nam quân hàng phía sau, ra bên ngoài nhìn lại, đương thấy một đám người cảnh tượng vội vàng đi qua khi, nàng hơi có chút trần chờ Mắt đẹp khẽ nhúc đích, nàng tầm mắt thu hồi, rồi sau đó nhìn về phía trì mân, rồi sau đó nhẹ giọng nói, tuyết lớn. Không bằng vãn chút lại trở về đi." Nam Quân Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc nhìn Nam Chi phương hướng, rồi sau đó đáy lòng thản nhiên dâng lên một đạo ý niệm, đó chính là nữ đại bất trung lưu. Nam Chi đứng ở tại chỗ, thời thanh thế nàng cầm ô. Sương tuyết rơi xuống, màu xanh đen du dù thượng rơi xuống loang lổ điểm điểm tuyết trắng, nàng ăn tinh chờ trì mân trả lời. Nam nhân đứng ở một bên, hắn thân hình cao lớn, đứng liền có thể cho người một loại áp bách cảm giác, hơn nữa hắn kia trương mặt vô biểu tình mặt Đảo thật sự có chút làm người không dám tới gần Mà Nam Chi cũng là lấy hết can đảm mới cùng hắn nói ra làm hắn vãn chút trở về nói Ước chừng một lát sau, nàng liền nghe thấy Chỉ Mân nhẹ giọng nói Trong phủ còn có chút chiều đỉnh sự tình xử lý, cũng không thể lại làm phiền Nam quân Hằng được đến Chỉ Mân không hề tiếp tục lưu tại này đáp án Liền cùng Trần Thư Tương lấy cớ hướng trong viện đi đến Mà thời thanh cũng đem trong tay màu xanh đen du dù đưa cho Nam Chi Tiện đà cũng thối lui đến Thạch Bình mặt sau đi Toàn bộ tiền viện chỉ còn lại có Nam Chi cùng Chí Mân hai người. Nam Chi đem trong tay màu xanh đen ru rù đưa cho Chí Mân, rồi sau đó nhẹ giọng nói, nếu hầu ra còn có chuyện quan trọng trong người, kia Nam Chi liền không để lại. Vừa dứt lời, liền nghe thấy đỉnh đầu chỗ, truyền đến nam nhân rầu dĩ thanh âm, mới vừa rồi, mọi người đều ở. Mắt đẹp hơi rũ, mảnh dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng nắm chặt kia đem màu xanh đen ru rù thượng rơi xuống tuyết điểm tử, màu trắng cùng màu xanh lá dung hợp, có chút khác mỹ khí chất của nàng cũng thanh đạm lại dịu dàng. Nam tri ngây người một hồi lâu mới hậu Chi hậu giác phản ứng lại đây, hắn những lời này là có ý tứ gì. Chi mân là tưởng lưu lại, nhưng là mọi người đều ở, nàng một cái chưa suất các nữ quyến mở miệng lưu hắn, hơn nữa vẫn là sắp vào đêm. Nếu là thật sự để lại, đảo có vẻ Nam Chi không bị kiềm chế, Chi mân không hiểu chuyện. Mới phản ứng lại đây chính mình mới vừa rồi nói, có chút ngu muội. Nàng hơi có chút ngượng ngùng du mắt, rồi sau đó đem trong tay này đem màu xanh đen ru rủ đôi tay đưa cho Chí Mân, tuyết thiên lộ hoạt, sớm chút trở về nhà. Tuyết thiên lộ hoạt, sớm chút trở về nhà. Chí Mân trong lòng lại yên lặng nghiệm một lần những lời này, ngực khe nhúc đích. Trước kia không quá rõ ràng, vì sao nam quân hàng hạ triều mỗi lần đều như vậy trở về nhà xuất ruột, cũng không lý giải vì sao hoàng thượng đến bây giờ đều không muốn lập hậu. Tuy nói hắn hậu viện cũng không có người, nhưng là rốt cuộc thân ở vị trí bất đồng, hắn chỉ là một cái hầu gia. Tùy thời nhưng bãi quan vân du tứ phương, nhưng hoàng thượng bất đồng, hắn cần thiết vì hoàng gia khai chi tán diệp. Nhưng là hiện giờ nghe thấy này bắt tự. Hắn ngược lại là xưa nay chưa từng có cực nóng, cứ việc nội tâm ám lưu dũng động, nhưng mặt ngoài lại vẫn là vân đạm phong khinh, Chợt nói, còn có hai ngày. Còn ở hảo não mới vừa rồi không nên làm trò cha mâu thân mặt như vậy xúc động nói ra lưu hắn nói, trên mặt cũng có chút nhiệt ý, có chút thất thần làm chi nhẹ nhàng á thanh. Mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây hẳn cái gọi là còn có hai ngày là có ý tứ gì. Còn có hai ngày đó là bọn họ đại hôn nhật tử. Chỉ hôn thời điểm tổng cảm thấy tháng sau nhật tử có chút xa xôi, cũng thật tới rồi sắp đại hôn nhật tử, nàng lại cảm thấy thời gian không đủ dùng. Ban đêm, nam chi lăn qua lộn lại ngủ không được, trong đầu không ngừng nhớ lại kiếp trước sự tình. Nàng trong trí nhớ, đối sau khi chết sự tình ấn tượng tựa hồ không phải quá khắc sâu, nhưng là nàng nhưng thật ra có chút đối không biết nhật tử có chút thấp hỏng. Chí mân tính tỉnh, tuy nói trước mắt hắn không có hung quá nàng, nhưng ngoại giới nghe đồn, nàng nghe xong không ít. Trong lòng nói đến cùng vẫn là có chút sợ hãi, rốt cuộc hai người nói đến cùng cũng không có chân chính ở chung quá, đối mặt không biết sự tình, Nam Chi hiển nhiên có chút bực bội, hậu chi hậu giác ngày ấy ở vĩnh nhạc cung hành vi quá mức với xúc động, nhưng khi đó dưới tình huống, trừ bỏ như vậy, giống như cũng không có càng tốt biện pháp. Hôm sau, Thái Hoàng Thái Hậu từ trong cung làm người truyền lời, nói là thỉnh Nam Chi tiến cùng một chuyến. Nam Chi cho rằng tựa như thường lui tới giống nhau, ngồi trên tướng quân phủ xe ngựa đi, nhưng không nghĩ tới vừa ra đi cổng lớn liền nhìn thấy trong cung ngựa dụng xe ngựa ngừng ở cửa. Phía trước phía sau đội ngũ, thanh thế có chút đại. Trần Thư tương đưa Nam Chi lên xe ngựa, rồi sau đó nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng Vỗ Vỗ nói, Thái Hoàng Thái Hậu đối với ngươi thật sự là không lời gì để nói, hiện giờ này trận trượng, là nàng lao nhân ra che chở ngươi đâu. Xe ngựa một đường vững vàng xử hướng về phía hoàng cung, bên trong xe. Nam Chi trong tay ôm một cái bình nước nóng, trong đầu đều là mẫu thân nói. Ngày mai chính là đại hôn, Thái Hoàng Thái Hậu này nhất cử động, rõ ràng là ở nói cho đại gia, Nam Chi là nàng tâm can bà bối. Loại này trắng trợn táo bạo thiên vị, khiến cho Nam Chi chốc mũi bỗng nhiên đau xót. Nhân trong hoàng cung không thể ngồi xe ngựa, Nam Chi tới rồi cửa nhỏ liền thay đổi kiệu liễn, một đám cung nhân theo sau, bên cạnh người có người dơ rủ. Đi thọ xa cung lộ cần thiết trải qua ngự hoa viên, hiện giờ canh giờ này. Đúng là rất nhiều các phi tần từ thái hậu kia thỉnh an ra tới, vì thế đều thấy ngồi trên kiệu liễn nam chi. Cái này trận trượng, con tưởng rằng là hoàng hậu ra cung đâu, đích sắc không phải các nàng đại kinh tiểu quái, hậu cung phi tần nhiều như vậy, nhưng ai cũng chưa tư cách ngồi kiệu liễn. Ngồi kiệu liễn người, phân hai loại, địa vị cao, cũng hoặc là thịnh sủng trong người. Nhưng hậu cung không có hoàng hậu, cũng không có một cái phi tần chịu quá ân sủng. Còn nữa, thái hậu ra tới đều không có ngồi kiệu liễn, tiến cung lâu như vậy tới nay cũng liền một cái nam tri như vậy kiêu ngạo, nhưng nam tri cũng không phải cao điệu người. nàng hiện giờ ngồi trên kiệu liên cũng là thái hoàng thái hậu y tứ, còn nữa như vậy thâm hậu tuyết, ngày mai chính là đại hôn nhật tử, một không cẩn thận ướt càng chân, nhiễm phong hàn nhưng không may mắn. hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe thấy các nàng nghị luận thanh âm, dịu dít không khỏi có chút ồn ào. nam tri ngồi kiệu liên đi thọ xa cung, thân ảnh mới vừa hoàng đến trô rẽ chỗ khi, một cái ăn mặc màu trang ao váy, sinh tiêu chí nữ nhân liền hỏi nói. Đây là ai nha? Các phi tần nhìn thấy mở miệng hỏi chuyện người, vì thế trên mặt đều mang theo lấy lòng, phía sau tiếp trước thế nàng giải thích nghi hoặc. Đây là nam tướng quân nữ nhi, nam chi tiểu thư một phi tần nói, cũng là thái hoàng thái hậu tâm can. Lời này vừa ra, có chút người cười nhạt, có chút người tắc cực kỳ hâm mộ nhìn nam chi rời đi bóng dáng. Mà bạch đi liền nữ tử tắc mặt lộ vẻ ý cười, nói, nguyên lai là nàng A. Chu cô nương nhận thức. Nghe thái hậu ngẫu nhiên nhắc tới quá nguyệt nói xong. Xoay người liền vào Thái Hậu trong cung. Thọ xa trong cung. Nam Chi một bên cầm Thái Hoàng Thái Hậu tân đổi bình nước nóng. Một bên thấp giọng quan tâm nói, Thái Hoàng Thái Hậu, hiện giờ thiên càng thêm lạnh, tận lực đừng sống khí, các nương nương thỉnh ăn cũng làm các nàng miễn đi. Ai ra biết đến Thái Hoàng Thái Hậu kéo qua Nam Chi tay, thấp giọng nói, ai ra này đem thân thể, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, nhưng thật ra ngươi, tướng quân gia đích tiểu thư gả cho trí Sa Hậu, hai người thân phận tuy nói môn đăng hộ đối, ai ra cũng vui mừng. Nam Chi ngoan ngoãn nghe, đem bình nước nóng bông, bị che nhiệt tay nhỏ thuần thục tẩy trà châm trà, rồi sau đó ly chung để vào hoa hồng cùng bồ công ánh căn. Này trà là Nam Chi cố ý nghiên cứu, nhất thích hợp Thái Hoàng Thái Hậu dưỡng nhan hộ gan uống, tay ngọc bưng lên một cái bạch ngọc ly đặt ở Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt, nhẹ giọng nói, Thái Hoàng Thái Hậu, dùng trà. Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi sau đó nói tiếp, nhưng các ngươi hai người thành thân, thân phận bại ở kia, có chút người không tránh được từ giữa làm yêu tiêu thân Nhưng là bất luận cái gì sự tình đều không có thuận buồn xuôi gió, các ngươi thành hôn sau đó là Thái Hậu mừng thọ, những việc này lập tức tê ở cùng nhau, ai ra trong lòng, tổng phá lệ hụt hứng. Thái Hoàng Thái Hậu là nhìn quen sóng to gió lớn người. Hậu cung tranh đấu, tiên hoàng mất sớm, nàng ngâng đỡ đương kim thánh thượng ổn ngồi ngôi vị hoàng đế, này đó đều là trước mắt phụ nhân làm được công tích lớn. Có lẽ là gần nhất ưu phiền sự tình quá nhiều nam chi nhẹ giọng chấn ăn nói, Thái Hoàng Thái Hậu đừng nghĩ nhiều, chi chi sẽ hảo hảo người yên tâm. Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong, trên mặt lộ ra cười, rồi sau đó nắm tay nàng, lời nói thấm tiếng nói, ai ra từ trước, liền xem trọng ngươi cùng chỉ mân, hiện giờ hai ngươi sắp đại hôn, ai ra có chuyện cũng tưởng giao phó ngươi. Trong điện thả điểm điểm an tức hương, không nùng, nhàn nhạt làm người tỉnh thần tỉnh não. Nam Chi mắt đẹp run lên, đầu nhỏ điểm điểm. Mặc kệ về sau thế nào, ngươi đều phải đối chỉ mân toàn tâm toàn ý Thái Hoàng Thái Hậu đáy mắt cảm xúc có chút không rõ, nàng như là một cái phí hết tâm huyết trưởng bối giống nhau. Nghiêm túc dặn dò nói, từ ngày mai khởi, ngươi chính là Chỉ Mân duy nhất người nhà. Từ Hoàng Cung rời đi thời điểm, Nam Chi suy nghĩ cũng có chút mở mịt, nàng nhớ rõ. Chỉ Mân có mẫu phi, nhiếp chính vương phi ở đất phiên, từ nhiếp chính vương qua đời sau, liền không còn có nhập kinh. Có lẽ là Thái Hoàng Thái Hậu nói sai rồi, Nam Chi cũng chưa hướng trong lòng đi. ngoáng lên mắt công phu, ngày hôm sau liền tới. Đại hôn ngày đó, chơi còn chưa sáng đường, Nam Chi liền bị hỉ bà còn có Trần Thư Tương gọi lên. Nam Chi còn buồn ngủ thời điểm, liền đã bị gông cùng xiềng xích trụ, ngồi ở trước bàn trang điểm. Ngày xưa thần thái sang láng, chỉ là nhìn thượng liếc mắt một cái liền rắc có chút kiểu mị con ngươi hiện giờ mắt cũng chưa hoàn toàn mở. Nhưng thật ra hỷ bà thanh âm, vẫn luôn ở bên thai vang lên, ta thấy như vậy nhiều quý gia tiểu thư thượng quá tân nương trang. Nam tiểu thư là ta đã thấy, duy nhất một cái không thượng trang liền có thể kinh diễm mọi người. Đại hỷ nhật tử nói cắt lời lời nói đảo cũng bình thường, đáng mừng bà nói nhưng đều là thật sự. Nàng còn chưa bao giờ gặp qua như vậy tiêu chí một nữ tử, mặc kệ là thân hình, nên kiểu địa phương tiểu nên mượt mà địa phương ủng tuyết thành phong, da bạch như tuyết, trên mặt khí sắc cũng là hiếm thấy hảo. Nam Chi liền ở hỉ bà từng tiếng kinh diễm trung tốt nhất trang, thay thái Hoàng Thái Hậu đưa tới mũ phượng hà khoác. Tụng chiêu nữ tử không có đặc thù ban thưởng cùng đáp ứng là không thể mặc mũ phượng hà khoác. Mặc kệ là hôm qua Hoàng Cung xe ngựa tự mình tới đón Nam Chi vào cung, vẫn là hiện giờ ăn mặc mũ phượng hà khoác nam Chi. Mọi người đều rõ ràng biết một sự kiện gì, đó chính là Thái Hoàng Thái Hậu ở một ngày, Nam Tri ở kinh đô vị trí liền không người có thể lay động. Nam Tri đỉnh khăn vân đỏ, từ hỷ bà đỡ từng bước một hướng cửa đi đến. Che khăn vân nàng, bên hai vang lên các tân khách vui cười thành, còn có thái giám một tiếng cao gọi. Nam tiểu thư ra tới làp, Tri Mân ăn mặc màu đỏ hỉ bảo. Nghe thấy lời này, nguyên bản đưa lưng về phía hắn, đống nhiên xoay người, cặp kia đơn bạc đôi mắt nháy mắt tỏa định Nam Tri. Đáy mắt thần sắc không hề hung ác nham hiểm thẩm nhân, hắn cười ô yếm nữ nhân, đáy mắt ý cười cùng vui mừng, là xưa nay chưa từng có. chương 12 thánh chỉ, ôn nu hương 12, ánh mặt trời đại lượng, kèn sô thổi lên, chiên trống vang trời, thập lý hồng trang. Thật dài đón dâu đội ngũ mặt sau, lại là mười mấy dương xính lễ, này cử, trọc đến không ít nữ tử cực kỳ hâm mộ. Chỉ vì trí viễn hổ phủ mấy ngày trước đây mới mang theo mười tới cái dương sính lễ. Lúc ấy cái kia trường hợp liền chấn kinh rồi không ít ba tánh, ai ngờ hôm nay thành hôn lại lớn như vậy trận trượng. Liên tiếp phiêu mấy ngày đại tuyết kinh đô hôm nay rốt cuộc trong, tướng quân phủ trước cửa tụ tập không ít ba cánh, quản gia đứng ở phủ trước cửa bậc thang, trong tay cầm kẹo cùng đồng tiền, phía dưới các ba cánh phía sau tiếp trước nói chúc phúc nói, quản gia nghe xong, liền xuống phía dưới tung ra kẹo cùng đồng tiền, trong đó còn có chút bạc, các ba tánh Hoan Thanh Tiếu Ngữ nối liền không dứt. Đều nói tướng quân phủ hảo phóng, hiện giờ vừa thấy Thật đúng là, trong đám người có người nói nói, nhân nam chi cùng trì mân đại hôn duyên cớ, nam quân hàng đối với giải kẹo mừng cùng hỉ bạc chuyện này thật đúng là không keo kiệt, lấy ra một trăm lượng đảo thành bạc vụ, làm môi cái các bá cánh đều có thể chiếm được. Phủ cửa náo nhiệt phi phạm, trong phủ đầu cũng không thua kém. Nam chi thân xuyên màu đỏ rực mũ phượng hà khoác, ở hỉ ba nâng hạ, một bước lay động hướng cửa đi đến, một đôi mắt đẹp hơi rũ, nhân làn váy quá dài phết đất duyên cớ nàng vô pháp thấy chính mình chân nhỏ Ánh mắt có thể đạt được là làn váy thượng sinh động như thật mạ vàng hoa văn. Ở đại gia từng tiếng chúc phúc hạ, nàng bị người mang theo, đi tới chống trải sân chỗ. Nàng ngưng ở tại chỗ, rũ đầu thấy một đôi hát hồng đàn chéo mạ vàng hỉ hại. Nàng tuy không có thể tận mắt nhìn thấy trước mắt là cái gì cảnh tượng, nhưng là nàng chắc chắn, tất nhiên là một phen thịnh cảnh. Nam tri bái Việt Nam quân hàng cùng Trần Thư Tương, theo sau liền ngồi trên kiệu hoa, hướng chí viễn Hồ phủ đi. Dọc theo đường đi kèn sô na thanh thanh ngừng cao, chiên trống Chí viễn hậu phủ cùng tướng quân phủ khoảng cách không tính xa, nhưng cũng có một đoạn. Chỉ chốc lát sau, các ba cánh nói chuyện thanh trầm rãi rõ ràng lên. Tiểu hoa không có vách tường như vậy hầu, nàng nghe thấy có người nói, ai nha, các ngươi xem, vừa rồi kính khang hầu phủ đại môn đều nhốt lại. Từ tướng quân phủ đến chí viễn hồi phủ, thật là yêu cầu đi ngang qua khâu thuấn phủ đệ. Các ba cánh đều không thể lý giải như vậy náo nhiệt nhật tử, vì sao tính khang hậu phủ sẽ đóng cửa. Ngồi ở bên trong tiểu nam chi hiểu rõ với tâm. Nàng hiện giờ nghe thấy về khâu thuẫn bất luận cái gì sự tình, đều sẽ không ở trong lòng nhắc lên quá lớn bọn sóng, quăng ngã quá một lần ké ngã liền đủ rồi, nếu là lại quay đầu lại xem, kia đó là cho nhân ra lại lần nữa để một phen truy thủ, làm hắn lại lần nữa không hạn cuối thương tổn ngươi. Lại chạy một khoảng cách, Nam Chi bị chỉ mân đỡ hạ kiệu hòa. Hai người đi vào chính sảnh, ở chiêng chống vang trời tiếng vang hạ hướng lên trời mà, chiều cao đường quy lạy Rồi sau đó hai người ở mọi người chứng kiến hạ, phu thê đối bái. Mới vừa hành xong lễ, thái giám tiêm tế tiếng nói liền vang lên. Chí Sa hậu chi thê nam thị nghe chỉ. Chí Sa hậu chi thê. Nàng biết này ý nghĩa cái gì, ý nghĩa chính mình từ hôm nay bắt đầu, liền không hề là tướng quân phủ đích tiểu thư, mà là chí mân thê, chí viễn hậu phủ chủ mẫu. Thân phận thượng vượt qua làm nam chi ngực nóng lên, nam chi đội khăn văn, thấy hỉ bà truyền đặt tay, nàng đang muốn đỡ quỳ xuống đất tiếp chỉ, nhưng bên thai lại vang lên một đạo ôn nhuận thanh âm, ta tới. Tiếp theo nháy mắt. Nàng liền thấy một con bàn tay to ở khăn vân hạ, nàng nhẹ nhàng đem tay đặt ở hắn lòng bàn tay thượng, cơ hồ là xúc thượng ngay mắt. Hắn bàn tay to liền lập tức đem nàng tay nhỏ bao lấy. Nam nhân lòng bàn tay một năm bốn mùa đều nhiệt, cái loại này ấm áp xúc cảm giống như có thể chấn an nàng giờ phút này khẩn trương cảm xúc. Tâm tình của nàng thong thả bình phục xuống dưới, rồi sau đó liền quỳ trên mặt đất nghe chỉ. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, trí sa hầu chi thê Nam thị đoan trang nhã nhặn lịch sự, dịu dàng thục lương. Đặc phong làm nhất phẩm, cáo mệnh phu nhân, vọng nam thị sau này cần hữu cụ phụ tá trí xa hầu, mong ước phu thê hòa thuận kính cần nghe theo, cầm sát hòa minh, bách niên hào hợp. Khâm thử. Nam Chi ôn nhu nói, tạo hoàng thượng Long Ân. Náo nhiệt không khí lưu tại tiền viện. Tiếp thánh chỉ sau Nam Chi ở thời thanh nâng hạ, về tới thuộc về chính mình trong viện. Vùng trong, thời thanh cùng hỉ bà không thể ở hỉ phòng lưu lại, vì thế hai người liền đều trước đi xuống. Nam Chi liền an an tĩnh tĩnh ngồi ở giường trung gian Đỉnh đầu có chút trọng lượng mũ phượng, nhưng cứ việc như thế, nàng dáng người dáng người như cũ đoan trang, đơn bạc đối cũng trước sau như một thằng tác. Trên người như cũ tản ra cái loại này đạm nhiên khí chất. Nam Chi suy nghĩ có chút du tẩu, nhớ tới mới vừa rồi đạo thánh chỉ kia. Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, đây là tụng chiều đối với nữ tử tối cao vinh dự, khác nữ tử gà cho người sau tùy thân tài sản liền chỉ có từ nhà mẹ để mang đến của hồi môn là chủ, nếu là của hồi môn không nhiều lắm, dùng xong rồi liền không có. Nếu gả cho một kẻ có tiền người, nhưng thật ra có thể cùng nhà chồng lấy tiền, hoặc là nhà chồng trực tiếp cấp nguyệt bạc, nhưng nếu là gả cho một cái không có tiền, đánh giá phải dựa phu thê hai người dốc sức làm. Nhưng nếu là phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân liền rất có bất đồng. Cáo mệnh phu nhân ăn chính là triều đình cơm, mỗi tháng triều đình phát tiền bạc thời điểm, Nam Chi liền có thuộc về nàng kia một phần, danh hiệu vẫn luôn ở triều đình liền vẫn luôn phát nguyệt bạc. Nam Chi trong đầu quanh quẩn hôn qua Thái Hậu lời nói, Nàng biết được, Nàng có thể được cáo mệnh phu nhân nguyên nhân kỳ thật cũng là vì chỉ Mân duyên cớ. Rốt cuộc kiếp trước nàng gả cho khâu thuấn thời điểm, cũng không có này phong sách phong thánh chỉ. Tư cập này, Nam Chi liền nghĩ tới nàng gả cho khâu thuấn ngày ấy, chỉ Mân đứng ở một chỗ yên lặng địa phương, một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm tiểu hoa, phản phất như vậy liền có thể ngăn cản nàng gả cho khâu thuấn giống nhau. Ai có thể nghĩ đến, nàng hiện giờ liền thật sự gả cho chỉ Mân đâu. Nếu không phải nam nhân mới vừa rồi chặt chẽ bắt lấy tay nàng độ ấm quá mức với cực nóng cùng chân thật, nàng liền vẫn là sẽ cảm thấy có chút lâng lâng phản phất là một giấc mộng giống nhau. Môn kéo kẹt một tiếng bị mở ra, đem nàng tự do suy nghĩ thu trở về. Ngay sau đó nàng liền nghe thấy cố tình phóng nhẹ tiếng bước chân, không khó nghe ra tới giả là một người nam nhân. khan quan hạ nam chi mắt đẹp khẽ nhúc đích, tâm đông nhiên nhắc tới cổ họ. Giờ phút này thân là tân lang quan trì mân hẳn là tại tiền viện kính diệu. Tất nhiên là sẽ không xuất hiện ở chỗ này, kia sẽ là ai. Nam Chi khẩn trương ngừng thở. Trong lòng tính toán, nếu là hắn gần chút nữa một bước, nàng liền muốn sốc khăn văn kêu người. Lại vào lúc này, bước chân ngừng lại. Theo sau, chính mình khăn văn liền bị khơi mào, theo khăn văn đỏ bị đẩy ra, nàng liền đem trước mắt hết thể ánh vào mi mắt. Không kịp xem phòng trong bài biện, nàng tầm mắt đầu tiên là nhìn về phía tay cầm ngọc như ý, khi vũ hiên ngang nam nhân, rồi sau đó nàng liền không khỏi kinh hô một tiếng, hầu ra. Ngươi như thế nào? Hắn như thế nào sẽ đến hậu viện. Giờ phút này hắn hẳn là ở kính rượu mới là. Nam nhân đem không rảnh ngọc như ý đặt ở bàn thượng, rồi sau đó tay còn cầm nàng khăn vân đỏ, không biết là nơi nào chui vào tới gió lạnh, đem khăn vân hơi hơi thổi bay. Toàn bộ phòng trong có chút nhàn nhạt hoa sơn chi hương. Hắn một đôi mắt cũng không giống ngày xưa như vậy lạnh lẽo hung ác nham hiểm, trên mặt biểu tình cũng hòa hoãn không ít. Trong trí nhớ chỉ mân hỉ xuyên ám sắc hoa phục mặc kệ là ở kiếp trước hồn phách đi theo trùng vẫn là trọng sinh sau nàng đều chỉ thấy nàng xuyên qua một hai lần lượng sắc hoa phủ mà nay hắn ăn mặc đỏ thấm hỷ bảo rồi lại có vẻ phá lệ mắt sáng hắn là thật thật đẹp kiếp trước cùng hắn không có giao thoa thời điểm nàng liền ngẫu nhiên thấy hắn vài lần mỗi khi nhìn thấy thời điểm đều cảm thấy hắn dung nhan đó là ông trời cất chứa chân bảo nào nào đều là tinh điêu tế chắc quá không có một chút tỳ vết tự nhiên cũng là như thế mới có thể dẫn tới kinh đô không ít nữ quyến hái mộ thật vất vả thoát thân Suy nghĩ ngươi mở đầu thượng kia đồ vật, trọng. Chí Mân Du mắt nhìn chính mình trong tay gắt gao nắm khăn vân đỏ, quanh hơi thở tràn đầy trên người nàng dễ ngửi hoa sơn chi hương, hầu kết lăn lộn, bốn bề vắng lặng thời điểm, hắn cô đơn đối nàng liền thản nhiên dâng lên một loại khẩn trương cảm, hắn thậm chí có thể cảm thấy này rét lạnh vào đông, hắn lòng bàn tay có chút hơi hơi ướt át. Ta giúp ngươi, hái được đi. Chí Mân từ nhỏ liền thân cư địa vị cao, nói ra nói mang theo một cổ vương giả không dung ngỗ nghịch cảm giác nhưng nàng vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được, hắn có cố tình phóng nhẹ câu điều, Đông Cứng Ôn Nu như là sợ làm sợ nàng. Nguyên lai like hắn là cố ý tới thế nàng cởi xuống mũ phượng. Hắn nói xong, liền dạo bước đi phía trước, lại không có nhân cơ hội ai nam chi thân cận quá, mà là đứng ở một bên chiều nàng vươn tay. Nam chi còn ở do dự, tiếp thân chính mình tới liền hảo. Nơi nào có nam tử thế nữ tử rửa mặt trải đầu. Hùng hổ Trí Mân thân phận bãi ở kia, chuyến ra đi mạc bị người cười. Chớ sợ Trí Mân thấp giọng nói, Hai người đi tới trước bàn trang điểm. Chi mân liền đứng ở nàng phía sau, gương đồng ảnh ngược ra hắn mặt, hắn kia đối mày kiếm nhíu lại, tuy rằng thủ pháp thực đông cứng, nhưng lại vẫn là thật cẩn thận sợ làm đau nàng, nhẹ nhàng một chi một chi chậm rãi thao xuống. Này hết thể đều dừng ở nam chi một đôi mắt đẹp. Nàng đông nhiên nhớ tới kiếp trước thời điểm, tuy nói lúc ấy đeo phát quan cùng kim châm không phải mũ phượng như vậy hoa lệ, nhưng lại cũng không mất quý trọng, nàng lúc ấy cũng cảm thấy có chút đau đớn, còn là vẫn luôn chờ khâu thuấn tới trong viện thu Nhất đẳng liền từ buổi sáng chờ tới rồi chẳng vạng, tiền viện người tan hết, Khâu Thuần mới đến vạch Trần Nàng khăn đoan. Này một đôi so, nàng ngực như là bỗng nhiên rung động một chút. Dụ mắt ngáy mắt, liền lại nghe hắn nói, "Ta không thể ở lâu, ta sẽ làm nha hoàn cho ngươi đưa chút thức ăn." Người trước lót lót bụng hắn đem nàng mở đầu thượng cuối cùng một chi kim châm cởi xuống, rồi sau đó ngước mắt nhìn về phía gương đồng. Trong gương nữ nhân chỉ liếc mắt một cái, liền hung hăng đem hồn phách của hắn đều hấp dẫn trụ, mới vừa rồi đẩy ra khăn đỏ thời điểm, Hắn liền cảm thấy nam chi mỹ làm người hít thở không thông, hiện giờ tuy nói đem mũ phượng cởi xuống, nhưng nàng nhu mỹ ngũ quan, có những cái đó đồ vật nhi cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Chẳng sợ nàng ăn mặc cô tông xiêm y gì, nàng khắc vào trong xương cốt khí chất, còn có kiêu tiểu nhu mỹ cảm, vẫn là có thể làm hắn liếc mắt một cái liền khóa trụ ánh mắt. Chỉ một cái trước mắt, lại lập tức rũ xuống đôi mắt, làm ra vẻ khụ khụ nói, ta vãn chút trở về hướng ngươi bồi tội. Nói xong, hắn liền xoay người ra cửa Mà nam chi lại hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, hắn trong miệng cái gọi là bồi tội là cái gì. Hắn hiện giờ không thể bồi ở bên người nàng, cho nên hắn cảm thấy chính mình có tội. Mũ vượng cởi xuống sau, nàng liền cảm thấy cả người đều tự tại không ít. Bọn nha hoàn chỉ chốc lát sau liền đưa tới thức ăn, bên trong trang đều là nàng thường ngày thích ăn điểm tâm cùng món ăn, hắn thế nhưng có thể cẩn thận đến như thế nông nỗi. Nhỏ dài tay ngọc vê khởi chiếc đua gấp một khối nhân hạt thông bánh, phấn môi khẽ mở nho nhỏ cắn một ngụm. Ngọt nghị hương vị còn không có ở trong miệng tràn ra tới, liền nghe thấy cửa hai cái nha hoàn tất tất tác tác trò chuyện Thiên. Hầu ra hôm nay đại hôn, lão phu nhân lại còn ở đất phiên không trở về, không biết là ý gì. Có lẽ là không kịp đi một cái khác nha hoàn nói, lão phu nhân quy củ xưa nay liền nhiều, lúc này không ở cũng là chuyện tốt. Nam Chi nhai kỹ nuốt chậm ăn xong rồi một khối nhân hạt thông bánh. Trong đầu vẫn luôn hồi tưởng kia hai cái nha hoàn đối thoại. Chương 13 dấu người. Ôn nhu hương 13 mặt trời lặn tây sơn, mắt nhìn liền đoạn muộn rồi. nhàn nhạt gỗ đàn hương hương vị tràn ngập ở toàn bộ phòng trong. nam chi một đôi nhu mỹ đôi mắt tinh tế đánh giá một phen phòng trong. trung gian bảy biện một trương hoa sơn chi đồ án đá cẩm thạch bàn. toàn bộ nhà ở màu sắc cũng cực kỳ ấm áp, sẽ không nặng nề. giường là treo đỏ thấm vui mừng song theo giường trúc cùng hoa sơn chi màn lụa giường bận bộ. dùng qua cơm tối sau, nàng tầm mắt ngay sau đó nhìn về phía kia trạm rông khắc hoa cửa sổ cứu. Chỉ thấy trạm giống địa phương chết xạ ra vài sợi hoàng hôn ánh chiều tà, sắc trời hoàn toàn chầm đi xuống. Không biết khi nào, thế nhưng hạ tiểu tuyết. Chỉ chốc lát sau công phu, tuyết liền lớn lên. Nam Chi nghĩ thầm, đánh giá chờ hạ người nọ liền sẽ đã trở lại. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau bên ngoài hai cái nha hoàn liền cùng kêu lên nói, nô tỳ gặp qua hầu ra. Rồi sau đó, cặp kia khai điêu khắc hoa cỏ đồ án cửa gỗ liền bị một đôi khớp xương rõ ràng bàn tay to đẩy ra. Theo cửa gỗ bị mở ra Mặt trời lặn ánh sáng chiếu rọi trên mặt đất, rồi sau đó xuất hiện một đạo cao lớn bóng dáng. Chậm, theo cửa gỗ đóng lại, kia bóng dáng cũng biến mất. Dừng ở kia bóng dáng thượng tầm mắt cũng chậm rãi thu hồi, đang muốn mở miệng thời điểm, lại nghe thấy người nọ nhẹ giọng nói: Ta trước phân phó người đưa nước cho người tắm gội. Vừa dứt lời, hầu gia nữ nhân nói lời nói thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, dễ nghe cực kỳ. Chúng ta còn không có uống rượu hợp cần. Thấy bàn thượng có hai cái màu đỏ ngọc cốt tiểu chén rượu, chỉ mân vừa mới dạo bước tiến lên. Chợt một tay cầm một chén rượu đi tới giường biên nam nhân thân hình cao lớn tới gần nàng thời điểm mạ vàng đến đỏ vừa lúc ở hắn sườn phía sau anh đến vòng sáng bao phủ hạ hắn thân ảnh gắn vào nàng trên người hắn mịn quang đệ một chén rượu cho nàng rồi sau đó thấp giọng nói đổi thành rượu mơ uống không say khó trách nam chi nghe thấy được một cổ nhàn nhạt quả mơ hương khí hai người khoảng cách ai rất gần nàng rũ xuống đầu nhỏ cặp kia mắt đẹp nhẹ chớp vài cái nhẹ giọng nói tạ hầu gia Rượu hợp cẩn từ xưa liền vô dụng rượu trái cây thay thế, tụ chiều uống rượu hợp cẩn thường lui tới thông thường đều là nam nhân uống rượu mạnh, ngụ ý nhật tử rực rỡ nhiệt liệt, nàng mới vừa rồi liền cảm thấy chính mình định có thể sắc đến hoảng, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên trước thời gian trước thay đổi rượu mơ. Nam chi nhỏ dài tay ngọc về khởi chén rượu, hai người hai tay cho nhau đan chéo, từng người uống lên một nửa. Rồi sau đó, lại đem cái ly trao đổi, đem dư lại một nửa uống xong, phòng trong ánh đến chiếu dọi hạng. Hai người bóng dáng đan chéo trọng điểm ở bên nhau. Sân bên ngoài treo cao nổi lên từng hàng đỏ thấm đèn lồng, đèn đuốc sáng trưng chiếu rọi toàn bộ trí viện hồi phủ. Nhân này chỗ sân bị tu chỉnh quá nguyên nhân, thất tiến thất xuất sân cực đại, Tây xương phòng đổi thành chuyên cung Nam Chi tắm gội địa phương, nhưng nhân là tân hôn duyên cớ, hôm nay tắm gội liền ở phòng trong. Nam Chi bị bọn nha hoàn hầu hạ tắm gội. Ước chừng qua hồi lâu, nàng cảm giác trên mặt nhiệt ý càng thêm rõ ràng khi, tắm gội rốt cuộc kết thúc, nhưng tiếp theo nháy mắt Nàng mắt đẹp lại trừng lớn. Nhân bọn nha hoàn ở hỉ bà chỉ thị hạ, đệ một kiện mỏng như tơ tầm dị thường thanh thâu áo trong, chưa cho nàng phản ứng cơ hội liền lui xuống. Nơi nào xuyên qua như vậy lộ liễu xiêm y gì. nam tri kia trương bàn tay đại tiêu trí khuôn mặt nhỏ nháy mắt hồng thấu đang muốn gọi người thời điểm, lại phản ứng lại đây. Hiện giờ cái này trong phòng chỉ còn lại có chỉ mân một người, nha hoàn cùng hỉ bà nhóm tất nhiên là ý định như vậy. Đêm tân hôn, làm chút tình thú cũng là hẳn là, nhưng nàng cúi đầu vừa thấy. Tổng cảm thấy xấu hổ đến không được, vì thế vẫn là quyết định ôn nhu đều, hầu ra, có thể hay không đệ một kiện siêm ý rẻ cho ta. Nữ nhân một ngụm một cái hầu ra, núng hiểu tiếng nói vang lên. Chí mân tuy khó hiểu, lại cũng vẫn là đem xiêm y rẻ đưa qua. Rồi sau đó nam chi liền khoác siêm ý rẻ đi ra. Nàng nguyên bản trắng nón làn ra hiện giờ bị thủy nhiệt ý tiêm nhiễm trong trắng lộ hồng, núng hiểu sắc mặt như xuất thủy phù dung như vậy mê người. Chí mân tuy cực lực không chế chính mình không đi xem. Nhưng rốt cuộc là cưới chính mình tâm tâm niệm niệm tiểu kiều kiều, vẫn là không nhịn xuống cường tráng chấn định nhìn hai mắt, chỉ liếc mắt một cái, hắn trưởng kỳ lấy làm tự hào tự chủ cũng tùy cơ sổ đổ, hầu kết lăn lộn, hắn lập tức vào bình phong bên trong, làm chính mình trầm ở trong nước thanh tỉnh một hồi lâu. Lại lần nữa ra tới thời điểm, liền nhìn thấy cuốn súc trên giường kia mặt thân ảnh. Đêm tân hôn cộng độ xuân tiêu đúng là bình thường, nam chi tự nhiên cũng là minh bạch này trong đó đạo lý, nàng nguyện ý gả cho hắn thời điểm tự nhiên cũng là nghĩ tới này một tầng mặt. Nhưng hai người tiếp xúc thật sự là thiếu chi lại thiếu, tối nay cũng là hai người số lượng không nhiều lắm đơn độc ở chung. Đương nàng suy nghĩ còn ở phóng không thời điểm, chỉ mân liền nằm xuống. Phòng trong điểm điểm điểm an tức hương màu trắng vài sởi tế yên chậm rãi dâng lên, rồi sau đó lại ở giữa không trung phiêu tán. Nam chi nhắm mắt lại chờ kế tiếp sự tình, nhưng hắn lớn nhất động tắc cũng chỉ là nằm xuống lúc ấy. Chợ. Nàng vành thai liền nhớ tới nam nhân dễ nghe tiếng nói, mệt mỏi một ngày, ngủ đi. Nàng không có gì mệt cả ngày đều ngồi ở phòng trong hắn những lời này bất quá là cái lấy cớ thôi có lẽ đoán được hắn ý tứ có lẽ là chính mình khẩn trương ở trong mắt hắn quá mức với rõ ràng nam tri trầm ngâm một hồi tiểu thân thể hơi hơi xoay người nàng tuy rằng cảm thấy chính mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng nhưng gả cho hắn nàng liền sẽ không ngượng ngùng tạo tác lại cự tuyệt thiếp thân hầu hạ còn chưa có nói xong nàng thực hiện thê tử nên tận nghĩa vụ đương đầu ngón tay chạm được hắn vả táo trong nháy mắt kia Hắn cặp kia phiếm nhiệt ý bàn tay to liền chảo một cái đã bắt được nàng. Hai người tầm mắt cách không đối thượng. Dương rất lớn, nhưng hai người lại không có phân thứ hai. Lẫn nhau đều có thể cảm nhận được kia như có như không cực nóng hô hấp. Tương lai còn dài Trì Mân thanh âm rất thấp, đứng ở nàng góc độ thế nàng làm quyết định, không vội này nhất thời. Ngực khẽ run, nam chi một đôi nu mắt nhìn Trì Mân. Nàng biết Trì Mân ý tứ, hắn ở thế nàng suy nghĩ, hắn không nghĩ cũng không sẽ làm nàng nàng cam. Đêm dần dần thâm. Bên ngoài tuyết cũng theo gió phiêu, dừng ở loanh quanh lòng vòng khúc chết trên hành lang, bên hai chuyển đến mềm nhẹ tiếng hít thở, chỉ mân hít một hơi thật sâu, rồi sau đó rũ mắt nhìn về phía hai người nửa nắm nửa tùng tay, xác định nam chi ngủ say sau, hắn mới vừa rồi dám quay đầu đi xem nàng. Màn lụa đem ánh đến ngăn cách bên ngoài, nàng khuôn mặt cũng tùy theo bại lộ ở vòng sáng hạ. Hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là muốn nàng, mà không phải muốn một cái thế tử. Ta chờ ngươi chỉ mân đối với ngủ say nam chi nhẹ giọng nỉ non. Chờ ngươi cam tâm tình nguyện kia một ngày. Theo màn đêm buông xuống, trong hoàng cung cũng treo cao đèn lồng. Thọ xa trong cung, Thái Hoàng Thái hậu ngồi ở trên trường kỷ, trong tay bưng một ly an thần trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm sau, nói: ngươi hôm nay nhưng thật ra chơi vui sướng, ai ra còn muốn nghe ngươi nói một chút chí xa hầu cùng chi chi thành hôn chi tiết đâu. Ngươi khen ngược, đến bây giờ mới hồi cung. Là tôn nhi không săn sóc sở quân tiến lên duỗi tay thế Thái Hoàng Thái hậu nhẹ nhàng nhéo nhéo bả vai, rồi sau đó nói. Ngài cứ yên tâm đi, hôm nay hôn sự hết thảy thỏa đáng, cũng rửa theo ngài phân phó, bái xong đường sau liền tuyên đọc thánh chỉ, bất quá, Tôn Nhi nhưng thật ra có cái nghi hoặc. Thái Hoàng Thái Hậu, cái gì nghi hoặc? Tôn Nhi muốn biết, hoàng tổ mẫu vì sao đối nam tri như vậy để bụng sở quân cười nói chờ trả lời. Mới không tin sở quân là thiệt tình muốn hỏi cái này. Ai ra biết ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì Thái Hoàng Thái Hậu đem chén trà một phóng, đôi mắt có chút né tránh, nói, nói đi, có chuyện gì? Hoàng thượng tuổi nhỏ thời điểm đó là Thái Hoàng Thái Hậu một tay mang đại, tiên đế qua đời sau, Thái Hoàng Thái Hậu cũng một lòng thế hắn quản hảo chiều chính, thẳng đến hắn một người có thể một mình đảm đương một phía khi, mới vừa rồi lui cư hậu cung. Cho nên Hoàng thượng đối Thái Hoàng Thái Hậu tình cảm so thâm, lén càng như là bình thường gia đình như vậy tự nhiên thân mật. Hoàng tổ mẫu không bằng cũng giúp tôn nhi một cái vội Sở quân nhuận nhuận thanh âm, tiện đã nói, ta mẫu hậu đã nhiều ngày đối nàng có chút trách móc nặng nghề. Tôn Nhi muốn đem nàng đặt ở ngươi trong cung hầu hạ ngươi mấy ngày. Thái Hoàng Thái Hậu biết hoàng thượng trong miệng nàng là ai. Nàng rũ mắt, cặp kia phản phất nhìn thấu nhân gian sự con ngươi run rẩy, nàng vẫn luôn cho rằng, sở quân chỉ là trầm mê một chút thôi, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng mở miệng làm nàng hỗ trợ giấu người. Thái Hoàng Thái Hậu than nhẹ một tiếng, rồi sau đó nói, ngươi là hoàng đế. Sở quân thế nàng nhét vai tay một đốn, mơ hồ đoán được nàng kế tiếp nói, rồi sau đó nói, hoàng tổ mẫu. Ngươi như thế nào có thể vì nhi nữ tình trường, làm một ít không phải ngươi cái này thân phận chuyện nên làm thái hoàng thái hậu ánh mắt không có ngày xưa hỏa ái. Hoàng thượng tam cung lục viện thực bình thường, ngươi chấp mê với một nữ nhân, này giống cái gì, ngươi còn cố không màng giang sơn, cố không màng bà cánh. Ngày xưa hỏa ái hoàng tổ mẫu đây là thế nhưng biến thành như vậy, sở quân nhất thời có chút khó hiểu, bật thốt lên nói, tôn nhi không phải ý tứ này, kia chiếu nói như vậy, kia vì sao ngươi muốn thay trí sa hầu vẫn luôn tìm một cái hảo cô nương. Vẫn luôn khuyên Nam tri gả cho Trí Mân, vì sao không cần Trí Mân tùy tiện lấy một cái là được, vì sao không cho Nam Chi tùy tiện gả một cái đó là cầm mồm. Thái Hoàng Thái Hậu đứng lên, sở quân đặt ở nàng trên vai tay cũng thuận thế rơi xuống, ngươi là hoàng đế, ngươi sao có thể cùng cái thần tử đánh đồng. Hoàng đế lại như thế nào sở quân tự rêu nói, hoàng đế chính là liền một cái người thường đều không thể nạp vào hậu cung, hoàng đế chính là vô pháp chúa tể chính mình nhân sinh đúng không? đương nghe thấy câu kia vô pháp chúa tể chính mình nhân sinh khi thái hoàng thái hậu tức khắc liền nâng thanh nói ai ra xem ngươi là chịu kích thích nếu sớm biết như thế ai ra hôm nay liền không cho người ra cung nay cùng hôm nay ra cung không ra cung không quan hệ sở quân hầu kết la lộn, đáy mắt thần sắc có chút bị thương chẳng lẽ có người thương liền không thể xử lý hảo giang sân sao ngươi phụ hoàng đó là tốt nhất giáo huấn thái hoàng thái hậu nói những lời này thời điểm thanh âm đều mang theo run rẩy nếu không phải xa và ở cảm tình chung Hắn đến nỗi sẽ theo ngươi mẫu phi ly thế, đến nỗi sẽ lưu lại tụng chiều cấp một cái còn chưa hiểu chuyện ngươi sao. Thái hoàng thái hậu nói vẫn luôn quanh quẩn ở sở quân bên hai. Đúng rồi. Phu hoàng chính là bởi vì mẫu phi chết mà dẫn tới tinh thần vô dụng, theo sau cũng rời đi. Sở quân trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói, tôn nhi cáo lui. Hắn rời đi thọ xác cung, bóng dáng biến mất ở đêm tối. Mà thái hoàng thái hậu lại trước sau đứng ở tại chỗ, hơi thở có chút không xong. Đông ma ma nhìn thấy như vậy. Lập tức đỡ Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở trên giường, chậm nhẹ giọng nói, Thái Hoàng Thái Hậu cũng đừng bực, ngài nên nhọc lòng đều nhọc lòng xong rồi, tùy Hoàng thượng đi thôi. Ai ra nếu là thật sự tùy hắn đi, năm đó lại là tội gì đâu. Thái Hoàng Thái Hậu ôm ngực, nguyên tưởng rằng chỉ mân thành hôn, ta liền có thể an tâm, không bao giờ quản những việc này, không nghĩ tới Hoàng thượng cư nhiên. Ngươi nói hắn như thế nào liền, như thế nào liền lại ham ở cảm tình đâu. Đều tùy tiên đế Thái Hoàng Thái Hậu ai thanh nói nay sở ra chính là kẻ si tình, nếu sớm biết như thế, ai ra? Ai ra lúc ấy liền không ra cái kia chủ ý. Thái Hoàng Thái Hậu, đêm đã khuya, đừng lại tưởng kêu mười mấy năm trước sự tình đông ma ma kịp thời ngắt lời nói. chương 14 huynh đệ, ôn nu hương 14, nhân đại hôn duyên cớ, trí mân có thể nghỉ tắm gội ba ngày. Tục chiều vốn không có như vậy quý củ, nhưng nhân trí mân, phá một lần lệ, nhưng không dự đoán được, ngày thứ hai hạ lầm chiều sau. Chỉ mân vẫn là như nhau thường lui tới bị sở quân gọi đi. Lúc đó nam chi còn đang trong giấc mộng, mơ mơ màng màng cảm nhận được bên cạnh người người xúc lên chăn xuống rừng giường. rồi sau đó nghe thấy bên ngoài nhân đạo, hầu ra, hoàng thượng tuyên vào cung, nói sự có chuyện quan trọng thương nghị. Lui ra, nam nhân cố tình hạ giọng, rồi sau đó tầm mắt hướng trên giường nữ nhân liếc mắt một cái, thấy nàng không có bị đánh thức, không khỏi buông xuống treo tâm. Hắn hướng bình phong sau đi đến rửa mặt, đợi trong chốc lát sau. Trên giường người nọ tiểu thân thể hơi hơi chuyển động rồi sau đó xanh nhạt tay cũng sốc lên chăn, xoay người xuống giường giường. Nam Chi rời giường động tĩnh rất nhỏ, đi đường càng là không có bất luận cái gì tiếng vang. Thẳng đến nàng đi tới hắn bên cạnh người, hắn mới nhận thấy được. Nam nhân đang dùng ước khăn lau mặt, thấy Nam Chi sau, hơi hơi ngây người, nhẹ giọng nói, sao đến khởi sớm như vậy. Có lẽ là còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, ngày xưa cặp kia nhu mắt hiện giờ như là tiếp theo nháy mắt liền có thể lập tức khép lại. Nàng thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ lầm bẩm, mềm khang nhu điều nói, thiếp thân tới hầu hạ hầu ra thay quần áo. Nàng thanh âm nhược nhược, nhu nhu, làm người vừa nghe liền tô đến tận xương thủy. Nói là lên cho nhân ra thay quần áo, nhưng cặp kia mắt hạnh xoạch xoạch mắt thấy liền muốn lại lần nữa hôn mê qua đi. Nhưng trong đầu rồi lại hỗn độn nghĩ chính mình dù sao cũng là nhân ra vừa qua khỏi cửa thê tử, tổng không hảo tân hôn ngày thứ nhất liền ngủ cái lười giác. Tuy không cần cấp bà bà hoặc là mặt khác các trưởng bối kính trà. Điểm này liền so với kia chút mỗi ngày muốn dậy sớm thỉnh an các phu nhân tốt hơn rất nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể giống trong nhà như vậy lười biếng, từ chính mình tính tính tới. Làm phiên phu nhân, chỉ mân mở ra đôi tay, vẫn là tùy ý nàng thế hắn thay quần áo. Mới vừa rồi thấy nàng thời điểm, vốn định làm nàng mau chút trở về nghỉ ngơi, có thể thấy được nàng đều kéo tiểu thân thể tới, hắn liền cũng vẫn là không có cự tuyệt nàng ý tốt, nếu là lại đem người chạy trở về nghỉ tạm. Phỏng chừng nàng lại đến tìm một chút sự tình bổ khuyết một chút cái này thê tử nghĩa vụ. Vì tránh cho cự tuyệt nàng sau, nàng tâm bất an rồi sau đó tiếp tục lan lộn, chỉ mân liền tùy ý nàng bài bố. Tục chiêu siêm y di phục sức tương đối dường già, trong ba tầng ngoài ba tầng, không phải những cái đó dày nặng siêm y đi hè, nhưng rất nhiều dây thường đàn treo cuốn quanh, một không cẩn thận liền sẽ hệ sai thành chê cười. Nam chi vóc dáng không lùn, nhưng là đứng ở cao lớn chỉ mân trước mặt, cũng chỉ có thể đến hắn chỗ lanh lợi Nàng cương chống trận to hai mắt nỗ lực thế hắn hệ hảo dây thừng cương chống làm chính mình thành tỉnh không cần làm lỗi. Nguyên bản trắng nõn là ra giờ phút này bởi vì sốt ruột phía mừng đỏ, cặp mắt kia ướt rầm rề, giống một con không muốn chịu thua rồi lại còn chưa ngủ tỉnh tiểu nãi miêu mềm mụ. Này hết thể tự nhiên bị túi đầu nhìn nàng trì mân thu hết lấy mắt, hắn khỏe miệng khẽ nhếch, đương thấy nhất bên ngoài một kiện siêu y hề vẫn là bị nam chi hệ sai khi, hắn như cũ không có ra tiếng, mà là ôn nhu nói, lại đi nhắm mắt một chút. Rốt cuộc thành công nam tri rốt cuộc ngăn cản không được trong cơ thể buồn ngủ, vì thế lại nằm trở về giường nội. trí mân túi đầu nhìn mắt chính mình bị hệ sai xem y gì khỏe miệng ngậm cười, như cũ không có lộng trở về, mà là xải bước đi ra ngoài, chật lên xe ngựa vào cung. Tuyết từ đêm qua liền vẫn luôn hạ, hiện giờ trên mặt đất kết thật dày một tầng. Chí mân xe ngựa ngừng ở cửa cung, từ bên người hoàng thượng cao công công dơ dù tự mình đem người đón đi vào. trí mân hôm nay xuyên như cũ là cùng ngày xưa giống nhau hôi màu đen hoa phủ. Hoa phục tuy nhan sắc điệu thấp, nhưng là hắn bộ dạng bao gồm khí chất, tại đây đại tuyết đều có vẻ phá lệ rõ ràng. Hầu ra, lão nô nhìn ngày hôm nay là vui mừng ra mặt ra. Cao Công Công là cái khéo đưa đẩy người, nếu là chỉ mân cưới đến người không phải nam chi, Cao Công Công tự nhiên cũng không dám định hót những lời này, nhưng Cao Công Công ở hoàng thượng trước mặt hầu hạ lao chút năm, đối chỉ mân tâm sự đương nhiên là có biết một vài. Thấy hắn được như ý nguyện, hắn nói những lời này tất nhiên cũng là hưởng thụ. Quả nhiên. Chỉ mân nguyên bản lạnh lùng trên mặt không biết là nghĩ tới cái gì, thế nhưng tiểu tiểu, tuy dây lát lướt qua, lại vẫn là bị mắt sắc Cao Công Công thấy, hắn liền chuyển biến tốt liền thu, nói, hôm qua ban đêm, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng thượng nổi lên tranh trước, hiện giờ, Hoàng thượng sợ là lòng dạ không thuận đâu. Cao Công Công mượn cơ hội đem Hoàng thượng triệu hắn tới nguyên do nói ra. Chỉ mân, là vì sao? Nô Tài không biết Cao Công Công liền tính biết, cũng không dám ở sau lưng trực tiếp vọng thêm nghị luận, chỉ phải nói cái đại khái. Có lẽ là bởi vì vị kia cô nương đi. Trí Mân hiểu rõ. Hai người chỉ chốc lát sau công phu liền đi tới Hoàng thượng Trung hợp cung. Cơ hồ là chân trước mới vừa đi vào, sau lưng quẹo vào chỗ liền xuất hiện một nữ tử. Nữ tử thân xuyên màu tím nhạt tao váy, cặp kia đơn phượng nhãn gắt gao nhìn chằm chằm mới vừa rồi đi vào Trung hợp cung nam nhân, tiêu chí khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mặt ý cười, nàng trong tay ôm bình nước nóng, xoay người rời đi, nhẹ giọng nói, đây là trí Sa hầu sao? Đi theo cung nữ nhẹ giọng nói, Hồi chu cô nương, hắn đó là trí xa hầu. Trở về bãi chu Nguyệt Ôn nhu nói, Trung hợp cung là hoàng thượng ngày thường phê duyệt tấu chương cung điện, Long Án thượng trồng chất một đống tấu chương, toàn bộ trong điện tuy rằng điểm không ít tình thần đàn hương, còn là che giấu không được tràn ngập ra tới mùi rượu. Chỉ Mân vừa bước vào đi giữa mệ liền hơi hơi nhăn lại. Sở Quân ngồi ở Long Án hạ cái thứ hai bậc thang, thấy Chỉ Mân sau, nói, Miệng lễ, còn chưa hành lý Chỉ Mân trận cũng dừng sắp hành lễ, rồi sau đó nói, Hoàng thượng. Đây là nhân tuổi sắp xỉ, hơn nữa khi còn bé nhân nhiếp chính vương thường xuyên tiến cung phụ tá duyên cớ, chỉ mân thường xuyên sẽ theo vào cung. Hai người đối ngoại là quân thần, đối nội kỳ thật càng như là huynh đệ. Mà sở quân từ rất sớm phía trước liền sẽ đối hắn nói rất nhiều tâm sự của mình. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Châm biết, hôm nay là ngươi tân hôn ngày thứ nhất, đem ngươi tuyên tiến cung đích xác xin lỗi ngươi sở quân than nhẹ một tiếng, nhưng là chấm thật sự tìm không thấy người thế chấm phân ưu tâm sự, ngươi nói. Người hoặc là như thế nào liền phải bận tâm như vậy nhiều đâu, trên dưới trước sau, tựa hồ một cái quyết định đều có thể ảnh hưởng toàn bộ tụ chiều. Chí mân yên lặng đem Sở Quân bên cạnh người chén rượu thu hồi, rồi sau đó đối với Cao Công Công đưa mắt ra hiệu. Cao Công Công lập tức liền lui xuống. "Cho ta uống điểm." Cũng liền lúc này có thể làm can một chút Sở Quân đoạt lấy chén rượu, lại một ngụm uống cạn ly chung rượu, tiện đa nói, "Ta hỏi ngươi, nếu là hôm nay ở cái này vị trí người là ngươi." Sở Quân nói còn chưa nói xong, Trì Mân liền lạnh giọng đánh gãy, "Hoàng thượng, cử cái ví dụ mà thôi, ngươi hoảng cái gì Sở Quân xua xua tay nói, ta còn không biết ngươi, ngươi nếu là thật sự tưởng xoán vị, chấm đã sớm không ngồi ở vị trí này, còn nữa, chấm chính là muốn hỏi một chút ngươi, nếu là ngươi ở chấm vị trí này thượng, bọn họ không cho ngươi lập Nam tri vi hậu, ngươi sẽ như thế nào?" Thần không nghĩ tới Chỉ Mân mỗi ngày muốn nhọc lòng sự tình không ít với hoàng đế, cũng không hạ đi ảo tưởng này đó có không. Ngươi thử tưởng một chút Sở Quân như mày, chấm muốn nghe xem ngươi nói. Chỉ mân bị như vậy vừa nói, trong đầu nhưng thật ra thật sự đại nhập một chút. Có thể thế nào, đánh giá cũng chính là rằng co, nhưng là hắn lại rất rõ ràng chính mình, nếu là nam chi nguyện ý, đôi bên tình nguyện tiền đề hạ, hắn sẽ trực tiếp lập hậu, rồi sau đó nhanh chóng sinh hạ hoàng tử, lấp kín từ từ chúng khẩu, nếu là nam chi không muốn Hắn phỏng trưng chính mình chính là chờ xem, chờ nang gật đầu, cũng hoặc là cả đời liền như vậy qua đi, tóm lại, hắn không tiếp thu được chính mình cùng những người khác ở bên nhau. Bởi vì trong lòng có người, người khác toàn khách qua đường. Chính là trì mân thập phần rõ ràng, này đó ở trong đầu đảo tưởng, là không thể nói ra. Thần không biết trì mân vừa dứt lời, cửa liền vang lên cao công công thanh âm, hắn biết là canh giải rượu tới, vì thế mở cửa thân thủ bừng tiến vào, trước đêm này chén canh giải rượu uống lên, nếu là bị thái hậu thấy, lại muốn lấy cớ tìm việc. Ai ngờ sở quân thế nhưng không chịu uống, hai người không tiếng động tranh chấp lên, tiếp theo nháy mắt, sở quân liền nhìn về phía trì mân siêm y Suy tư một lát sau, nói, Nam Tri hệ. Chí mân du mắt nhìn mắt kia hệ sai địa phương, cũng không có che lấp, ừ một tiếng. Tiếp theo nháy mắt, sở quân liền hung tận nói, Hảo A ngươi, ngươi mới vừa nói không biết đều là giả, ngươi hiện giờ là ôm Mỹ nhân về mới vừa nói không biết, dựa theo chấm đối với ngươi hiểu biết, ngươi nếu là không cưới đến Nam Tri, cả đời ngươi đều sẽ không cưới người khác, chẳng sợ ngươi là hoàng đế ngươi cũng sẽ như vậy. Hắn nói, lại chua lòng nói, hiện giờ thành hôn chính là bất đồng. Ban ngày ban mặt hạ, còn cố ý tới Hoàng Cung Tú cho châm xem. Là ngươi làm ta tiến cung chỉ mân nói xong, lại cường điệu câu, ta hôm nay nghỉ tắm gội. Sở quân lúc này nhưng khí thở hồn hện. Rồi sau đó rứt khoát ngã vào trên giường không muốn lên, canh giải rượu cũng không uống. thấy vậy, chỉ mân chỉ có thể bất đắc dĩ giống thường lui tới giống nhau dọn cái ghế bành đặt ở Long ỷ bên sườn, thế hắn phê duyệt tấu trương. Hắn nghiêm túc một quyển một quyển lật xem, không biết qua bao lâu, trong điện đột nhiên vang lên sở quân thanh âm. Người nói nếu là chấm có cái thân huynh đệ thì tốt rồi chấm vô tâm ngôi vị hoàng đế nhường cho hắn thật tốt chí minh như cũ phê duyệt thẳng đến trong điện vang lên sở quân ngủ say sau nhợt nhạt tiếng hít thở khi hắn mới vừa rồi dừng phê duyệt tấu chương tay một canh giờ sau chí minh sắp sửa khẩn tấu trương xử lý xong rồi mới vừa rồi đứng dậy rời đi cao công công lại dơ dù đem người tặng đi ra ngoài ai ngờ mới vừa đi ra trung hợp cung cửa cung một mặt màu tím bóng hình xinh đẹp liền vỡ ra nên diện liền bị người thiếu chút nữa đúng phải Chỉ Mân phản ứng nhanh nhẹ, một cái né tránh, người nọ liền đụng vào Cao Công Công trên người. Chỉ Mân tập trung nhìn vào, giữa mày níu lại nói, ai? Hầu gia chủ tội, Nguyệt Nhi không phải cố ý chư Nguyệt quỷ trên mặt đất, đầy mặt ủy khuất bồi tội, rồi sau đó nói, còn thỉnh Hầu gia chủ tội. Tuyết Hạ thật sự đại, nàng còn quỳ gối tuyết địa thượng, gió thổi động nàng xiêm y lìa. Chu cô nương, thiên trời lạnh lãnh, cũng không thể quý như vậy. Cao Công Công ổn ổn chính mình thân hình, rồi sau đó lập tức đối với Chỉ Mân nói, Hầu gia. Đây là thái hậu chất nữ nhi, chu nguyệt chu cô nương. Chí mân trên cao nhìn xuống nhìn nàng, trong mắt toàn là thẩm nhân cảm giác. chương 15 loa mắt, ôn nu hương 15. Trung hợp cung cửa cung chỗ, thỉnh thoảng liền có mấy cái bọn thái giám cung nữ bưng trung hợp cung đồ vật từ cửa hông ra ra vào vào. Mà cửa chính chỗ một màn này, tự nhiên là không có bao nhiêu người nhìn thấy. Đến xương gió lạnh tựa như dã thu ở gào giống, nghe làm người sởn tóc gáy. Cao công công cũng là ở bên người hoàng thượng hầu hạ hảo chút năm Đối với hậu cung các vị các phi tần khiến cho kỹ xảo, kẽ ngã giả bộ bất tỉnh hoặc là giả ý đụng vào hoàng thượng nhiều đi, hắn sớm đã khinh thường nhìn lại, nhưng vấn đề là, hiện giờ người này là Chu Nguyệt cùng Chí Sa Hầu. Vẫn luôn nhìn hai người cao công công như cũ không dám nói lời nào. Hắn nhìn mắt như mày Chí Sa Hầu, lại nhìn mắt Chu Nguyệt, còn có chút buồn bực Chí Sa Hầu đều sẽ không thương hương tiếc ngọc một chút, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Chí Sa Hầu cưới một cái bảo bối dường như Nam Chi. Mặc kệ là ra thế vẫn là bộ dạng nào giống nhau thắng qua cái này Chu Nguyệt, tự nhiên cũng không cần thiết đối nàng thương Hương Tiếc Ngọc. Nhưng, Cao Công Công lại nghĩ lại tưởng tượng, Chu cô nương cũng không đến mức cố ý hướng trí xa hầu trên người đâm đi. Nhưng rốt cuộc là cái nô tài, cũng không dám tham cùng hai cái các chủ tử nói chuyện, chỉ phải yên lặng nhắm lại miệng quan sát. Tuyết như cũ ở trong gió bay múa, tảng lớn đông tuyết theo gió tung bay, dừng ở Chu Nguyệt trên bay, màu tím áo vây nháy mắt bị tảng lớn đông tuyết hóa khai thành một bãi vật nước màu tím nhà tháo váy cũng biến thành thâm tử sắc nàng kia trương tiêu trí khuôn mặt nhỏ cũng bị gió thổi đỏ rực đôi mắt kia ngập nước ủy khuất nhìn Trí mân Trí mân vóc dáng cao hiện giờ liền trên cao nhìn xuống nhìn chu nguyệt đôi mắt kia hung ác nham hiểm thầm nhân rồi lại như là vô tận hấp động có một cái lốc xoáy đem người hung hăng hấp dẫn đi vào tim đập thực mau chu nguyệt cảm giác chính mình hầu khẩu phát khẩn đan mắt vượng cũng hơi hơi buông xuống không dám lại xem cái kia lạnh nhạt nam nhân hầu ra không bằng trước làm chu cô nương đứng lên đi cao công công thực sự có chút khẩn trương rốt cuộc Trung nguyệt chính là thái hậu chất nữ nhi vạn nhất xảy ra cái sự tình gì cũng làm cao công công ăn không hết gói đem đi liền tính trí xa hầu không sợ hắn cũng sợ thái hậu trách tội trí mân không chút để ý thu hồi tầm mắt chợt nhấp chặt môi mỏng khẽ mở không ngại hắn nói xong nhấc chân vượt qua ngạch cửa ở cao công công dơ dù hộ tống hạ rời đi trung hợp cung mà chu nguyệt thì tại trong cung nâng hạ đứng lên Nàng chỉ nghe qua hắn xinh đẹp, lại không biết thế nhưng như vậy loa mắt. Nhưng không khỏi lại cảm thấy có chút hoang đường, bởi vì từ nàng đâm sai rồi người bắt đầu mãi cho đến hiện tại nàng đều vẫn luôn nhìn trì mân, nhưng hắn tầm mắt, từ đầu đến cuối tầm mắt cũng chưa ở chính mình trên người dừng lại nhiều một cái trước mắt, nàng thậm chí đều cảm thấy hắn kia hai chữ, là ngạnh sinh sinh ngại với thái hậu mặt mũi cho nên mới bài trừ tới. Hắn hình như là có cái gì chuyện quan trọng dường như, lòng tràn đầy tưởng hướng bên ngoài đuổi. Chu Nguyệt cái này ý niệm mới vừa hiện lên, tức khắc liền minh bạch cái gì, cũng không phải là sao. Hắn vừa mới thành thân, trong phủ còn có một cái mỹ tiểu nương chờ đâu. Một đường hoài tâm sự về tới Thái hậu trong cung, Chu Nguyệt cũng không có đi trước đổi kiện xem y gì, hết, mà là trực tiếp đi chủ điện cho Thái hậu thỉnh an. Này xem y như thế nào làn váy chỗ đều ướt Thái hậu kinh ngạc, khó hiểu nói. Chu Nguyệt cắn cắn môi, ủy khuất nói, còn thỉnh Thái hậu nương nương thứ tội, Nguyệt Nhi mới vừa rồi không cẩn thận đụng vào trí xa hậu lo lắng hắn trách tội, vì thế liền quỷ xuống tới xin tha, không biết Nguyệt Nhi có phải hay không đắc tội trí xa hầu. Nàng thanh âm mang theo điểm ủy khuất lại mang theo điểm lấy lòng. Rốt cuộc là chính mình mẫu tộc gia chất nữ, vẫn là đau lòng, Thái Hậu kéo qua chu người tay, kia Chí xa hầu có cùng ngươi nói cái gì sao? Nghĩ tới mới vừa rồi ở trên mặt tuyết kia một màn. Nàng cắn cắn môi, tiện đà lắc lắc đầu, Thái Hậu nương nương, trí xa hầu có phải hay không không thích nói chuyện? Theo lý thuyết, Chu Nguyệt hẳn là gọi Thái Hậu một câu cô mẫu, nhưng nàng từ nhỏ biết rõ chính mình cô mẫu đời này nhất kiêu ngạo sự tình đó là đương Thái Hậu, tự nhiên mặc kệ là trước mặt người khác vẫn là người sau đều đến theo cô mẫu tâm ý tới. Hú hồ, Chu Nguyệt về sau hay không có thể quá thượng hảo nhân tử, còn phải trông cậy vào chính mình cô mẫu đâu. Là, hắn tử nhỏ liền trầm mặc ít lời Thái Hậu rũ mắt, nắm Chu Nguyệt tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói, ai ra có một chuyện cùng ngươi nói. Trên mặt nàng ý cười rất sâu, Chu Nguyệt biết Nàng sắp muốn nghe thấy chính mình bị triệu tiến cung chân thật nguyên nhân, nhưng nghe xong lúc sau, Chu Nguyệt lại có chút khó có thể tin cười cười. Thật vậy chăng? Thái hậu nương nương, Chu Nguyệt Hương phấn hỏi. Thái hậu gật đầu, nhìn ngươi, cao hứng hỏng rồi đi. Còn hảo, ai ra còn sợ ngươi sợ hãi đâu? Xem ngươi như vậy, ai ra nhưng thật ra yên tâm. Nguyệt Nhi hết thảy đều nghe Thái hậu nương nương an bài. Chu Nguyệt cười nói. Thái hậu nhìn Chu Nguyệt cùng chính mình có vài phần tương tự dung mạo nếu không phải thời trẻ đáp ứng rồi Thái Hoàng Thái hậu không thể đem mẫu gia người nạp vào hậu cung nàng nói cái gì cũng muốn đem Chu Nguyệt đưa đến hậu cung nếu là phúc khí hảo có thể đương cái Hoàng hậu nếu là phúc khí không tốt cũng có thể đương cái Hoàng quý phi nhưng cố tình bọn họ Chu gia nam nhân không thể nhất chính nữ nhân không thể tiến hậu cung nhưng là nàng tự nhiên cũng sẽ không như vậy dễ dàng nhận thua các nàng Chu gia tự nhiên cũng không có khả năng cũng chỉ thỉnh cực nhất thời thế nào cũng đến có cái bảo đảm chí Viễn hồi phủ đình chi đường nam tri tỉnh lại thời điểm đã là đã qua giờ tị trên giường tiểu thân thể khẽ nhúc nhích mảnh khảnh cánh tay ngọc khẽ nâng rồi sau đó chậm rãi xoa xoa chính mình đôi mắt Đãi đầu góc có chút thanh tỉnh sau nàng liền nghĩ tới buổi sáng kia một màn khuôn mặt nhỏ không khỏi có chút hơi nhiệt rồi sau đó lại nghĩ sấn chỉ mân còn chưa trở về thời điểm chạy nhanh rửa mặt trải đầu trang điểm vì thế nàng lập tức xuống giường giường làm thời thanh hầu hạ chính mình trang điểm trải chuốt cùng tiến vào hầu hạ không chỉ có khi thành còn có ban đầu liền ở trong phủ vài tên nha hoàn, mà trong đó có cái danh gọi Hạ Hà, nhưng thật ra làm Nam Tri nhớ xuống dưới. Hạ Hà nhìn qua tuổi cũng không lớn, nhưng là làm việc thật là nhanh nhẹn thực, nhưng này không phải làm Nam Tri ấn tượng khắc sâu, mà là Hạ Hà là cái đặc biệt tài nói chuyện. Nói vậy hôm qua nàng ở phòng trong khi, vẫn luôn ở cửa toái miệng cái kia nha hoàn trong đó liền có Hạ Hà. Nguyên nhân gây ra là Nam Tri ở rửa mặt trải đầu thời điểm bởi vì tụng triều gả cho người lúc sau cùng chưa xuất các khi búi tóc là không giống nhau, cho nên thời thanh liền cấp trải một cái phụ nhân búi tóc, nhưng là không nghĩ tới, hạ hà ở một bên đoan thủy, thế nhưng khống chế không được qua một tiếng, rồi sau đó đã tới rồi thứ gì, tuy đau thẳng hô đau, nhưng ngoài miệng lại còn nói, thật là đẹp mắt, không phải bởi vì bị khen mới chú ý tới hạ hà, mà là giống nhau rất ít sẽ có nô tỳ ở hầu hạ chủ tử thời điểm chủ tử còn chưa nói chuyện, nàng trước đã mở miệng, tuy là khen, nhưng như vậy tùy tiện mở miệng cũng là sẽ có vẻ không có lê nghĩa. Tuổi hơi giải vị kia ma ma lập tức quát lớn hạ hà, mau chút đi ra ngoài, đừng ở chỗ này mất mặt. Không ngại nam chi không có trách tội, mà là nhìn nàng, cười hỏi, ngươi bao lớn rồi. Hạ hà lập tức cười đáp, 11. Rồi sau đó bọn nha hoàng lui ra thời điểm, hạ hà liền lưu lại nơi này hầu hạ nam chi dùng bữa. Kỳ thật mới vừa rồi tỉnh lại thời điểm nhìn thấy này xa hoa trang hoàng khi, vẫn là có chút không thích đứng. Rốt cuộc hôm qua tỉnh lại thời điểm vẫn là ở chính mình từ nhỏ trụ đến đại khuê phòng, hôm nay vừa mở mắt chính là một cái hoàn cảnh lạ lẫm, nàng đấy lòng vẫn là thoang có chút cô đơn, nhưng là hiện giờ, một bên dùng bữa một bên nghe hạ hạ ở bên thai dịu dít đảo cũng cảm thấy thích ý. Nam Chi mảnh khảnh ngón tay ngọc cầm chiếc búa, gắp một khối bị nướng tiêu hương bánh. Phu nhân, ta hôm nay dậy sớm, ta nghe thấy hầu ra gọi lâu bếp. Này đó sớm một chút đều là hầu ra từng bước từng bước phân phó đầu bếp làm đâu hạ hà nói xong rừng không được tới tiếp tục nói, còn có còn có, hầu ra còn nói làm chúng ta động tính điểm nhỏ, không thể xảo đến phu nhân ngày nghỉ ngơi. Không nghĩ tới trước mắt như vậy phong phú sớm một chút, cư nhiên đều là chỉ mân phân phó đi xuống, hơn nữa đều là nàng thích ăn. Khoe miệng nàng tiêu kiều, kiều rồi sau đó lại nghe thấy hạ hà nói, ta từ nhỏ liền ăn hầu ra cơm lớn lên, từ ta ký sự bắt đầu. Liền không có gặp qua hầu ra đối ai như vậy để bụng hảo quá. Đổi làm là người khác nói ra những lời này đảo có vẻ có chút đỉnh hót, nhưng hạ hà cho người ta cảm giác chính là nàng thật sự cảm thấy chỉ mân trở nên không giống bình thường. Lúc này, thời thanh nhưng thật ra hỏi ra nam chi nghi hoặc, ngươi nói như thế nào ăn hầu ra ra cơm lớn lên, cha mẹ ngươi đâu. Cha ta năm đó theo nhiếp chính vương tiến cung, nghe nói là thấy luyến tiếp nhiếp chính vương đi rồi, vì thế cũng đi theo đi, để lại hoài thai ta nương hạ hà thực bình đạm tiếp tục nói. Ta nương sinh ta thời điểm liền đi, ta còn là ăn trong phủ ma ma nại lớn lên đâu. Nam tri nhưng thật ra lược có nghe thấy. Lúc ấy nhiếp chính vương ở trong cung nhân quá độ mệt nhọc rồi biến mất thế khi, bên người còn có cái trung phó, nghe nói là quá bi thống vì thế đi theo đâm trụ mà chết. Không nghĩ tới hạ hà cư nhiên là cái kia trung phó hậu đại. kia nói vậy, phu nhân đối với ngươi là cực hảo Nam Chi nhẹ giọng nỉ nó nói, biết được hạ hà thân thế như thế nhấp đôi khi, nhìn ánh mắt của nàng không khỏi nhiều vài phần tiếc hận. Nàng sẽ nói như vậy, cũng là vì nhiếp chính vương qua đời, trong phủ làm chủ cũng chỉ có một cái phu nhân, nếu không phải phu nhân đồng ý, hạ hà cũng sẽ không lưu lại nơi này. Mới không phải đâu hạ hà rốt cuộc vẫn là cái hài tử, nàng nói, là hương ma ma cầu phu nhân lưu lại ta, ta chính là ăn mới vừa rồi mắng ta cái kia hương ma ma lại lớn lên, vì lưu ta xuống dưới, hương ma ma còn nhiều làm một người sống đâu. Nam chi nhưng thật ra cảm thấy thú vị nhi, ngươi nói này hạ hà tuổi tuy nhỏ, nhưng là lại ân oán phân minh. Ai đối nàng hảo, nàng trong lòng tựa như gương sáng dường như rõ ràng. Nhân nàng tồn tại, lúc này mới làm nam chi nhớ nhà cùng không khỏe tâm tình phân tán chút. Vì thế nàng gấp một khối hạ hà mới vừa rồi vẫn luôn nhìn thịt đinh bao, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy này có chút vị, ngươi thay tan liếm thử có phải hay không. Hạ hà vừa nghe, nghĩ lầm là thật sự ra vấn đề, cầm liền nghiêm túc nếm lên, nhưng kia nùng liệt thịt hương vị làm nàng hợp với ăn một lát, rồi sau đó có chút ảo nào nói, này, phu nhân. Này ta cũng không ăn qua nhà, ngươi làm ta nếm hương vị, đây là ta lần đầu tiên ăn. Nếm không ra có trách hay không? Nhưng Nam Chi nơi nào thật sự muốn cho nàng nếm có trách hay không, đơn giản chính là tưởng giải giải nàng thèm thôi. Hạ hà, hà hậu chi hậu dắt phản ứng lại đây, rồi sau đó liền đối với Nam Chi nói cảm ơn, kia phó thụ sủng nhược kinh bộ dáng, lại làm Nam Chi có chút đau lòng, nàng tuổi này vốn nên ở trong nhà vô yêu vô lự sinh hoạt, lại còn tuổi nhỏ liền bắt đầu hầu hạ người, xem người sắc mặt hành sự. Nam Chi đang muốn nói chuyện thời điểm, bên hai lại vang lên nam nhân tiếng bước chân, còn có bọn nha hoàng thanh âm, gặp qua hầu gia. Chi Mân đã trở lại. Nam Chi nâng lên đôi mắt nhìn lại. chương 16 nhập hoài. Ôn nu hương 16. tảng lớn đông tuyết theo gió tung bay, đông tuyết rừng ở khoanh tay hành lang thượng, trắng một mảnh, một đạo cao lớn thân ảnh xuyên qua ở trên hành lang, để lại một cái lại một cái thâm đại dấu chân. Chi Mân từ trong cung sau khi trở về, liền hơi có chút vội vàng đi tới đỉnh Chi đường chỗ nơi đi đến đều tựa như một trận gió như vậy, lưu lại một trận hàn ý biến rời đi. hắn bước vào đỉnh chi đường kia một khắc, liền cùng nam tri cặp kia mắt đẹp cách không đối thượng tầm mắt. đương nhìn thấy nàng trong tay vê chiếc đuôi chính thông thả ung dung ăn sớm một chút, hắn có chút hoàng hốt. nhưng bên ngoài thổi mạnh gió lạnh, bay xuống xuống dưới đại tuyết lại không có lúc nào là không ở nhắc nhở hắn, này không phải ảo tưởng, là chân thật. nàng thanh hắn phu nhân, gặp qua hầu gia vẫn luôn xuất thần chỉ mân đung nhiên bị những lời này lôi trở lại suy nghĩ. Hắn rũ mắt, Nam Chi không biết khi nào đã muốn chạy tới hắn trước mặt, chính không người hành lễ. Tới gần thời điểm, Nam Chi vểnh cao chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, theo sau cặp kia mắt đẹp run rẩy nàng như thế nào cảm thấy chính mình ở trì mân trên người nghe thấy được một kia phấn mặt cùng rượu hương vị, hơn nữa loại này hương vị phi thường nồng liệt. Hắn hoa phục thượng tuy rằng chỉ có một chút điểm, nhưng là Nam Chi chắc chắn người này tất nhiên là cái nữ nhân, thả dùng hương liệu tất nhiên là sang quý. Nam Chi trong lòng có chút nghi hoặc, Nhưng trên mặt vẫn là kia phó ngoan ngoan bộ dáng, không có chút nào sơ hở. Nhưng Nam Chi chẳng sợ đem cảm xúc che giấu lại hảo, vẫn là tránh không khỏi Trì Mân cặp kia vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng mắt. Nàng rõ ràng có chuyện muốn hỏi, nhưng là rồi lại không lên tiếng. Trì Mân trầm tư một chút, có chút sở không chuẩn. Tiếp theo nháy mắt, liền nghe thấy người nọ hành lễ sau, Ôn Nhu dò hỏi, "Hầu gia hôm nay có từng dùng cơm xong?" Từ tiến cung đến bây giờ, chính mình còn chưa dùng cơm xong, vội vàng phê duyệt lâu như vậy tấu chương. Tiêu hao không ít thể lực, cũng không biết là nàng hỏi, vẫn là hắn hậu chi hậu rắc rốt cuộc phản ứng lại đây, nói, còn chưa. Thì đinh bao còn có cua cháo đều vẫn là ấm áp, hầu ra ăn trước này lưỡng đạo Nam Chi một bên nói, một bên đối với thời thành phân phó nói, ngươi lại đi làm đầu bếp làm vài đạo đồ ăn thượng đến nơi đây tới, hầu ra còn chưa ăn, đúng rồi, nhớ rõ thanh đạm điểm. Nam Chi cùng chỉ mân nhập tòa sau. Hắn có chút khó hiểu, vì sao phải nhẹ đạm chút. Hắn tưởng Nam Chi săn sóc chính mình. Không nghĩ tới, nàng lại nhu tiếng nói ngoan ngoãn nói, hầu ra không phải uống rượu sao. Nam tri cặp kêu mắt đẹp khe run, nhìn qua dường như thật sự nhận định hắn uống xong rượu còn không ít. Ai sẽ ban ngày ban mặt uống rượu, chỉ mân cái này ý niệm mới vừa hiện lên, liền nhớ tới ở trong cung mua say hoàng thượng, không có tính toán thế hắn che lấp cái gì, cũng không nghĩ Nam Chi hiểu lầm. Là hoàng thượng uống chỉ mân nói xong, trầm ngâm vài giây, lại nói, hắn kêu ta uống, ta không uống. Không biết vì sao. Nam tri tổng cảm thấy chỉ mân nói lời này thời điểm, dường như có loại khó có thể miêu tả kiêu ngạo. Nguyên lai là hoàng thượng uống rượu, cho nên nhiễm chút ở trên người. Nhưng vì sao? Trên người hắn sẽ có phấn mặt vị. Nam tri kỳ thật có chút không thích như vậy miên man suy nghĩ chính mình, nam nhân có tam thê tứ thiếp thực bình thường, nhưng là kiếp trước khâu thuẫn cầu thú thời điểm thành khẩn nói những cái đó cuộc đời này không nạp tiếp, cuối cùng không đều là giả dối. Tuy nói chỉ mân không có cùng nàng hứa hẹn quá cái gì, Nhưng là nàng không khỏi sẽ đã chịu đời trước ảnh hưởng, trong xương cốt vẫn là có chút sợ hãi, cũng rất sợ lại lần nữa ngóc ra thiệt tình sẽ bị thương thương tích đời mình. Tuy nói kiếp trước hắn cả đời đều thủ nàng không cưới, nhưng ai lại biết có thể hay không bởi vì chính mình viết lại vận mệnh, cho nên dẫn tới này một đời phát sinh sự tình cùng kiếp trước có xuất nhập. Cho nên nàng chỉ dám chắc chắn kiếp trước trì mân sẽ không sáng bậy. Nhưng là không dám trăm phần trăm chắc chắn này một đời trì mân cũng cùng kiếp trước giống nhau. Nói đến cùng, nàng chính là con sợ sợ bị cô phụ nhưng sợ hãi về sợ hãi nàng lại không nghĩ làm chính mình sống ở loại này vẫn luôn mẫn cảm nghi kỵ sinh hoạt hạ. Thúy Chi hai người hiện giờ là vừa thành hôn liền xuất hiện loại này vấn đề nàng vẫn là tưởng chủ động do hỏi. Tứ cập này nàng liền nhẹ giọng hỏi hầu ra mới vừa rồi thiếp thân tới gần thời điểm nghe thấy được trên người của ngươi phấn mặt hương vị nàng chỉ nói nhiều như vậy nhưng lại ám chỉ ý vị lại thập phần rõ ràng nàng an tinh chờ đợi chỉ mân đáp án nếu là đáp án là hắn đích xác bên ngoài có người. Như vậy nàng cũng không phải không thể tiếp thu, chỉ là có chút khó chịu thôi, không nghĩ tới tuyển tới tuyển đi, vẫn là tuyển giống nhau lộ, không gặp được đặc thù người. Nhưng đáp án là phủ định, này phấn mặt hương vị chính là một cái hiểu lầm. Nàng muốn nghe hắn đáp án, không biết vì sao, có lẽ là kiếp trước hắn đem nàng từ lửa lớn cứu ra dáng vẻ kiếp như là dấu vết ở chính mình trong lòng, nàng tổng cảm thấy hắn là sẽ không gặp người, hắn sẽ thoải mái hào phóng thừa nhận chính mình làm sự tình, là sai là đối, không đến mức lừa gạt. Vì thế Nam Chi liền nói cho chính mình. Chỉ cần chỉ Mân nói, chính mình liền tin. Nhưng chỉ Mân nhưng vẫn không nói gì, tập kia làm người cảm thấy hung ác nham hiểm con ngươi giờ phút này cũng vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Nam Chi. Đông chốc như tới, mới vừa rồi tiểu nữ nhân tới gần hắn thời điểm cái kia ánh mắt rõ ràng có chút không đúng, hiện giờ hắn cẩn thận tưởng tượng, có lẽ là nàng hiểu lầm chút cái gì. Khó trách đều nói nữ nhân tâm như đáy biển châm hắn trước kia không hiểu, hiện giờ nhưng thật ra nhiều ít cảm nhận được trong đó tư vị. Hắn từng nghe nói quá không ít nam nhân đoán giận trong nhà thế tử, nhân chính mình ở bên ngoài giữa ngoại thất, trong nhà phu nhân biết sau liền vẫn luôn ép hỏi, bọn họ cảm thấy bực bội muốn chết. Lúc ấy trì mân không hiểu loại mùi vị này, nhưng mới vừa rồi đương nghe thấy được nam chi nhẹ giọng dò hỏi thời điểm, hắn nhưng thật ra hy vọng nam chi có thể trực tiếp hỏi hắn, mà không phải như vậy thật cẩn thận. Hắn vẫn luôn không nói chuyện, đang lúc nam chi cảm thấy là chính mình lắm miệng hỏi thời điểm, trì mân lại mở miệng, hôm nay ở trong cung, ra tới thời điểm. Thái hậu chất nữ chu nguyệt không cẩn thận té ngã, có thể là té ngã thời điểm, không cẩn thận nhiễm một chút trên người nàng hương vị. Chí mân biên nói, biên nữ mày hỏi, ta trên người có nàng hương vị. Có nam chi thực thành thật gật đầu, theo sau thấy chí mân biểu tình không vui, phản phất dính vào cái gì thứ không tốt, vì thế nàng chỉ phải sửa lời nói, một chút. Phân phó người đưa điểm nước đi chắc viện chí mân đối với hạ hà phân phó nói, hạ hà được mệnh lệnh đi rồi đi xuống, đừng nhìn nàng kêu kêu quát quát, ở chí mân trước mặt lời nói cũng không dám nhiều hừ một câu. Theo sau trong phòng cũng chỉ dư lại hai người. Chí mẫn nhẹ giọng nói, về sau nếu là có mấy vấn đề này, ngươi chỉ lo hỏi ta đó là, nhưng ngàn vạn đừng nghẹn ở trong lòng, ta cũng hảo kịp thời giải thích. Nam Chi mắt đẹp khẽ run, bên hai là hắn mới vừa nói nói, hắn sợ hai hiểu lầm, không có tới cập kịp thời giải thích rõ ràng. Nguyên lai like hắn đều biết, so với những cái đó thề non hẹn biển, Nam Chi cảm thấy loại này tế thủy trường lưu có lẽ mới là nhất thích hợp nàng. Nam tri không lại lên tiếng, mà là yên lặng gấp một khối bánh hạt rẻ thủy tinh ăn đi vào. Nàng bị Chỉ Mân nói như vậy trắng ra, không khỏi có chút ngượng ngùng, vì thế cũng quên mất dùng bữa dáng vẻ, trực tiếp một khối ăn đi vào, thẳng đến đem cái miệng nhỏ nhét đầy nàng mới nhai kỹ nuốt chậm chậm rãi nuốt. Vốn là bàn tay đại khuôn mặt, hiện giờ nhét đầy đồ ăn, nay như lúc dạng, dừng ở Chỉ Mân đôi mắt chỉ cảm thấy càng thêm đáng yêu. Bất chi bất giác ăn uống cũng so thường lui tới hảo một ít. Đại Chỉ Mân tắm gội xong. Dùng xong rồi thiện, lại đến đến Nam Chi phòng trong khi, lại không có nhìn thấy người. Hạ hà mang theo phu nhân đi trong phủ khắp nơi đi dạo quản gia nói. Chí Mẫn nguyên bản liền nghĩ hôm nay thời điểm mang theo Nam Chi đi dạo. Hiện giờ nhưng thật ra bị hạ hà trước người công. Hạ hà tính tình hoạt bát, mỗi đến một chỗ liền cẩn thận cấp Nam Chi giảng giải. Nàng cũng từ hạ hà trong miệng biết được chí viễn hầu phủ đại khái quy mô. Hiện giờ hầu phủ là phía trước nhiếp chính vương phủ, bảo lưu lại ban đầu nhiếp chính vương quy cách. Nhếp chính vương qua đời sau, Thái Hoàng Thái Hậu lại hạ lệnh xây dựng thêm một phen, ở sảnh ngoài cùng hậu viện trung gian liên tiếp chỗ thêm một tảng lớn hậu hoa viên, bên trong quy mô trừ bỏ so ngự hoa viên điểm nhỏ, này hiếm lạ hoa cùng Hoàng Ý Nhi không thể so hoàng cung kém cỏi. Chẳng những xây dựng thêm hoa viên, lại nhiều thêm mấy chỗ sân. Sảnh ngoài qua đi, đó là một tảng lớn hậu hoa viên tương tiếp, hậu hoa viên sau đó là vài chỗ sân, nhưng là trước đó không lâu tạp lúc sau, liền chỉ còn lại có tam gian đại đường viện Trung gian một chỗ đại đường viện là trì mân tự mình trụ, danh gọi trúc căn đường. Ban đầu là toàn bộ hầu phủ lớn nhất sân, nhưng trước đó không lâu đem phía đông toàn bộ tiểu viện tử đều tạm, cũng chính là nam Chi hiện tại trụ đỉnh Chi đường mở rộng lúc sau, đỉnh hương đường đó là lớn nhất. Tiếp theo là trì mân trúc căn đường, lại sau còn lại là rửa gần trúc căn đường phía tây một chỗ sân. Bên trong linh tinh vụn vật có mấy chỗ tiểu viện tử, nhưng chủ viện tử danh gọi nhạc phúc trai, nghe nói là trì mân mẫu thân hứa lao phu nhân trụ. Mà nay. Hầu phủ lớn nhất đình viện cho Nam Chi, tiếp theo mới là Chỉ Mân chính mình. Phu nhân, ngươi xem Hầu gia đối với ngươi thật tốt, Hạ Hà cười hì hì nói, toàn bộ hầu phủ lớn nhất sân đó là ngươi, có thể thấy được Hầu gia đối với ngươi có bao nhiêu để ý. Nam Chi sau khi nghe xong, liền cũng như vậy cảm thấy, hiện giờ lớn nhất sân cho chính mình, Chỉ Mân chính mình trụ sân còn không bằng nàng đại. Bất quá, mặc kệ Hầu gia thế nào, phu nhân vẫn là phải cẩn thận một chút lao phu nhân Hạ Hà thật cẩn thận mà nói, ta không thích lau phu nhân. Nam Chi tự nhiên sẽ không chủ động do hỏi vì sao không thích, hạ hà, hà là cái tiểu cô nương, thích ai chán ghét ai liền nói thẳng không cố kỵ, nhưng là Nam Chi hiện giờ lại thân là hầu phủ phu nhân, tự nhiên không thể cùng cái tỷ nữ thảo luận bà bà không phải. Đường đi đến chỉ mân sân cửa khi, nàng còn có chút chần chờ muốn hay không đi vào, ai ngờ, phía sau đống nhiên vang lên nam nhân thanh âm, không đi vào ngồi ngồi. Nam Chi chính một chân chuẩn bị vượt qua bậc thang, đống nhiên nghe thấy những lời này, bị dọa đến nháy mắt dâm khung. Mắt thấy liền muốn ngã ở trên mặt đất, tiếp theo nháy mắt, lại bị một con hữu lực cánh tay ngăn cản eo nhỏ. Rồi sau đó kia cánh tay dùng sức vừa thu lại, nàng quán tính đi phía trước đảo, tiếp theo nháy mắt, liền ngã vào hắn trong ngực. Nam nhân trên người độc hữu một chế trầm hương hơi thở, đương nàng có chút hoảng hốt. Đương nàng phản ứng lại đây thời điểm, tay nàng đã bởi vì sợ hãi, cho nên chặt chẽ hoàn ở hắn eo, nhìn qua, đảo như là nàng chủ động nhào vào trong ngực. Hai người khoảng cách phi thường gần. Đêm qua nằm ở bên nhau cũng không ai như vậy gần. Chí mân cực nóng hô hấp cũng phun ở nàng chân bóng cái chán. Hai người tư thế ái muội. nam chi khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ một mảnh. Trưng 17-8 gội. Ôn nu hương 17. Chí viễn hồi phủ, chúc an đường trước. Nam nhân ôm ấp so rắc tay khi muốn nhiệt không ít, to rộng ngực chặn nàng khuôn mặt nhỏ. Nam chi hít một hơi thật sâu, quanh hơi thở tràn đầy trên người hắn dễ ngửi một chế trầm hương. Hậu chi hậu rắc hai người tư thế là ái muội. Nam Chi ở Trì Mân trong lòng ngực nhẹ nhàng giật giật. dương ở hắn đôi mắt, đảo giống chỉ tiểu miêu dường như, cào nhân tâm gan.